Trước 511, vượt rào cản, làm diệt thế lệnh màu đen kia bột phấn tản đi về sau, Tê Chiếu đã một lần nữa xuất hiện ở tôn ngộ không trước mắt. Chỉ bất quá bây giờ Tê Chiếu đã đã xảy ra tương đối lớn biến hóa. Bây giờ Tê Chiếu, một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trên người ma hoàng giáp đã đã trở thành màu đen làm chủ thể, phía trên sen lẫn màu tím sậm đường vân toàn thân chiến giáp. Mà Tê Chiếu hình dạng cũng phát sinh biến hóa, vốn anh Tuấn Dung hợp khuôn mặt đã nhiều hơn một ít cùng giã khỏe miệng càng có hai cái răng nanh thỏ ra miệng bên ngoài. Bây giờ Tê Chiếu, mới thật sự là Tê Chiếu. Mà bí mật này, thậm chí mà ngay cả cùng Tê Chiếu người thân nhất ma Vũ Long Thiên bọn người không biết, không có ai biết, diệt thế lệnh đối với Tê Chiếu lớn nhất tác dụng, cũng không phải triệu hoàn cái gì diệt thế cựu đầu xà, mà là lợi dụng diệt thế lệnh đến làm cho mình cùng mình dung hợp. Ta quân cùng ma quân, vốn chính là một người. Chỉ có điều ban đầu ở Tê Chiếu bắt đầu tiến hành hắn chính là cái kia kế hoạch thời điểm. Hắn phát hiện mình thực lực đã tại chút bất chi bất giác đột phá giới chủ đỉnh phong chính là cái kia hạn chế, nhưng là không biết vì cái gì hắn cũng không có khiến cho chấp pháp giả chú ý thậm chí đều không có bất luận cái gì thực lực sau khi đột phá kinh thiên động địa tình trạng. Bất quá tê chiếu rất rõ ràng biết rõ, chính mình hoàn toàn chính xác đã đột phá giới chủ đỉnh phong cái này hạn chế, về phần là như thế nào đột phá, tê chiếu hoàn toàn không biết. Tuy nhiên không biết mình vì cái gì liền như vậy nước chạy thành sông đạt đến vượt qua giới chủ chính là cái kia cấp độ. Nhưng là tê chiếu không chỉ có không có vì vậy mà mừng thầm, ngược lại đã có sợ hãi thật sâu. Đối với chấp pháp giả định ra quy củ hắn là vô cùng rõ ràng, tuy nhiên hiện tại thực lực của mình cũng không có bại lộ, nhưng là giấy không bọc được lửa, nếu như không thèm nghĩ nữa biện pháp, chính mình cuối cùng kết cục tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên tê chiếu tại bắt đầu bày ra cùng chủ bị cái kia động trời kế hoạch thời điểm, hắn đem mình thực lực một phân thành hai. Mà ta quân, kỳ thật chính là tê chiếu phân thân của mình mà thôi. Có được tê chiếu một bộ phận linh hồn chi nhớ, nhưng là cũng có được tương đối cường đại tự chủ tính. Ở đằng kia về sau, tê chiếu thực lực liền hạ thấp giới chủ đỉnh phong, ma tà quân thực lực thì là cựu vân trí tôn đỉnh phong. Bí mật này, ngoại trừ tà quân cùng ma quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Hơn nữa tại lúc trước ma vũ đám người phát hiện tê chiếu động trời kế hoạch về sau, liền âm thầm bày ra một hồi có thể nói hoàn mỹ ám sát kế hoạch. Cái kia ám sát hoặc là nói là ám sát kế hoạch Tê Chiếu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không thì bằng vào đường đường ma quân thực lực cùng tính cảnh giác, lại thế nào có thể sẽ bị bọn hắn cướp lấy phá diệt nhất hào Trấn giới thiên bi về sau lại giết chết đâu. Mà Tê Chiếu sở dị như cũng bị giết chết, thứ nhất là bởi vì hắn ngay lúc đó thân phận cùng tồn tại đã tương đối nhạy cảm, rất nhiều chuyện đã bất tiện hoặc là không cách nào nữa tiến hành tiếp nữa. Thứ hai, hắn cần đi hoàng tuyển thế giới tìm kiếm một vật. Hơn nữa hắn có lòng tin mình coi như bị đánh đích hình thần câu diệt vậy cũng sẽ không chính thức tử vong, chỉ cần tà quân vẫn còn, hắn tổng hội phục sinh. Vì vậy, một cái tương kế tiểu kế kế hoạch lại bắt đầu. Mà tê chiếu sau khi chết tiên lặng cái kia mấy chục thời gian và năm. Hắn nhưng thật ra là một mực ở tìm kiếm như vậy thứ đồ vật. Vì có thể làm cho mình tiến về trước tiểu hoàng tuyển, hắn còn cố ý tăng thêm thương thế của mình thậm chí không tiếc tổn thương linh hồn của mình. Thế nhưng là suốt mấy chục thời gian và năm, Hắn vậy mà không thu hoạch được gì, thẳng đến tại gặp được Tôn Ngộ Không về sau, tại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà trùng hợp như vậy có được Hoang Thổ số 3 thời điểm, Tê Chiếu đã bỏ đi tìm kiếm như vậy thứ đồ vật ý tưởng. Nhưng là tục ngữ nói thật tốt ta, tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Ngay tại Tê Chiếu đã bỏ đi tìm kiếm thời điểm, Tử Tĩnh lại đem vật kia lại đưa đến Tê Chiếu trước mặt. Không sai, vật kia chính là Hoàng Truyền Tạo Hóa Quả. Nếu như Tê Chiếu muốn cho chính mình chính là cái kia kế hoạch thuận lợi tiến hành, Cái kia ăn tươi hoàng tuyển tạo hóa quả chính là nhất định một cái khâu. Nếu tìm không thấy hoàng tuyển tạo hóa quả, cái kia tê chiếu kế hoạch không chỉ có nếu kéo dài cái đo đến 10 và năm, nhưng lại muốn càng thêm phiền thoái. Hoàng tuyển tạo hóa quả lớn nhất công hiệu. Cũng là tê chiếu nhất định phải đạt được nó nguyên nhân lớn nhất chính là đang phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả về sau. Người này có thể có một lần một lần nữa cải biến chính mình hết thể năng lực. Cải biến hết thảy cái này nghe vào cũng không có cái gì, chỗ lợi hại. Nhưng là mình ngẫm lại có thể phát hiện trên thế giới này tuyệt đối không có bất kỳ vật gì so cái này càng có lực hấp dẫn. Cải biến hết thảy, hình dạng, thực lực, tư chất những thứ này cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Cải biến vận mệnh của mình, linh hồn của mình, chính mình tương ứng thậm chí là chính mình vũ trụ cùng tương lai. Cái kia đều là khả năng. Có thể nói chỉ có tại ăn vào hoàng tuyển tạo hóa quả dưới tình huống, tê chiếu mới đã có được cùng chấp pháp giả chính diện chống lại năng lực. Nói trở lại. Hiện tại loại tình huống này, có lẽ làm cho mình một lần nữa dung hợp lúc trước một phân thành hai sức mạnh cũng không phải một ca sách lược về toàn. Nhưng là tê chiếu lẫn quyết định đánh cuộc một lần. Hắn đánh bạc chính là người kia sẽ chỉ mình hết thể có khả năng vì hắn phong tỏa tuần thiên giới, do đó không để cho mình khí tức tiết lộ ra ngoài do đó bị chấp pháp giả phát giác. Sự thật chứng minh, hắn đánh bạc thắng. Khi hắn hoàn toàn cùng tà quân dung hợp về sau, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường, không có bất kỳ chấp pháp giả đến đây ngăn cản hắn Hơn nữa hắn còn phát hiện, tại chính mình cách đó không xa, Linh Huy ngưỡng vậy mà cũng đột phá đến nơi này cái cảnh giới. Tuy nhiên Linh Huy ngưỡng đột phá cũng không phải dựa vào thực lực của mình, nhưng là cái kia đích đích sắc sắc là đã đạt đến cái kia cấp độ. Nhẹ nhàng hoạt động tay chân của mình, cảm thụ được đã lâu mấy thập niên lực lượng cường đại, tê chiếu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm Hắn hiện tại, mới thật sự là ta ma quân. Tôn ngộ không biểu lộ cũng trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn sở dĩ không có một mực cường công. Cũng là bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy tê chiếu tựa hồ một mực ở che giấu thực lực của mình, nếu như mình tùy tiện tiến công đến lúc đó tê chiếu đột nhiên bột phát toàn bộ thực lực, cái kia mình tuyệt đối ăn thiệt thói không nhỏ. Mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được tê chiếu toàn bộ thực lực, đột phá giới chủ đỉnh phong giới hạn, đã đạt đến một cái khác cấp độ. Nói thật, Tôn nộ không có chút khiếp sợ, hơn nữa trong chuyện này còn có một chút tiên đối. Tôn nộ không lúc trước đi vào hoàng tuyển thế giới. Bởi vì cưỡng ép đột phá không gian phong tỏa dẫn đến ba hồn bảy vía bị hao tổn nghiêm trọng đã mất đi trí nhớ, cả người càng là biến thành chỉ vẹn vẹn có dã thú bản năng bộ dạng. Về sau đang đột phá một văn cảnh giới thời điểm, Tôn Ngộ Không sở hấp thu đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc toàn bộ bị dùng để khôi phục hắn bị tổn thương ba hồn bảy vĩa. Như vậy tạo thành kết quả chính là Tôn Ngộ Không vĩnh viễn thiếu đi một cái thiên địa pháp tắc, điều này cũng làm cho lại để cho Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cửu vân chí tôn thì càng đừng nói giới chủ cấp bậc hoặc là đột phá giới chủ đỉnh phong chính là cái kia tầng thứ 8 văn chí tôn đỉnh phong, đã là tôn ngộ không có khả năng đạt tới cực hạn. Tuy nhiên tôn ngộ không chiến đấu chân chính lực xa xa không chỉ như thế, nhưng là tu vị cảnh giới, nhưng là rốt cuộc không cách nào đạt được nửa điểm đề cao. Bất quá tôn ngộ không đối với giờ phút này tiêu chiếu, cũng chỉ là có như vậy một tia hâm mộ. Bởi vì lúc trước đạo chuẩn thế nhưng là đã nói với hắn, chỉ một thuộc tính tu luyện tới cực hạn là có thể đột phá giới chủ cấp bậc tầng kia gông siềng. Nhưng là cũng liền không hơn, chỉ có trong cơ thể ngũ hành sức mạnh triệt để cân đối hơn nữa có ngũ hành sức mạnh cũng đều là cực hạn lực lượng thời điểm, người này mới đã chiếm được đi thông chí tôn chi lộ tới hạn cái chìa khóa. Có thể nói tôn ngộ không cảnh giới bây giờ xa xa không bằng tê chiếu, nhưng là tôn ngộ không chố đi con đường kia tới hạn, nhưng lại xa xa so tê chiếu chố đi con đường kia muốn xa rất nhiều. Nhưng là tại tôn ngộ không cùng tê chiếu trước mặt, Đồng dạng đều có được một tòa không thể vượt qua núi lớn, cái kia chính là tám vị chấp pháp giả. Đối mặt với cản trở bọn hắn đường đi một tòa núi lớn, Tê Chiếu lựa chọn chọn chính là dùng sức mạnh lớn lực lượng trực tiếp san bằng ngọn núi này. Mà Tôn Ngộ không cách làm, thì là tại tích xúc lực lượng đủ mức về sau, ngày lên mà qua. Tôn Ngộ không, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất cảm thụ ta đây thực lực cường đại người. Tê Chiếu, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta sẽ cho ngươi kiến thức đến. Cái gì là trí tôn chi lộ? Đúng lúc này, đông nhiên một hồi đất rung núi chuyển chuyển đến, hơn nữa cái này đất rung núi chuyển còn chưa không phải cái nào đó địa điểm, mà là toàn bộ tuần thiên giới toàn bộ đều tại rung động lăng lư. Cảm thụ được cái này mãnh liệt, phản phất là hủy thiên diệt địa giống như chấn động, tê chiếu trên mặt, lần nữa lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Tê chiếu bày lâu như vậy, ván, cục, hán cuối cùng đòn sát thủ, rốt cục xuất hiện. Mà điều này cũng không hề chỉ là tê chiếu đòn sát thủ, cũng là hắn và người kia cuối cùng ước định. Hiện tại, chỉ cần hắn có thể giết chết tôn ngộ không, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Kế tiếp, chính là chuyện cá nhân tình. Hết thẻ hết thảy và hôm nay, đều có một cái đáp án. Như đồ này bao lâu, chuẩn bị nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, hôm nay, cuối cùng đã tới muốn thu lấy được lúc sau. chương 512, chấp pháp giả cố sự. Tham gia tuần thiên giới thí luyện, đây đối với tê chiếu mà nói là cực kỳ trọng yếu một việc. Kia trọng yếu chỗ cũng không ở chỗ tuần thiên giới thí luyện về sau thế lực khắp nơi thần quốc bài danh, mà là vì vậy tuần thiên giới bản thân tầm quan trọng. Vũ trụ tổng cộng có 8 vị chấp pháp giả, bọn hắn nương tựa theo chính mình cường đại không gì sánh kịp thực lực thống trị cũng khống chế được phương này vũ trụ đã 100 vạn năm. 100 vạn năm thời gian đang tìm thường nhân trong mắt xem ra tựa hồ cực kỳ dài rằng rằng, nhưng là ở đằng kia chút ít siêu cấp thực lực cường giả trong mắt, cái này 100 vạn năm thời gian kỳ thật không hề dài. Cùng bọn họ bản thân hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ so sánh với, vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng là chính là chỗ này không quá dài dòng buồn chán trăm vạn năm trong thời gian, đồng dạng đã xảy ra rất nhiều rất nhiều đại sự. Tỷ như tại thượng của một trận chiến sau khi chấm dứt, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả ngang trời xuất thế. Băng vào vượt xa tất cả mọi người thực lực chỉnh đốn đại chiến về sau hôn loạn vũ trụ, một lần nữa chế định quy tắc, hơn nữa đem tại thượng của cuộc chiến trong cống hiến lớn nhất cựu phương thế lực tôn sùng là 9 đại thần quốc. Hơn nữa chín đại thần quốc giới chủ mỗi người đều sẽ có được một viên phong ấn thạch, cũng chính là trấn giới thiên bi. Nếu như một mực như thế, vậy cũng không có cái gì quá lớn biến cố, nhưng khi tám vị chấp pháp giả chế định quy tắc cùng chúng sinh nguyện vọng phát sinh xung đột về sau, mâu thuẫn, liền kích phát. Đúng là loại này mâu thuẫn, ra đời tê chiếu cùng linh uy ngưỡng nhân vật như vậy, bọn hắn có được lấy nghịch thiên tư chất cùng nữ lược. Bọn hắn tại thực lực bản thân đạt đến đỉnh phong rồi lại không cách nào đột phá hoặc là như Tê Chiếu như vậy rõ ràng đột phá nhưng lại không thể biểu lộ ra thời điểm. Đối với tám vị chấp pháp giả chỉ định quy tắc liền sinh ra thật lớn bất mãn. Vì vậy, Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng quyết định đả đảo tám vị chấp pháp giả đối với vũ trụ thống trị, bọn hắn muốn đột phá đến cao cấp hơn cấp độ, muốn trở thành càng mạnh hơn nữa người. Cho nên hai người bọn họ đã bắt đầu một cái động trời kế hoạch cùng kế hoạch này phía dưới vô số tiểu kế hoạch. Ở phía trước đã nói qua, Những thứ này kế hoạch có thành công có thất bại. Mà khi tê chiếu hành vi muốn khiến cho chấp pháp giả chú ý thời điểm, tê chiếu tương kế tiểu kế bị ma vũ giết chết, do đó linh hồn hầu như nghiền nát rơi vào tiểu thế giới. Tê chiếu chết. Có thể nói là tê chiếu đời này đã làm sáng suốt nhất quyết định, vốn đã khiến cho chấp pháp giả chú ý những cái kế hoạch lập tức liền kết thúc, mà mấy vị kia chấp pháp giả tự nhiên cũng liền không có lại đi truy cứu. Thế nhưng là tại 8 vị chấp pháp giả chính giữa, Đã có một người bởi vì đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy hắn phát hiện Tê Chiếu cũng không có triệt triệt để để tử vong. Sau đó, hắn hóa ra một cỗ phân thân đi tới hoàng tuyển thế giới, cùng Tê Chiếu đã tiến hành tiếp xúc. Tê Chiếu cũng không biết người kia chính là tám vị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả phân thân, đi ngang qua một loạt đồng xanh cộng tử về sau. Tê Chiếu bắt đầu thời gian dần qua đem mình kế hoạch nói cho người kia. Làm Tê Chiếu không sai biệt lắm đem mình toàn bộ kế hoạch đều nói cho ngự linh giả về sau. Người kia đột nhiên biểu lộ thân phận, lúc ấy tê chiếu kinh hãi gần chết, hắn cho là mình khẳng định đã xong. Người này dĩ nhiên là chấp pháp giả phân thân. Bởi như vậy chẳng những hắn chết định rồi, chỉ sợ cũng liền linh uy ngưỡng cùng diệt thế ma quốc đều muốn trôn cùng. Thế nhưng là lại để cho tê chiếu ngoài ý muốn sự tỉnh cái này ngự linh giả chẳng nhưng không có biểu hiện ra cái gì ác ý, ngược lại là thập phần có thành ý yêu cầu cùng tê chiếu hợp tác. Đây đối với tê chiếu mà nói quả thực chính là chuyện không thể nào. Chấp pháp giả chính giữa Ngự Linh Giả làm sao sẽ tìm hắn hợp tác? Thế nhưng là cuối cùng, Ngự Linh Giả hãy để cho Tê Chiếu đã tin tưởng hắn thật là ý định cùng Tê Chiếu hợp tác. Tại đây về sau Tê Chiếu tất cả hành động, có thể nói đều không thể thiếu Ngự Linh Giả bóng dáng. Thậm chí mà ngay cả hắn gặp được Tôn Ngộ Không, ở địa phương nào cũng tìm được hoàng tuyển tạo hóa quả, những thứ này đều là Ngự Linh Giả nói cho hắn biết. Chỉ có điều vì không làm cho mặt khác bảy vị vũ trụ chấp pháp giả chú ý, Ngự Linh Giả cùng Tê Chiếu thời gian gặp mặt rất ít. Đại đa số đều là thông qua bọn hắn chỉ môi hắn có phương thức tiến hành liên lạc. Mà ở Ngự Linh Giả nói cho Tê Chiếu sẽ phải bắt đầu lục quốc chiến cùng tuần thiên giới thí luyện thời điểm. Tê Chiếu đã biết rõ, cơ hội rốt cuộc đã tới. Tại Tê Chiếu cùng Ngự Linh Giả lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Ngự Linh Giả cũng đã cùng Tê Chiếu nói rõ trước mắt vũ trụ chấp pháp giả tình huống, cũng chính là thực lực của bọn hắn đã đạt đến cái vũ trụ này cực hạn, bọn hắn không chỉ có không cách nào tại làm ra bất luận cái gì đột phá. Thậm chí còn cần tuần thiên giới mấy vạn minh thần quân thông qua cái loại này siếng xích không ngừng vì bọn họ cung cấp linh lực gột rửa thân thể. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục ở đây lúc này vũ trụ sinh tồn được, nếu không bọn hắn sẽ bị vũ trụ quy tắc lực. Lượng trực tiếp ném ra bên ngoài. Đương nhiên, chấp pháp giả đám bọn họ cũng biết loại phương pháp này là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Dùng linh lực gột rửa thân thể đây không phải giải quyết vấn đề phương pháp, cho nên bọn hắn nghĩ tới muốn thăng cấp phương này vũ trụ. Chỉ cần phương này vũ trụ khôi phục được trăm vạn năm trước đại chiến chính là cái kia cấp bậc, đến lúc đó đừng nói là bọn hắn tám người. Coi như là 80 cái 800 cái vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt phương này vũ trụ, tối đa chỉ có thể dung nạp 10 cái như bọn hắn loại thực lực này người. Nhiều hơn nữa mà nói, vũ trụ quy tắc vì bảo trì vũ trụ cân đối, sẽ mà sát dư thừa một cái. Hơn nữa cái này dư thừa một cái, chỉ cũng không phải củng cố, mà hoàn toàn là tùy cơ hội. Đây cũng là vì cái gì chấp pháp giả đám bọn họ tuyệt đối không cho phép có người đột phá giới chủ định phong nguyên nhân. Bọn hắn cũng đã là 8 người, hơn nữa cái kia hóa thành nguyên thổ châu chính là cái kia, chính là 9 người, vạn nhất tại có hai người đột phá đến đó cấp độ, sẽ có người bị vũ trụ quy tắc mà sát. Kỳ thật lúc trước Tê Chiếu cũng nghĩ qua dùng loại phương pháp này đến hủy diệt đi chấp pháp giả, thế nhưng là đây cũng chính là một cái ý nghĩ mà thôi, căn bản chính là không thực tế hành vi. Bởi vì tại chấp pháp giả cái kia bao giờ cũng chú ý trong đều muốn đột phá giới chủ định phong vốn là khó khăn vô cùng hoặc là nói là căn bản không thể nào. Hơn nữa cho dù đột phá, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt một cái trong đó, thậm chí còn có thể là cờ hờ. Ính mình, trừ phi tê chiếu có thể duy nhất một lần lại để cho suốt 10 người đồng thời đột phá, như vậy 8 vị chấp pháp giả sẽ có rất lớn tỷ lệ bị gạt bỏ một nửa thậm chí nhiều hơn. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Bây giờ vũ trụ... Căn bản không cách nào làm cho nhiều người như vậy đột phá. Trong vũ trụ linh lực tổng sản lượng là có hạn, liền giống như hiện tại, tại nguyên thổ châu dung hợp đã đến lục nhĩ mi hầu trong cơ thể về sau, cũng đã không thể xem như cái này tầng thứ, mà là tính toán làm cùng lục nhĩ mi hầu một cấp bậc. Tám vị chấp pháp giả hơn nữa tê chiếu, hiện tại trong vũ trụ tổng cộng có 9 người đạt đến cái kia cấp độ. Linh uy ngưỡng tuy nhiên cũng miễn cưỡng xem như, bất quá hắn chẳng qua là đã có được cái kia cấp độ thực L. C mà không phải cái kia cấp độ cảnh giới. Tại khó hiểu điểm này dưới tình huống, lúc trước chấp pháp giả đám bọn họ đã nghĩ biện pháp thăng cấp phương này vũ trụ. Nếu muốn lại để cho một phương vũ trụ thăng cấp, trở thành vũ trụ, tổng cộng có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là chỗ này lúc nãy trong vũ trụ có một người thực lực bước vào trí tôn chi lộ tới hạn cánh cửa, loại tình huống này, vũ trụ sẽ vì lại để cho người này tiếp tục cường đại, do đó tự chủ bắt đầu tiến hóa. Mà đổi thành một loại phương pháp, chính là phát động vũ trụ ở giữa chiến tranh. Tại sao khi thắng lợi có thể thông qua dung hợp đối phương vũ trụ chi nguyên đến thăng cấp đối phương vũ trụ? Lúc trước thượng cổ cuộc chiến nguyên nhân gây ra chính là như thế, chỉ có điều kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thường. tuy nhiên bốn phương vũ trụ miễn cưỡng thắng lợi, nhưng là cường giả đều vong, những người còn lại ngoại trừ 8 ga chấp pháp giả còn dư lại mạnh nhất cũng không quá đáng là giới chủ cấp ở. Thực lực như vậy đã không có biện pháp cấp lấy đối phương vũ trụ chi nguyên tiến hành dung hợp. Mà ở đã trải qua trăm vạn năm về sau, Phương này vũ trụ tuy nhiên củng cố rất nhiều, nhưng là chấp pháp giả đám bọn họ cũng không muốn tùy tiện mở ra tiếp theo vũ trụ cuộc chiến. Bởi vì một khi khai chiến, bọn hắn 8 người sẽ đứng mũi chịu xào, trở thành chiến tranh chủ lực, mặc dù đối với tại cùng cấp bậc vũ trụ mà nói, có được 8 gã thiên tôn cấp bậc cường giả đã là số lượng to lớn lớn hơn, nhưng là bọn hắn không ai muốn chết. Đúng vậy, đang đột phá mượn nhờ đỉnh phong về sau có khả năng đạt tới chính là thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, thiên tôn phía trên còn có cấp bậc cao hơn. Mà vậy thì là nói sau, sẽ không muốn lái khải vũ trụ cuộc chiến điều kiện tiên quyết, có được một người thực lực vượt qua thiên tôn cái này một cảnh giới người, liền trở thành thăng cấp phương này vũ trụ duy nhất phương pháp. Thế nhưng là bọn hắn tám cái đã không có cách nào khác bên trái đột phá, cho nên, bọn hắn nghĩ tới phục sinh lúc trước chết trận khai tịch giả. Cho nên bọn họ đang tìm đã đến khai tịch giả thân thể về sau, nam pháp lại để cho Minh Thần Quân cung cấp linh lực quán chú tiến khai tịch giả thân thể chính giữa. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn phục sinh khai tịch giả, cho nên cũng không cần khai tịch giả linh hồn. Bọn hắn cần, gần kề chẳng qua là một cỗ thực lực cường đại, vừa xa thiên tôn cảnh giới thân thể. Nhưng là tuần thiên giới minh thần quân chính giữa mạnh nhất cũng không quá đáng lúc giới chủ cấp bậc, còn lại thêm nữa. Đều là tám văn cửu vân trí tôn, cho nên muốn muốn tạo nên một cố vượt qua thiên tôn cảnh giới thân thể, sao mà khó khăn. Nhưng là lại để cho chấp pháp giả đám bọn họ đã từng tập thể điên cùng sự tình lại đã xảy ra Cái kia chính là khai tịch giả thân thể, vậy mà ném đi. chương 513, đến ngược. Khai tịch giả thân thể mất đi về sau, chấp pháp giả đám bọn họ thật là phẫn nộ rồi, thế nhưng là tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là khi bọn hắn đã dùng hết tất cả phương pháp cũng không có tìm được khai tịch giả thân thể về sau, bọn hắn biết mình chỉ sợ đã trong lúc vô tình đã có được một cái thập phần cường đại địch nhân. Tên địch nhân này có khả năng liền giấu ở cái này trong vũ trụ cái nào đó trong thế giới, cũng có khả năng địch nhân là đến từ những thứ khác vũ trụ. Nói ngắn lại, bọn hắn không có biện pháp tìm được khai tịch giả thân thể Không cách nào tìm được khai tịch giả thân thể Vậy không cách nào thăng cấp cái này vũ trụ Cái này vũ trụ không cách nào thăng cấp Vậy bọn họ như cũ sẽ một mực ở vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh chính giữa Loại tình huống này không phải là bọn hắn muốn Rốt cục, một lần vô tình Để cho bọn họ phát hiện tuần thiên giới minh thần quân tàn đảng vậy Mà đang bí mật tiến hành phục sinh minh tôn kế hoạch Hơn nữa nhìn đi lên còn vô cùng có thể thực hiện Vì vậy Tại đã mất đi khai tịch giả thân thể về sau, minh thần quân phục sinh minh tôn liền trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Xét thấy này, khai tịch giả đám bọn họ không chỉ có đối minh thần quân âm thầm phục sinh minh tôn hành vi nhìn như không thấy, ngược lại vẫn còn âm thầm cho kia thật lớn thuận tiện. Đương nhiên, chấp pháp giả đám bọn họ cũng không đốc, bọn họ là sẽ không để cho nguyên vẹn phục sinh, trên thực tế chỉ cần chín khối chấn giới thiên bi không phải toàn bộ vỡ vụn mà nói, minh tôn cũng không có khả năng triệt để phục sinh. Cho nên chấp pháp giả đám bọn họ cũng không lo lắng. Tuy nhiên Minh Thần Quân bởi vì một phương diện còn muốn cung cấp khổng lồ linh lực cho bọn hắn gột rửa thân thể, một phương diện khác còn muốn bảo trì linh lực của mình cần thiết, do đó lại để cho phục sinh Minh Tôn kế hoạch tiến hành tương đối chậm trễ, nhưng là chấp pháp giả đám bọn họ cũng không phải quá sốt ruột, bởi vì bọn họ còn có rất rộng dụng thời gian. Đúng là dưới loại tình huống này, Minh Thần Quân tồn tại liền trở thành chấp pháp giả đám bọn họ là tối trọng yếu nhất. Một khi Minh Thần Quân đại lượng tử vong, Không chỉ có bọn hắn dùng để gột giữa bản thân linh lực sẽ chưa đủ, phục sinh minh tôn kế hoạch càng là sẽ bị vô kỳ hạn kéo sau. Vì cam đoan minh thần quân an toàn, cố ý vì bọn họ chế tạo những cái có thể cho bọn hắn có được bất tử thân năng lực siếng xích, hơn nữa mỗi lần 10 vạn năm còn sẽ có một người chấp pháp giả chấn thủ tuần tiên giới. Dùng cam đoan hết thể đều thuận lợi tiến hành. Hoàn toàn có thể nói, minh thần quân tồn tại, chính là 8 vị chấp pháp giả có thể tồn tại lớn nhất bảo đảm. Bất quá! Hiện tại phải nói là bảy vị chấp pháp giả lớn nhất bảo đảm. Bởi vì ngự linh giả, đã không hề cần minh thần quân linh lực gột rửa bản thân có thể cam đoan sẽ không bị phương này vũ trụ đá ra đi. Tại nơi này trên cơ sở, hơn nữa tuần thiên giới thí luyện sẽ ở tuần thiên giới mở ra, linh uy ngưỡng, tê chiếu cùng bọn họ sau lưng ngự linh giả, liền bày ra một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Kế hoạch này, chính là triệt để hủy diệt đi tuần thiên giới. Chỉ cần tuần thiên giới hủy diệt rồi. Cái kia Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền không còn sót lại chỗ gì. Tại Ngự Linh Giả bên kia tê chiếu cùng Linh Uy ngưỡng sớm đã biết Minh Thần Quân trên người cái kia xiển xích bí mật. Cái loại này xiển xích mặc dù là trường tội giả chế tạo, nhưng là đó cũng không hoàn toàn đúng chính thức xiển xích, chuẩn xác mà nói vậy hẳn là là một loại khổng lồ côn trùng dâu chế tạo. Tại trong vũ trụ, có một loại hình thể khổng lồ đủ để ca gần nửa cái tiểu thế giới cùng so sánh côn trùng, loại côn trùng này không có gì quá cường đại lực công kích nhưng lại có được lấy cường hãn vô cùng linh hồn lực số lượng. Chư lần đó ra, bọn hắn càng là có thể bằng vào khổng lồ linh hồn lực số lượng có thể tùy ý hấp thu phương này vũ trụ tất cả địa điểm tất cả thế giới linh lực. Bất luận là tiểu thế giới lẫn thần quốc, bất luận là cái gì tuyệt địa lẫn bí cảnh, chỉ cần nó mớn, cũng có thể ở trong đó hấp thu chính mình cần năng lượng. Minh thần quân trên người xiển xích, chính là dùng loại côn trùng này trên người vô số dâu luyện hóa mà thành, phía trên tiểu ổ khóa thì là dùng loại côn trùng này lộ xác ở dưới xác luyện hóa. Cho nên chỉ cần những thứ này siềng xích cùng tiểu ổ khóa tại tiếp xúc vật thể hoặc là sinh vật trên người cảm nhận được đầy đủ năng lực, có thể tại một cái đặc biệt thời gian tự hành hấp thu hơn nữa dựa theo cái loại này côn trùng linh hồn dẫn dắt trở lại mẹ hắn thể thân thể chính giữa. Sau đó chấp pháp giả đám bọn họ tại theo cơ thể mẹ bên trong hấp thu những linh lực này gột rửa thân thể. Về phần đeo xiềng xích vốn có bất tử thân năng lực, cái kia hoàn toàn là 8 vị chấp pháp giả chính giữa một người khác kỳ tác. Người này tên là Khế Đức Giả chỉ cần bị khế ước giả kết xuống khế ước sinh vật, sinh tử của bọn hắn tại rất lớn trình độ bên trên cũng đã thoát ly vũ trụ quy tắc cưỡng thúc. Hoàn toàn nghe theo khế ước giả mệnh lệnh. Bởi vậy cho dù minh thần quân bị giết chết, chỉ cần khế ước giả nguyện ý vậy bọn họ hoàn toàn có thể phục sinh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước vụ minh cùng Hắc Khôi tại đã khống chế minh thần quân linh hồn cùng thân thể về sau, nhưng cái minh thần quân lại sẽ mất đi khống chế nguyên nhân. Cái này trong vũ trụ, còn không có ai khế ước năng lực có thể so với khế ước giả càng cường đại hơn. Bất quả loại này khế đước năng lực cũng không phải vô địch, mà là có bản thân nhược điểm. Cái nhược điểm này chính là khế đước giả khế đước đối tượng, nếu như đã bị diệt thế cửu đầu xa lực lượng hủy diệt công kích, cái kia khế đước giả tại tử vong về sau sẽ hoàn toàn thoát ly khế đước. Do đó chính thức tử vong, không cách nào bị phục sinh. Đương nhiên, còn có những thứ khác phương pháp có thể đánh vỡ loại này khế đước, Tỉ như lúc trước sáng thế thần quốc tại đối phó cái kia vài tên đánh lén minh thần quân thời điểm. Giác loạn liền đã từng tự mình ra tay không chỉ có chuyện để giết chết cái kia vài tên minh thần quân, càng là đem cái kia xiển xích cho ra ca. Hỏi xuống. Như thế đủ để chứng minh, giác loạn tuyệt đối có thực lực không tầm thường, thế nhưng là sáng thế thần quốc cuối cùng lại lạc được bị loại bỏ kết cục, trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình khác, bằng không thì bằng vào giác loạn thực lực hơn nữa còn có mộng lan đám người tương trợ, coi như là thiên thương đột nhiên phản loạn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào bị toàn bộ thành viên triệt để đào thải vận mệnh, về phần trong chuyện này có cái gì ẩn tình? Cái kia chỉ sợ chỉ có giác loạn hoặc là sáng. Thế thần quốc giới chủ tiêu hòa mới biết. Bởi vậy, từ khi tiến nhập tuần thiên giới bắt đầu, tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng cuối cùng kế hoạch cũng không phải là đoạt được cái gì thần quốc đệ nhất, mà là phải nghĩ biện pháp phá đi tuần thiên giới. Bất quá cái này tuần thiên giới thế nhưng là dùng minh tôn đầu lâu luyện hóa mà thành, kia đẳng cấp còn muốn vượt qua bọn họ thần quốc, đều muốn triệt để hủy diệt sao mà khó khăn. Bởi vậy Linh Huy ngưỡng đã nghĩ ra lợi dụng Trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm phát tán ra cường đại năng lượng cùng trấn giới thiên bi chính giữa ẩn chứa sức mạnh đến hủy diệt tuần thiên giới nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực làm nổ toàn bộ Trấn giới thiên bi lúc này thời điểm diệt thế ma quốc Trấn giới thiên bi liền trở thành bọn hắn tốt nhất thí nghiệm mục tiêu cái này chuyện sau đó liền đơn giản nhiều hơn Linh Huy ngưỡng lợi dụng chế tạo ảnh địa kỹ thuật chế tạo một quả giả dối trí tốt lệnh sau đó giao cho thiên Vũ dạ lại để cho hắn mở ra diệt thế ma quốc Trấn giới thiên bi Kế hoạch này đối với vạn yêu quốc mà nói đây chính là một cục đá hạ ba con chim hoàn mỹ kế hoạch. Đầu tiên trấn giới thiên bi tự buộc về sau, bọn hắn có thể biết rõ một chiêu này có thể hay không đối tuần thiên giới tạo thành chính thức tổn thương cùng chấp pháp giả thái độ. Điểm thứ hai chính là có thể lập tức đào thải mất diệt thế ma quốc thậm chí vận khí tốt diệt thế ma quốc còn có thể đã bị trừng phạt. Điểm thứ ba chính là kiểm nghiệm thoáng một phát diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi chính giữa ẩn chứa lực lượng hủy diệt có thể hay không đối minh thần quân tạo thành chí mạng tổn thương. Kết quả chứng minh tuần thiên giả đối với tuần thiên giới bị phá hư lộ ra dị thường phát nộ, thậm chí tự mình mở miệng cảnh cáo bởi vậy có thể nghĩ cái kia diệt thế ma Quốc khẳng định nhận lấy không nhẹ trừng phạt sau đó Trấn giới thiên bi tự bạo thật sự có thể cho tuần thiên giới tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng diệt thế ma quốc Trấn giới thiên bi Bạo tạc nổ tung trọn vẹn nổ rất tuần thiên giới 1/10 địa điểm không cần nhiều chỉ cần bất qua 4 khối loại này hàng nhái chấn giới thiên bi Bạo tạc nổ tung cái kia tuần thiên giới hủy diệt liền trở thành tất nhiên Bất quá làm như vậy phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt còn lại tất cả thế lực, sau đó đồng thời làm nổ còn lại chân giới thiên bi. Nhưng là bây giờ, làm tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng phát hiện cái kia tuần thiên giới dưới mặt đất cái kia cực lớn vô cùng diệt thế cựu đầu xa thời điểm, lợi dụng chân giới thiên bi bạo tạc nổ tung mà hủy diệt tuần thiên giới kế hoạch đã bị gặp trở ngại, bởi vì bọn họ đã có tốt hơn lựa chọn. Cái kia chính là tỉnh lại cái này đầu ngủ say tại tuần thiên giới điệu tâm chỗ sâu diệt thế cựu đầu xa. Bất quá cái này diệt thế cựu đầu xa thật sự là quá mức cự đại rồi, so tê chiếu biết tất cả diệt thế cựu đầu xa đều muốn cực lớn, đều muốn tỉnh lại khổng lồ như thế hơn nữa còn là ngủ say trạng thái diệt thế cựu đầu xa, sở muốn tiêu phí khí lực cùng một cái giá lớn cũng không là bình thường khổng lồ Cho nên tê chiếu vì vạn toàn để, liền lợi dụng diệt thế lệnh triệu hoán ra trong đó một cái đầu rắn, sau đó lại dùng ngự linh giả giao cho hắn linh hồn khống ngự chi thuật tạm thời khống chế được cái này một cái đầu rắn. Cái này linh hồn khống ngự chi thuật có thể lý giải là một điều khiển linh hồn cùng thân thể pháp thuật, làm trong quá trình điều khiển, mục tiêu đã bị điều khiển sẽ không cảm giác được bất cứ cái gì đau sót, thế nhưng là sau khi điều khiển chấm dứt, cái này đau đớn tức thì sẽ lập tức gấp bội. Lúc trước một loạt chiến đấu, mọi người cho cái này đầu rắn đã tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là Tôn Ngộ Không cái kia thoáng một phát, trực tiếp giết chết cái kia tiểu số 18 của cái đầu rắn, cái kia lớn nhất cũng đánh chính là hôn mê rồi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Tê chiếu trên người đột nhiên xuất hiện diệt thế cựu đầu xà hư ảnh trốn vào dưới mặt đất, đây không phải cái khác, đúng là linh uy ngưỡng giải trừ đối con rắn kia đầu điều khiển chi thuật. Một khắc đồng hồ về sau, diệt thế cựu đầu xà liền đem triệt để thức tỉnh, một khắc đồng hồ về sau, tuần thiên giới đem bắt đầu hủy diệt. chương 514, quyết chiến cuối cùng. Diệt thế cựu đầu xà ra, tức thì thế giới tất nhiên vong. Mà bây giờ, thời cơ đã thành thực. Còn có một khắc chung thời gian. Tê Chiếu muốn tại thời khắc này trong thời gian đánh bại Tôn Ngộ không sau đó cùng Linh Y ngưỡng mang theo thủ hạ thông qua ngự Linh Giả đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt không gian thông đạo ly khai nơi đây. Chỉ cần diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất thế, coi như là 7 vị chấp pháp giả cùng nhau đến đây, vậy cũng không có khả năng lại ngăn cản tuần thiên giới bị diệt. Đây không phải nói 7 vị chấp pháp giả không phải diệt thế cửu đầu xà đối thủ, mà là làm diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất hiện về sau. Cái này tuần thiên giới một phương thế giới liền trực tiếp sẽ bị vũ trụ quy tắc tuyên án vì hủy diệt. Bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt thế giới, cũng đã là bị bỏ qua được rồi. Tại tuần thiên giới triệt để hủy diệt lúc trước, không có ai có thể giết chết diệt thế kiểu đầu xà cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thế giới hủy diệt. Bất quá khi tuần thiên giới triệt để hủy diệt về sau, diệt thế kiểu đầu xà tiểu cũng không lại thu được vũ trụ quy tắc bảo vệ, khi đó 7 vị chấp pháp giả liên thủ có lẽ có khả năng rơi dụng diệt thế kiểu đầu xà. Bất quá vậy cũng chẳng qua là mất bỏ mới lo làm chuồng, hơn nữa là tất cả dê đều chết hết về sau mới bổ nhà tù. Tuần thiên giới hủy diệt, diệt thế cửu đầu xa lực lượng hủy diệt sẽ tính cả bên trong tất cả mọi người kể cả tất cả minh thần quân toàn bộ hủy diệt. Đã mất đi minh thần quân cung cấp linh lực, cái kia bảy vị chấp pháp giả rất nhanh cũng sẽ bị đá ra phương này vũ trụ. Trừ phi bọn hắn nguyện ý giảm xuống thực lực bản thân, hơn nữa xuống đến giới chủ đỉnh phong, bằng không thì bọn hắn tuyệt không bất luận cái gì khả năng tiếp tục tồn tại tiếp nữa. Thế nhưng là bọn hắn nếu như đem thực lực hạ thấp giới chủ đỉnh phong, bảy vị giới chủ đỉnh phong thực lực, đừng nói là ngự linh giả, coi như là Vạn yêu quốc cũng hoàn toàn có thể nuốt trôi. Tuy nhiên Vạn yêu quốc Bạch Chiêu Cự đã chết, thế nhưng là còn có bốn phương linh thú cùng kể cả linh uy ngưỡng ở bên trong bốn vị đại đế, tám người này hoàn toàn có được có thể giảm xuống thực lực về sau chấp pháp giả một trận chiến năng lực. Chính là bọn họ không định lại, cái kia dựa vào chiến thuật biển người cũng tuyệt đối có thể hao tổn giết hẳn đám bọn họ. Chỉ cần bọn hắn bảy người đã chết, Cái kia linh uy ngưỡng cùng tê chiếu có thể trở thành mới thiên tôn. Tê chiếu kế hoạch này, không thể bảo là không hung ác. Một khi thành công, cái này vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, nhưng bất kể thế nào nói. Hán tê chiếu cùng linh uy ngưỡng, đều hoàn mỹ đã đạt thành mục đích của mình. Bất quá lại để cho tê chiếu cùng linh uy ngưỡng còn có ngự linh giả ba người so sánh lo lắng. Còn một điều, cái kia chính là phương này trong vũ trụ kẻ thứ ba thế lực. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh tại ngoại trừ 6 đại thần quốc cùng 8 vị chấp pháp giả bên ngoài còn có một lúc này thế lực đang âm thầm tồn tại, thế nhưng là rất nhiều chuyện sau lưng tuy nhiên cũng có bọn họ một ít dấu vết để lại. Nói thí dụ như năm đó khai tịch giả thân thể mất đi, sự kiện kia cùng ngự linh giả cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Nhưng là khai tịch giả thân thể tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất. Cái này sau lương độc thủ nhất định là một cái có được lấy thực lực cường đại nhưng vẫn giấu ở chỗ tối thế lực. Trừ lần đó ra, ban đầu ở bàn cổ giới, sang ngộ tịnh đột nhiên biến mất. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang cổ giới hơn nữa cầm trong tay trí thủy số 8. Thông thiên giáo chủ lại là như thế nào có được phần hỏa số 9. Trong chuyện này tuyệt đối có ẩn tình. Chỉ tiếc thông thiên đã chết mà sang ngộ tịnh đối cái này bộ phận trí nhớ hoàn toàn bị mất. Còn có, tại lục quốc chiến thời điểm. Cái kia đột nhiên xuất hiện hơn nữa trợ giúp lục nhĩ mi hầu người thần bí, hắn từng nói qua chính mình có được không kem cõi tuần thiên giả thực lực. Tuần thiên giả là cái gì thực lực? Thiên tôn cảnh giới, hơn nữa còn là tất cả chấp pháp giả coi như mạnh nhất một người. Cái kia người thần bí nói mình thực lực cùng tuần thiên giả tương xứng, chẳng phải là nói hắn cũng có được thiên tôn thực lực. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, tuyệt đối còn có một lúc nãy thế lực một mực tồn tại ở âm thầm hơn nữa tại phía sau màn thúc đẩy mà thúc đẩy rất nhiều chuyện phát triển Đặc biệt là lúc trước, cái kia tử tính hành vi biểu hiện, rất rõ ràng là bị một người đại năng nhập vào thân. Bằng không thì bằng vào tử tính liền giới chủ cấp bậc cũng không tính toán thực lực làm sao có thể chỉ dựa vào quyền cước liền tiêu diệt linh uy ngưỡng phân thân. Thế nhưng là cái kia phụ thân vào tử tính trên người thì là người nào? Những thứ này, đều không có biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Cho nên đối với cái này kẻ thứ ba thế lực, tê chiếu bọn người là bảo trì tương đối cảnh giác. Nhưng cuối cùng như thế, Hôm nay đã là tên đã trên dây không phát không được, tê chiếu đã giải trừ đối với diệt thế cửu đầu xà điều khiển chi thuật, một khắc đồng hồ về sau diệt thế cửu đầu xà sẽ triệt để thức tỉnh, khi đó, hết thể liền cũng đã hết thể đều kết thúc. Nhìn xem tôn ngộ không, tê chiếu trong nội tâm cũng có chút mâu thuẫn. Đối với tôn ngộ không, tê chiếu trong nội tâm thật là là đem hắn coi như huynh đệ chiến hữu, đáng tiếc hai người đạo bất đồng bất tương viêm mưu riêng phần mình kiên trì tín niệm để cho bọn họ đã định trước sẽ trở thành lẫn nhau từ địch. Tê Chiếu đều muốn đạt được chính thức tự do. Cho nên hắn cần giết chết 8 vị chấp pháp giả. Mà giết chết 8 vị chấp pháp giả liền cần hủy diệt đi tuần thiên giới. Bởi như vậy tuần thiên giới bên trong mọi người sẽ chết. Mà Tôn Ngộ không suy nghĩ, chỉ có một chút. Cái kia chính là bảo hộ. Tôn Ngộ không, còn có một khắc chung. Một khắc đồng hồ về sau, tuần thiên giới liền xong đời. Đến lúc đó các ngươi đều cho tuần thiên giới trôn cùng. Nói thật, ta một mực bắt ngươi làm huynh đệ. Tôn Ngộ không. Ta nghĩ ngươi có lẽ đã đã biết ta sở muốn làm một chuyện rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị cái gì kia chấp pháp giả vĩnh viên đặt ở đỉnh đầu sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn đạt được chính thức tự do sao? Tê chiếu giờ phút này thanh âm, tất cả đều là kích động cùng oán giận. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tôn ngộ không vì cái gì chính là không thể lý giải chính mình tất cả hành động. Ngươi nói tự do, ta rất hướng tới. Thế nhưng là ta không biết là trong chuyện này có cái gì khác nhau. Hôm nay ngươi cảm thấy chấp pháp giả là một tòa nói lớn chặn đường ngươi, vậy sau này còn sẽ có người cảm thấy ngươi là một ngọn núi lớn khác, bọn hắn sẽ như hôm nay ngươi giống nhau, nghị trăm phương ngàn kế đẩy ngã ngọn núi lớn này. Cho nên, ngươi tất cả hành động, chẳng qua là tại tái diễn một hồi bi kịch mà thôi. Tê chiếu, tỉnh ngộ A, cách làm của ngươi, là sai. Haha, ha, xem ra, chúng ta thật là đã không có nói chuyện, động thủ đi, tôn ngộ không, hôm nay ngươi khiến cho ta kiến thức kiến thức. Cái gì gọi là điểm cuối của con đường trí Tôn A? Nói xong, Tê Chiếu chính là mở rộng bước chân, hướng về Tôn Ngộ không đi tới. Tôn Ngộ không cũng không có nói thêm nữa cái gì, giờ này khác này bất luận cái gì ngôn ngữ cũng đã không cách nào cải biến hai người ý chí, hiện tại, chỉ có chiến đấu. Ngược lại kéo lấy kim cô đồng, Tôn Ngộ không cũng chậm dài hướng về Tê Chiếu đi tới. Rất nhanh, hai người cũng đã lả mặt đối mặt. Nhìn đối phương con mắt, hai người đều tại đối phương trong mắt thấy được bóng dáng của mình. Tê Chiếu, chính là từng đã là Tôn Ngộ Không, cái kia thế muốn phản kháng hết thể bất khuất người, cái kia muốn đứng ở chúng sinh đỉnh đầu yêu hầu Tôn Ngộ Không. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không đã sẽ không lại nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn đồng dạng xem tự do vượt qua cánh mạng, thế nhưng là hắn biết rõ cái gì mới thật sự là tự do. Tôn Ngộ Không cũng không thích bị cái gì kia ta chấp pháp giả vĩnh viễn đặt ở trên đầu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã tại tinh điện cùng đạo chuẩn trong miệng, hơn nữa Tê Chiếu mà nói cùng mình phân tích cho ra mấy cái kết quả. Cái kia chính là tám vị chấp pháp giả mục đích cuối cùng nhất là thăng cấp cái này một phương vũ trụ. Bất luận đây là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng là cái mục tiêu này là đúng tất cả mọi người hữu ích. Có lẽ làm phương này vũ trụ thăng cấp về sau, tám vị chấp pháp giả có khả năng đạt tới cấp bậc cao hơn, nhưng là tôn ngộ không đồng dạng là có được đi đến điểm cuối của con đường trí tôn người. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình liền tu luyện tới rất cao cảnh giới đến chế ước cái gì kia chấp pháp giả. Nhìn xem tôn ngộ không có mắt. Tê Chiếu bỗng nhiên đã có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Bất quá rất nhanh cái kêu hoảng hốt liền biến mất, khỏe miệng rơ lên khinh thường dáng tươi cười. Tê Chiếu hừ lạnh một tiếng nắm tay phải trực tiếp hướng về tôn ngộ không bụng dưới đảo đi. Tôn ngộ không vừa rồi tiểu kế hoạch không có thành công nhưng là cũng không giận phẫn nộ. Thân hình lui về phía sau đồng thời phải chân đã nâng lên, đối với Tê Chiếu ngực liền đạp đi lên. Tê Chiếu như thế nào lại lại để cho tôn ngộ không ra tay, thân hình nuôn xuống, dưới chân vừa trật đã đến tôn ngộ không sau lưng Kế tiếp hai người chiến đấu nếu có những người khác chứng kiến, vậy khẳng định sẽ trận mắt há hốc mồm, cũng không phải bởi vì hai người tại đem riêng phần mình thực lực tăng lên tới cực hạn về sau chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố, cũng không phải nói hai người chiêu thức có bao nhiêu hoa lệ, mà là bởi vì bọn họ hai người chiến đấu quá bình thường. Bình thường giống như là thế gian võ giả đánh nhau giống nhau, nhất quyền nhất ước, lóe lên một tránh, hoàn toàn không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức. Hơn nữa hai người chỗ biểu hiện ra ngoài tốc độ cũng không phải cái loại này nhanh đến cực hạn, nói tóm lại, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ không chiến đấu cùng thế gian võ giả đánh nhau không có bất kỳ khác nhau. Đó cũng không phải nói hai người thực lực thoái hóa, mà là bởi vì khi bọn hắn thực lực đạt đến cảnh giới này về sau, đã có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế bản thân mỗi một phần mỗi lần một chút nào sức mạnh, hoàn toàn có thể làm được phản pháp quy chân trình độ. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự tất cả đều dựa vào nhục thể của mình. Thế nhưng là công kích như vậy, cũng không thể để cho bọn họ hai người phân ra chính thức thắng bại. chương 515, thần bí cường giả tái xuất. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, tôn ngộ không cùng tê chiếu chiến đấu tuy nhiên nhìn qua rất bình thường, nhưng là trong đó hung hiểm chỗ chỉ có cái kia đột phá giới chủ đình phong, đặt đến thiên tôn cảnh giới nhân tài có thể minh bạch trong đó mạo hiểm. Phản pháp quy chân, cái kia nhìn như cực kỳ bình thường nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vũ trụ chí lý. Tuy nhiên tôn ngộ không cùng tê chiếu tại thời khắc này trong thời gian căn bản cũng không có phân ra thắng bại. Thế nhưng là nếu như đem bọn họ đối thủ nếu đổi lại là giới chủ cấp bậc cực giả, trừ phi là có được Trấn giới thiên bi 6 vị giới chủ, bằng không thì những người khác tuyệt đối đã sớm bị thua. Giờ phút này tôn ngộ không cùng tê chiếu tại cách xa nhau đối phương trăm mét địa điểm đồng thời dừng lại động tác. Trên người của hai người quần áo áo giáp đều đã có tương đối tổn hại. Tôn ngộ không má trái có chút hở ra, đó là bị tê chiếu một quyền đánh cho Mà tê chiếu chỗ chán thì là đã phá vỡ một đạo lỗ hồng nhỏ, đó là bị tôn ngộ không sắc bén móng nuốt cho chảo. Thế lực ngang nhau, hoàn toàn ngạch thế lực ngang nhau. Tình huống như vậy, là bọn hắn hai người ai cũng không có dự liệu được. Tê chiếu từ lúc hơn 10 vạn năm trước kia cũng đã là thiên tôn cảnh giới, chỉ có điều vì tránh nẽ vũ trụ chấp pháp giả trừng phạt, cho nên mới bất đắc di phía dưới đem mình linh hồn cùng linh lực tất cả đều một phân thành hai, cũng chính là về sau tả quân cùng mạ quân. Thế nhưng là đi ngang qua hơn 10 thời gian vạn năm cùng lắng động về sau, bất luận là tà quân lẫn ma quân thực lực so với lúc ban đầu đều đã có rất lớn trình độ tăng lên, cho nên khi tà quân cùng ma quân lần nữa dung hợp làm một cái nguyên vẹn tà ma quân về sau, Tê Chiếu thực lực so với lúc trước đột phá đến thiên tôn cảnh giới thời điểm nhưng là phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí hiện tại Tê Chiếu đã có tin tưởng có thể chính diện chống lại cái kia ngự linh giả mà không rơi vào hạ phòng, nếu phát huy thật tốt. Cho dù đánh bại ngự linh giả vậy cũng không nói cái gì chuyện không thể nào. Thế nhưng là hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, vậy mà không có lấy hạ tôn ngộ không, nhưng lại chẳng qua là cùng đối phương đánh thành năng tay. Điều này làm cho tê chiếu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tôn ngộ không lai lịch. Chỉ sợ nó tê chiếu là rõ nhất. Một cái tiểu thế giới đến, dưới cơ duyên xảo hợp đã chiếm được cái kia hoang thổ bi, hơn nữa về sau càng là đã có một loạt kỳ ngộ lại để cho lực chiến đấu của hắn một đường phi thăng. Lúc trước, tôn ngộ không cũng đã đã có được cùng giới chủ ngạnh kháng thực lực. Có thể nói Tôn Ngộ không đã là tiểu thế giới chính giữa đi ra người mạnh nhất, mà ngay cả lúc trước Đông Hoàng Thái nhất cùng yêu Hoàng đế Tuấn cũng không phải bây giờ Tôn Ngộ không đối thủ. Nhưng là cho dù Tôn Ngộ không đã trải qua nhiều hơn nữa kỳ ngộ, thế nhưng là hắn dù sao chẳng qua là tiểu thế giới chính giữa một tiểu nhân vật. Mà hắn đâu đã từng chính là 9 đại thần quốc đệ nhất nhân, càng là tỉ mỉ bày ra một chút cũng không có mấy cái nhưng người khiếp sợ kế hoạch người. Chính là như vậy thân phận địa vị trên lệnh cách xa không thể đạo lý kế hai người. Tại Tê Chiếu hầu như đã là bạo phát toàn bộ thực lực về sau, lại cùng Tôn Ngộ không đánh thành ngang tay. Tê Chiếu có lưu thủ sao? Hoàn toàn chính xác có. Mặc dù đang cùng Tả Quân dung hợp về sau khôi phục được chính mình cường thịnh nhất trạng thái, nhưng là Tê Chiếu cũng không có buộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là vậy cũng không sai biệt lắm đã có toàn tình trạng thái ở dưới 6, 7 thành sức chiến đấu. Nếu như Tê Chiếu nguyện ý hắn hoàn toàn có thể vận dụng chính mình cái kia cường đại nhất một chiêu, có thể vấn đề chính là Tê Chiếu không muốn. Thông qua giờ khắc này trung giao thủ, tôn ngộ không sức chiến đấu hắn đã không sai biệt lắm thăm dò. Tuy nhiên tôn ngộ không giờ phút này cảnh giới vẫn như cũ là tám văn trí tôn. Nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu đã tuyệt đối đạt đến thiên tôn cấp độ. Hơn nữa còn là cùng tê chiếu hoàn toàn cùng một cái đẳng cấp thiên tôn. Bằng không thì tôn ngộ không muốn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến thiên tôn cường giả Một khắc đồng hồ thời gian tê chiếu tuy nhiên cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong đương nhiên Tuy nhiên tôn ngộ không sức chiến đấu là cùng tê chiếu hoàn toàn cùng một cái cấp độ, nhưng là đừng quên, tôn ngộ không cảnh giới như cũng dừng lại tại 8 văn trí tôn. Một cái 8 văn chí tôn cảnh giới lại có được thiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, cái khác sức chiến đấu cùng bản thân cảnh giới tất cả đều là thiên tôn. Trong chuyện này trên lệnh không cần nói cũng biết, thời gian ngắn buộc phát tôn ngộ không hoàn toàn không sợ tê chiếu, nhưng là phải là thời gian dài chiến đấu, cái kia thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là thuộc về tê chiếu. Trừ phi tôn ngộ không có thể trong nháy mắt buộc phát ra có thể nháy mắt giết rơi dụng tê chiếu cường đại chiêu số. Tôn ngộ không có như vậy chiêu số sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tôn ngộ không hoàn toàn chính xác có được như vậy chiêu số. Nhưng lại không chỉ một cái. Làm tôn ngộ không bởi vì phẫn nộ mà dẫn nổ trong cơ thể cái kia ngũ hành cân đối ngũ tạng cực hạn sức mạnh về sau. Tôn ngộ không sức chiến đấu xác thực đạt đến thiên tôn cảnh giới. Sau đó, trước kia một mực nói không do đạo không do sự việc. Tại thời điểm này sáng tỏ thông suốt, trong đó rõ ràng nhất đúng là nguồn gốc từ tại bản cổ ở lại Ngũ Thải Thần Thạch chính giữa cái kia hôn Độn Ngũ Quyết. Từ khi Tôn Nộ Không lĩnh ngộ Hỗn Độn Ngũ Quyết hơn nữa bắt đầu vận dụng cho thực chiến về sau, hôn Độn Ngũ Quyết chính giữa trước bốn quyết Tôn Nộ Không cũng đã có thể thuận lợi mà vận dụng. Thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phần, đệ tam thức tánh mạng tẩy lễ, thức thứ tư hôn Độn cự nhân biến. Mà hôn Độn Ngũ Quyết tổng cộng có được ngũ thức, thế nhưng là đối với cái kia thứ thứ năm Tôn ngộ không nhưng căn bản không có một chút xíu cảm ngộ cùng lý giải, cho nên cũng liền không thể nào sử dụng. Cho tới nay ngoại trừ biết rõ cái kia thức thứ 5 danh tự bên ngoài, không tiếp tục bất luận cái gì hiểu rõ. Mà bây giờ, tôn ngộ không mặc dù không có thử qua, nhưng là hắn lại biết rõ, cái kia hôn độn ngũ quyết thức thứ 5, thiên đê. Hiểu là ta. Hắn rốt cục có thể sử dụng. Hơn nữa khi hắn sức chiến đấu đạt đến thiên tôn về sau, cái kia sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn tầng thứ 4, dùng thân niệm khóa vạn vật Hắn đồng dạng đã có cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau rất hiểu rõ. Mà để cho nhất tôn ngộ không giật mình hoặc là có thể nói là khiếp sợ sự tình lại cũng không là hai cái này, mà là tôn ngộ không trợt phát hiện cái này hốn độn ngũ quyết cùng phong thiên ấn tại thuộc về, vậy mà có cùng nguồn gốc. Nói như vậy có lẽ không có gì, nhưng là đổi một loại thuyết pháp, chính là phong thiên ấn cùng hốn độn ngũ quyết là có thể liên hệ. Cái này sáng thế thần quốc hai đại cuối cùng thần kỹ, căn bản chính là một cái chiêu số mà phân hóa đến. Làng tôn ngộ không thực lực đạt đến thiên tôn về sau, hắn đã đã có được đem cái này hai đại thần kỹ hợp hai là một năng lực. Điều này cũng làm cho lại để cho tôn ngộ không cho tới nay một cái nghi hoặc tan thành mây khói. Bất luận là năm đó chín đại thần quốc lẫn về sau sáu đại thần quốc, ngoại trừ sáng thế thần quốc thế lực khác tựa hồ cũng chỉ có một Trấn quốc thần kỹ, chỉ có những cái công huân lớn lao hoặc là địa vị đầy đủ cao thượng cường giả mới có thể tu luyện. Mà sáng thế thần quốc đã có hai cái. Một là nắm giữ ở hôn đồn cự nhân tộc trong tay hôn đồn cự nhân biến, mà là nắm giữ ở giới chủ tiêu hòa trong tay phong thiên ấn. Mà sáng thế thần quốc một mực thì có một cái quy củ, hôn đồn cự nhân tộc không học phong thiên ấn, ngoại tộc người không học hôn đồn ngũ quyết. Mà một khi phát hiện có người ý đồ đem cái này hai đại thần kỹ thêm tại một thân, vậy sẽ phải chịu thai họa ngập đầu. Tôn ngộ không nghi vấn, cũng không phải cái này, hoặc là nói chủ yếu nhất không phải cái này, mà là đang hắn sử dụng phong thiên ấn cùng hôn đồn ngũ quyết thời điểm tr Phong Thiên Ấn, có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ trói buộc giam cầm năng lực cường đại nhất một chiêu, nhưng lại cũng không có cái gì trực tiếp tính lực sát thương. Mà hôn độn ngũ quyết trước ba thức lực công kích tuyệt cường, tuy nhiên lại chỉ có thể bằng vào người sử dụng thị lực đến tập trung đối thủ, mà không cách nào vận dụng thần niệm hoặc là tinh thần lực tập trung, như vậy chiêu thức tỷ lệ chính xác liền sâu sắc thấp xuống. Nếu không phải tôn ngộ không có được thiên địa hỏa nhãn bực này chưa từng nhấp nháy nay đồng từ thuật Cái này hôn độn ngũ quyết với hắn mà nói cũng không phải là tốt như vậy dùng. Mà bây giờ, tôn ngộ không mới biết được, làm phong thiên ấn cùng hôn độn ngũ quyết dung hợp là một cái chiêu số thời điểm, hai cái này chiêu số vốn là vấn đề liền triệt để giải quyết xong. Đặc biệt là làm cái kia phong thiên ấn tầng thứ tư cùng hôn độn ngũ quyết thức thứ năm kết hợp đến cùng một chỗ về sau, chỗ sinh ra khủng bố vi năng, tôn ngộ không căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên tôn ngộ không cũng không dám sử dụng. Bằng không thì vạn nhất chính mình không cẩn thận trực tiếp giết chết tê chiếu, cái kia tôn ngộ không cũng liền cách cái chết không xa. Húng chi tôn ngộ không trong nội tâm địch nhân lớn nhất đã không còn là tê chiếu, mà là cái kia sắp xuất hiện, là bên trên cường đại nhất khủng bố đồ đằng thần thú, diệt thế cửu đầu xà. Làm tôn ngộ không cùng tê chiếu song song dừng tay về sau, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cái loại này chấn động là vượt xa long trời lỡ đất, mà là toàn bộ tuần thiên giới tất cả đều bắt đầu run dậy. Cảm giác giống như là một viên sắp phá sát trứng gà. Mà trên thực tế giờ phút này tuần thiên giới hoàn toàn chính xác chính là một viên sắp phá sát trứng gà. Chỉ có điều phá xác mà ra cũng không phải con gà con, mà là một đầu kinh khủng không gì so sánh nổi diệt thế cựu đầu xà. Cái kia rung động lắc lư tiếp tục thời gian cũng không dài, không sai biệt lắm cũng liền 3 năm cái thời gian hô hấp. Làm rung động lắc lư đình chỉ về sau, tuần thiên giới bên trong tất cả cánh mạng tất cả đều lòng tràn đầy kính sợ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cùng một cái phương hướng Khi tất cả ánh mắt của người tất cả đều tụ tập ở đằng kia chỗ thời điểm, tám đạo đen kỵ sắc khí lưu bỗng nhiên trên mặt đất hạ phóng lên trời. Làm cái kia tám đạo hát quang bay lên lập tức, toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người đều bị kinh khủng kia hủy diệt khí tức chỗ chấn nhiếp, nhịn không được nhao nhao quỷ dạp xuống đất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người. Tôn Lộ Không, Tê Triều, Linh Huy Ngư, Sa Ngộ Tịnh cùng đạo chuẩn nhưng là ngoại lệ. Trừ bọn họ ra 5 người, còn có hai người cũng là thẳng tắp đứng chắp tay. Chương 516 Xích quỷ. Tê chiếu A t chiếu, ngươi cũng biết lúc này đây thật là được ăn cả ngã về không? Nếu không thể triệt để một lần hành động hủy diệt tuần thiên giới, vậy chúng ta thật có thể chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa nhất định là hồn phi phách tán kết cục, bất quá, chỉ cần thành công, về sau ta chính là phương này vũ trụ người mạnh nhất, toàn bộ vũ trụ chỉ biết nghe theo ta mệnh lệnh của một người, hắc hắc. Bất quá, bây giờ còn là được thừa dịp cái kia diệt thế cựu đầu xà bắt đầu hủy diệt lúc trước. Đem tê chiếu cùng linh uy ngưỡng cứu ra đi. Dù sao một phương vũ trụ chỉ có một thiên tôn có thể không làm được. Nói xong, cái kia ngoại trừ tôn ngộ không 5 người bên ngoài, không có bị diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức trỗi chấn nhiếp hai 2NZ. Người chính giữa một cái, cũng chính là cái kia ngự linh giả lầm bầm lầu bầu về sau, thân hình lẽ lên liền biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là trong nháy mắt về sau, ngự linh giả thân hình vậy mà xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Hết sức kinh ngạc. Ngự linh giả trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Đây là cái gì tình huống? Mình tại sao lại xuất hiện ở tại chỗ? Chẳng lẽ mình đã liền phi hành cũng không trở về sau? Có chút không dám tin, ngự linh giả thân hình lại một lần nữa biến mất, nhưng khi hắn xuất hiện về sau, vẫn như cũng là tại chỗ. Coi như là lại ngu xuẩn người, cũng nhất định có thể phát hiện tình huống không đúng. Mà thôi ngự linh giả tâm trí, lần thứ nhất hoàn toàn là bởi vì tình huống thái quá mức đột nhiên, tại ngự linh giả trong tiềm thức. Cái này tuần thiên giới chính là của hắn hậu hoa viên, ở chỗ này hắn chính là thần, như thế nào lại có người dám treo cợt hắn đâu. Thế nhưng là tại lại một lần về sau, trong lòng của hắn đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên cái kia diệt thế cựu đầu xà đã thức tỉnh, thế nhưng là vừa mới thức tỉnh về sau diệt thế cựu đầu xà cũng không có bắt đầu tiến hành hủy diệt, cho nên cũng liền không tồn tại tuần thiên giới không gian bị phá hư tình huống. Nói cách khác, chính mình hai lần biến mất xuất hiện về sau như cũ tại nguyên chỗ. Chỉ có một khả kh Cái kia chính là có người âm thầm dở cho quỷ. Là ai? Người tốt nhất đi ra, nếu bức ta ra tay. Ta nghĩ kết quả của ngươi sẽ phi thường thế thảm. Ngự linh giả lời nói này, hoàn toàn không có trông cậy vào thật có thể làm cho đối phương hiện thân. Bởi vì có thực lực khi hắn trong bất chi bất giác liền khống chế được hắn, thực lực tuyệt không phải bình thường, người như vậy chắc chắn sẽ không là người ngu, chỉ cần không phải kẻ đần như thế nào lại bị như vậy chính là mấy câu mà chọc giận do đó bại lộ thân phận đâu. Dù sao một cái âm thầm địch nhân xa so chỗ sáng địch nhân đáng sợ nhiều lắm Thế nhưng là ngự linh giả vừa mới nói xong Khi hắn trước người hơn 3 mét địa điểm Không gian đống nhiên bắt đầu rất nhỏ bóp méo đứng lên Sau đó một đạo nhân ảnh thời gian dần qua tại trong hư không hiện hiện mà ra Người này nhìn qua lần đầu tiên làm cho người ta cảm giác chính là cái này Người là một cái chiến đấu của nhân Xuất hiện người này một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn Cùng diễm thần có chút tương tự Chỉ có điều diễm thần chính là màu lửa đỏ Mà người này nhưng là màu đỏ như máu. Trên thân, hạ thân ăn mặc một cái màu đen quần da, phía trên có chút phá động. Chân chùi hai chân. Nhìn xem ngự linh giả kinh ngạc ánh mắt, người này vẻ mặt rêu rêu nói, thật đúng là sợ ngự linh giả đại nhân để cho ta chịu không nổi, cho nên đâu, ta hiện thân. Cái này màu lửa đỏ người trẻ tuổi, mặc dù là cùng ngự linh giả nói lời, nhưng là ánh mắt cũng đã chuyển rời đến vạn mét trên không trung. Ở đâu trên 9 tầng trời? Chín khối khủng lô không cách nào hình dung đầu rắn đã tại quần quật ma khí chính giữa lộ ra chân thân. Lúc trước phóng lên trời vốn là 8 đạo ma khí, là cái kia ngủ say trên mặt đất tâm 8 cái đầu rắn. Mà bây giờ không trung chính giữa có 9 cái đầu rắn, liền có nghĩa là cái kia bị Tôn Nộ không dùng vạn yêu phá thiên quyết cho đánh ngất xỉu đầu rắn đã thanh tỉnh lại, hơn nữa giờ phút này nhìn qua, con rắn kia đầu ở đâu còn có nửa phần đã từng chịu qua tổn thương bộ dạng. Diệt thế cửu đầu xà tiến hóa chi lực, liền tử kim kỳ lần cũng có thể tiến hóa Thôi phục một cái đầu rắn thương thế còn không phải vài phút sự tình. Nhìn xem cái kia không trung chín cái đầu rắn thời gian dần qua trưởng thành miệng rắn. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi đống nhiên tà tà cười. Sau đó hai tay lập tức nâng lên. Ngay tại ngự linh giả cho rằng người nọ muốn công kích chính mình mà làm ra phòng ngự tư thái thời điểm. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi nhưng là đống nhiên đem hai tay ngăn chặn trên lỗ thai. Sau đó dùng trùy hình đối với ngự linh giả nói một câu nói về sau liền há to miệng mong. Tuy nhiên cái kia tốc đỏ người trẻ tuổi cũng không có lên tiếng, thế nhưng là khi hắn hình dáng của miệng khi phát âm chính giữa ngữ linh giả như cũ có thể rất rõ ràng biết, rõ, người tuổi trẻ kia nói rất đúng, không sai, phản ứng rất nhanh, chính là nhát gan chút ít. Làm đọc hiểu những lời này về sau, ngữ linh giả chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận lập tức cháy lên, đã có bao nhiêu năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cho nên tại ngữ linh giả trong nội tâm, đã cho người tuổi trẻ kia phán quyết tử hình. Thế nhưng là không đợi hắn ra tay, Đương nhiên một cái đinh thai nhức góc phảng phất là vô số đạo cựu thiên thanh lôi đồng thời ở trên không tạc liệt kịch liệt tiếng nổ vang nương theo lấy một loại khổng lồ làm cho người ta thậm chí nghĩ lập tức chết đi hủy diệt khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ tuần thiên giới. Mà ngữ linh giả vốn là vừa ý định ra tay, thế nhưng là chiêu số mới phát đến một nửa đã bị cái này vang vọng toàn bộ tuần thiên giới tiếng nổ vang cho kết thúc. Cái này tiếng nổ vang đương nhiên không phải thật sự có vô số cựu thiên thanh lôi nổ, mà là cái kia chín cái đầu dẫn đồng thời ngựa mặt lên trời gào rú ở đâu chín cái đầu rắn xi. Si? Y ít âm thanh nhớ tới đồng thời, Ngự Linh Giả trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát. Cũng không phải bởi vì hắn bị con rắn kia tiếng xi. Si. Xi si âm thanh thanh âm cho chấn đã đến, tuy nhiên thật sự là hắn là bị chấn đã đến dẫn đến chiêu số của hắn chỉ phát ra một nửa sẽ không được không kết thúc. Mà là bởi vì hắn chợt nhớ tới mình vậy mà bỏ sót một cái thập phần trí mạng sự tình, cũng không có thể nói là bỏ sót, mà là bởi vì vừa rồi cái này hỏa hồng sắc tóc người trẻ tuổi đỗng nhiên xuất hiện. Do đó làm rối loạn ngự linh giả vốn là kế hoạch. Hắn lúc ấy thân hình đột nhiên biến mất, kỳ thật cũng không phải muốn đi cứu tê chiếu bọn hắn, mà là muốn đi mở ra một cái rất trọng yếu phong tỏa đại trận mắt trận. Cái này đại trận, ngự linh giả trọn vẹn hao tốn 8 vạn năm thời gian tiến hành chuẩn bị, mà tác dụng chỉ có một, cái kia chính là triệt để phong tỏa tuần thiên giới. Làm như vậy tự nhiên là vì tranh thủ thời gian, tuy nhiên lúc trước ngự linh giả cũng không biết tuần thiên giới cuối cùng bị diệt là dựa vào diệt thế cựu đầu xa nhưng là hắn biết rõ tuần thiên giới một mực bị còn lại mấy vị chấp pháp giả chú ý đến, mặc kệ hắn cuối cùng kế hoạch là cái gì, nhưng là đều muốn hủy diệt tuần thiên giới cần có năng lượng tuyệt đối là kinh khủng, nếu như không nghĩ cách triệt để phong bế tuần thiên giới, cái kia bất đồng cái kia có thể hủy diệt tuần thiên giới chiêu. Thức phát ra tới cũng sẽ bị còn lại chấp pháp giả phát hiện, như vậy ngự linh giả cố gắng đã có thể nước chảy về Biển Đông. Vì vậy đại trận tồn tại là nhất định, chỉ có điều đều muốn triệt để phong bế ở tuần thiên giới Hơn nữa còn có che giấu một cái cực lớn năng lượng nguyên khí thức, cũng chính là che giấu cái kia có thể hủy diệt tuần thiên giới chiêu thức phát tán khí thức, cái này đại trận quy mô đây tuyệt đối là muốn triệt để bao trùm toàn bộ tuần thiên giới. Cho nên cái này đại trận không chỉ có cuối cùng 8 năm mới hoàn thành, tại mở ra sau tiêu hao càng là khủng bố, coi như là ngự linh giả tài lực cùng tài nguyên cũng không cách nào trèo trống quá lâu, tối đa cũng chính là 3 ngày. Cho nên chỉ có làm hết thể chuẩn bị hoàn tất về sau, ngự linh giả mới có thể khởi động đại trận. Mà Diệt Thế Cửu Đầu xà xuất hiện chính là hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiêu chí. Nhưng là bây giờ, tại Diệt Thế Cửu Đầu Sả Tiếng Xi. Si, Xi si Âm Thanh về sau chính mình lại vẫn không có đi mở ra đại trận, đây quả thực muốn lại để cho Ngự Linh Giả hữu máu. Hiện tại mặc dù có chút đã chậm, nhưng là cái kia đại trận vẫn là nhất định phải mở ra. Thập phân Oán Độc nhìn cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi liếc, Ngự Linh Giả thân hình lần nữa biến mất. Lúc này đây, hắn cũng không có xuất hiện ở tại chỗ. Tại Ngự Linh Giả có chỗ chuẩn bị dưới tình huống coi như là cái kia công pháp người cũng không cách nào lần nữa vây khốn hắn. Bất quá cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi tại ngự linh giả biến mất đồng thời bỗng nhiên quát lớn, nhớ kỹ, ta là sích quỷ, một hồi chúng ta còn có thể gặp lại. Làm ngự linh giả xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ dưới mặt đất cực lớn không gian chính giữa. Tay phải vẽ một cái, một đạo đao mang tự tay trái chỗ cổ tay xẹt qua, một đạo vết máu xuất hiện, sau đó ba giọt máu tươi khi hắn chỗ cổ tay nhỏ xuống. Lại sau đó... Ngự linh giả dưới chân ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức hết thệ quy về bình tĩnh. Mà giờ khắc này tuần thiên giới, toàn bộ đã bị một tầng màu đỏ như máu màn sáng cho triệt để bao vây lại. Tuy nhiên vừa rồi bởi vì cái kia tự xưng là xích quỷ người bỗng nhiên xuất hiện mà không có tới kịp kịp thời mở ra đại trận, dẫn đến cái kia diệt thế cựu đầu xả tiếng si. Si âm thanh rất có thể đã kinh động đến tuần thiên giả hoặc là cái khác chấp pháp giả. Bất quá bây giờ đại trận đã hoàn toàn mở ra, tuần thiên giới khí tức đã triệt để bị che giấu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tuần thiên giới liền biến mất. Bằng không thì cái này là dấu đầu lòi đuôi, cái này đại trận tại che dấu tuần thiên giới bên trong hết thẻ khí tức đồng thời còn có thể ngụy trang thành tuần thiên giới hết thẻ bình thường bộ dáng. Nói như vậy chính là tuần thiên giả cảm nhận được cái kêu diệt thế cựu đầu xà khí tức, chỉ cần hắn không phải tự mình đến đến nơi đây, chính là hắn dùng thần nghiệm đảo qua cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như vậy có thể cho diệt thế cựu đầu xà hành động cam đoan đầy đủ thời gian. Thế nhưng là đúng lúc này, ngự linh giả trong nội tâm hào quang lóe lên, hán chợt nhớ tới cái gì? Người kia gọi là xích quỷ. Xích quỷ, xích quỷ, danh tự, rất quen thuộc ca. chương 517, thế lực thứ 3 xích quân. Trong miệng nhớ kỹ cái tên này, ngự linh giả đông nhiên cả người cứng đờ, sau đó thân thể vậy mà cũng bắt đầu rất nhỏ run dày lên. Xích quỷ, xích quỷ, dĩ nhiên là xích quỷ. Tại ngắn ngủi suy tư về sau. Ngự linh giả đã nhớ tới cái này xích quỷ rốt cuộc là người phương nào? Chỉ có điều người này, lại để cho ngự linh giả vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nếu như không phải có người cố ý đi cái tên như vậy nghe nhìn lẫn lộn mà nói, vậy người này thân phận ngự linh giả đã đã biết. Xích quỷ, nguyên xích quân thứ 5 quân đoàn quân đoàn trưởng. Xích quân, cái kia đã từng là khai tịch giả thủ hạ mạnh nhất một chi quân đội, là thượng của một trận chiến trong duy nhất có thể dùng cùng minh thần quân chống lại quân đội. Mà cùng minh thần quân biên chế không sai biệt lắm, cũng chia là mấy cái quân đoàn, hơn nữa từng quân đoàn đều có chính phó hai gã quân đoàn trưởng. Hơn nữa tại lúc ấy, minh thần quân cùng sích quân quân đoàn trưởng, vậy cũng tất cả đều là thiền tôn cảnh giới nhân vật, chỉ có điều đều là thiền tôn cũng có được thực lực mạnh yếu chi phân mà thôi. Thế nhưng là sích quân người, không phải đã toàn quân bị diệt đến sao. Tại thượng của một trận chiến thời điểm, khai tịch giả một phương cùng minh tôn một phương đại chiến rằng có tương đối dài dòng buồn chán một đoạn tuyến nguyệt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chiến tranh thắng lợi cán cân bắt đầu hướng về Minh Tôn nghiêng. Bởi vậy vì ngăn cản Minh Tôn lấy được thắng lợi cuối cùng, Khai tịch giả tại một lần cuối cùng đại chiến thời điểm, dùng bản thân tất cả linh hồn cùng linh lực làm đại giá phong ấn Minh Tôn. Mà Khai tịch giả dưới trướng 7 đại quân đoàn quân đoàn trưởng chính, giữa ba người cùng Minh thần quân quân đoàn trưởng Đồng Quy Vu tận, mà khác 4 người thì là đồng dạng hy sinh bản thân, gia nhập phong ấn Minh Tôn phong ấn trận pháp chính giữa. Cho nên ở phía sau thế trong truyền thuyết Six Quân bảy vị quân đoàn trưởng toàn bộ chết trận. Mà Minh Thần Quân thì là có hai gã quân đoàn trưởng vẫn còn tồn tại. Hai người này chính là đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ cùng đệ tam quân đoàn quân đoàn trưởng Tinh Điện. Chỉ có điều Thiên Vũ Dạ thực lực hiện tại cũng chỉ là giới chủ cấp bậc mà thôi, cái kia Tinh Điện càng là không chịu nổi. Mà cái này Sích Quỷ, Six Quân thứ 5 quân đoàn quân đoàn trưởng, vậy mà đã đã có được Thiên Tôn thực lực. Bằng không thì Sích Quỷ lại thế nào có năng lực vây cái kia Ngự Linh Giả? Hướng tôn ngộ không như vậy tám văn trí tôn cảnh giới lại có được thiên tôn sức chiến đấu, không thể nói điên quầng nhưng là tuyệt đối là số ít. Nghĩ đến đây, Ngự linh giả chỉ cảm thấy sự tình biến hóa đột nhiên cũng đã đã vượt ra hắn không chế. Lúc trước hắn và Tê Chiếu liền từng một mực lo lắng, bọn họ kế hoạch này tuy nhiên nhìn qua vô cùng hoàn mỹ hơn nữa hầu như không có bất kỳ chỗ sơ xuất, nhưng là hai người bọn họ biết rõ, phương này trong vũ trụ khẳng định còn có cái này một phương khác thực lực, đang âm thầm nhìn chằm chằm. Thế nhưng là bọn hắn đối với cái này cái một mực ở vào âm thầm thế lực căn bản không có chút nào hiểu rõ, cho nên nếu thời điểm mấu chốt cái này kẻ thứ ba thế lực người đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch của bọn hắn, kia đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là trí mạng. Hiện tại xem ra, bọn họ cái này lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ. Ở nơi này kế hoạch giai đoạn sau cùng, kẻ thứ ba thế lực người rốt cục kìm nén không được, lận xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là một người thiên tôn cảnh giới cường giả. Sích quỷ. Nói là nói như thế, cái kia kẻ thứ ba thế lực rất có thể chính là Sích Quân, ít nhất cũng là Sích Quân bộ hạ cũ tổ chức, mà có thể ở tám vị chấp pháp giả trong mắt sinh sinh đánh cắp khai tịch giả thân thể. Vậy cũng chỉ có có được thiên tôn cảnh giới thực lực nhân tại có thể làm đạt được. Nói như vậy lời nói, cái này kẻ thứ ba thế lực thực lực không đơn giản à, hiện tại xuất hiện là thứ 5 quân đoàn trưởng Sích Quỷ, vậy sau này đâu? Có thể hay không có càng nhiều cường giả xuất hiện? Lúc trước hi sinh bản thân phong ấn minh tôn người Thế nhưng là tổng cộng có 4 người. Cái này xích quỷ nếu như có thể bình yên vô sự xuất hiện ở nơi đây, những người khác vì cái gì lại không được đâu. Nhưng là phải thật sự như vậy, tình huống kia đã có thể không đúng. Kể cả mình ở bên trong, đã có 8 gã thiên tôn, hơn nữa bây giờ tê chiếu. Tổng cộng là 9 người. Mà Linh uy ngưỡng lại chỉ có thể tính toán làm là nửa cái thiên tôn. Dạng này tính chính là 9 nửa. Hiện nay hơn nữa cái này xích quỷ. Đây chẳng phải là nói phương này vũ trụ hiện tại đã tồn tại 10 tên thiên tôn. Thế nhưng là ngự linh giả tuyệt đối không tin kẻ thứ ba thế lực xích quân chính giữa. Chỉ có xích quỷ một vị thiên tôn. Mặc dù không có cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng là đều muốn dựa vào một vị thiên tôn thực lực tại 8 vị chấp pháp giả mỹ mắt phía dưới trộm đi khai tịch giả thân thể. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phương này vũ trụ đã là chút bất chi bất giác tiến hóa? Không thể a Nếu phương này vũ trụ có thay đổi gì chính mình nhất định có thể phát hiện. Trong đầu bay nhanh suy tư về, lại cuối cùng không có kết quả. Lát đầu, ngự linh giả cũng không có tiếp tục suy nghĩ cái này cơ hồ là không có đáp án vấn đề. Hơn nữa hiện tại lưu lại thời gian của hắn, cũng không nhiều. Tuy nhiên không biết cái này xích quỷ giờ phút này xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng là ngự linh giả hay là muốn làm tốt xấu nhất ý định. Bởi vì lúc trước liền đoán được sẽ có người phá hư kế hoạch của bọn hắn. Cho nên ngự linh giả đã cùng tê chiếu còn có linh uy ngưỡng thương lượng tốt rồi, nếu là có người đột nhiên xuất hiện phá hư kế hoạch của bọn hắn, bất luận người tới là ai số lượng nhiều ít, ngự linh giả đều tự mình ra tay ngăn trở bọn hắn hoặc là đánh chết. Bất quá đây nhất định cần có thời gian, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, tê chiếu cùng linh uy ngưỡng liền cần chỉnh hợp còn sót lại bộ phận chúng, sau đó tiến về trước Long cốc Tại đâu đó, có ngự linh giả sớm bố trí tốt không gian thông đạo. Tê chiếu đám người có thể lợi dụng cái kia không gian thông đạo ly khai nơi đây. Chỉ có điều đến một lần không gian kia đường hầm là ở Long Chi Cốc bên trong, cái kia Long Cốc cờ hở. Ính giữa thế nhưng là có mấy vạn thực lực cường đại Long Tộc, nếu muốn thành công thông qua không gian đường hầm lập tức cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà đến nơi đây khoảng cách Long Cốc còn có một chút khoảng cách, cho nên có thể hay không tại diệt thế cựu đầu xa bắt đầu hủy diệt thế giới lúc trước đến, còn chưa biết được. Nhưng là đây đã là cuối cùng biện pháp. Thì thật ngự linh giả cũng không muốn đem không gian đường hầm khai mở tại long cốc bên trong, thế nhưng là toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ có long chi cốc linh lực khổng lồ nhất nồng đậm, chỉ có mượn nhờ mấy vạn long tộc long khí mới có thể tốt lắm che giấu không gian đường hầm khí tước. Đây cũng là lúc trước tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử tiến về trước long cốc thời điểm, chứng kiến long hoàng tại phát hiện không gian đường hầm nguyên nhân. Không gian kia đường hầm cũng không phải long hoàng đà thông, mà là hắn ở đây phát hiện cái kia chỗ không gian hơi yếu khắc thường về sau, dưới sự trùng hợp cho mở ra Ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn ngựa mặt lên trời hí dài về sau, tê chiếu trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Tuy nhiên cũng không có tại một khắc đồng hồ thời gian đánh bại tôn ngộ không, bất quá đã không có sao, diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thức tỉnh. Chỉ cần các loại ngự linh giả tới đây dẫn bọn hắn ly khai, cái kia hết thể sẽ chấm dứt. Bất quá nhìn xem tôn ngộ không, tê chiếu không khỏi có chút đau đầu. Chết thiệt! Nọ tử tĩnh, vậy mà xếp đặt tê chiếu một đạo Cái kêu hoàng truyền tạo hóa quả vẫn còn có tác dụng phụ, đây quả thật là lại để cho tê chiếu đau đầu không thôi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hiện tại hắn đã có thể cùng Linh uy ngưỡng vô vô cái mông rời đi, bằng không thì ở tại chỗ này chỉ có thể biến thành diện thế cựu đầu xả tế phẩm mà thôi. Nhưng là bây giờ, tê chiếu lại muốn cân nhắc cái này tôn ngộ không nên làm cái gì bây giờ, còn có diễm thần. Tất cả đều là bởi vì chết tiệt tác dụng phụ, chính mình tuy có thể ly khai. Thế nhưng là tôn ngộ không cùng diễm thần nếu ở tại chỗ này cuối cùng bị diệt thế cựu đầu xa giết chết, vậy hắn tê chiếu chính là thoát được lại xa cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là vừa rồi chính mình cũng không thể đánh bại tôn ngộ không, cho nên cũng liền không tồn tại cưỡng ép đem tôn ngộ không mang rời khả năng, đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Diễm thần vẫn còn dễ nói, bằng vào hắn giờ phút này thiên tôn cảnh giới, diễm thần căn bản không hề có lực hoàn thủ, chính là chỗ này tôn ngộ không, quả thực khó làm à. Ngay tại T chiếu phiền muộn suy nghĩ thời điểm, Tôn Ngộ không đứng ở tê chiếu đối diện, trong đầu cũng là đang bay nhanh tự hỏi. Hiện tại diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, cái kia tuần thiên giới hủy diệt chính là tất nhiên. Cái kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nói thật, đối với tuần thiên giới có phải hay không muốn hủy diệt, tuần thiên giới hủy diệt về sau những cái chấp pháp giả lại sẽ như thế nào, Tôn Ngộ không kỳ thật cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ cùng Tê chiếu là địch hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản T chiếu. Căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì tôn nộ không không muốn làm cho bên người những huynh đệ này bằng hữu bất quá ai tử vong. Cho nên khi diệt thế cửu đầu xà xuất hiện về sau, tôn nộ không ý nghĩ đầu tiên cũng không phải như thế nào mới có thể tiêu diệt diệt thế cửu đầu xà ngăn cản tuần thiên giới hủy diệt, mà là như thế nào mới có thể mang theo mọi người ly khai nơi đây. Hắn tôn nộ không không phải chúa cứu thế, cho tới bây giờ cũng không phải là, năm đó không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải. Cho nên hắn cũng không có cái loại này cứu vứt thế giới ý tưởng, hắn duy nhất hy vọng, nếu không có người chết lại đi. Nhưng là phải như thế nào mới có thể lì khai nơi đây đâu? Nếu như là chính hắn mà nói, tuy có thể trốn vào kim cô động khí chung thế giới, các loại hết thể quy về sau khi bình tĩnh hắn trở ra. Thế nhưng là tôn ngộ không sẽ không làm như vậy, tuy nhiên không phải chúa cứu thế, nhưng là tham sống sợ chết tôn ngộ không càng thêm kinh thường. Đúng lúc này, tôn ngộ không trong nội tâm khẽ động, đột nhiên quay đầu lại. Khi hắn sau lưng cách đó không xa, đạo chuẩn sư tôn thời gian dần qua đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nhìn tôn lộ không. chương 518, phá trận. Đi ngang qua diệp tử tiếp tục trị liệu về sau, đạo chuẩn đã khôi phục rất nhiều, tuy nhiên lại cũng gần kề chẳng qua là ổn định lại thương thế. Chứng kiến đạo chuẩn sư tôn đứng người lên hướng chính mình mỉm cười, tôn ngộ không trong nội tâm đông nhiên dâng lên một cỗ thập phần không ổn ý niệm trong đầu, đó là một loại sắp mất đi cực kỳ trân trọng người thống khổ cảm giác cùng thất lạ Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không mở miệng nói cái gì đó, đạo chuẩn đã bay lên trời. Chỉ còn lại bên cạnh Diệp Tử, cầm trong tay một đoạn bồ đề cảnh sương sở đứng ở tại chỗ. Tôn ngộ không nhìn xem đạo chuẩn sư tôn bóng lưng, cũng không có lớn tiếng la lên hoặc là lập tức đuổi theo mau mà là cắn chặt môi dưới, trong hai mắt nước mắt cuộn cuộn mà rơi. Căn bản cũng không lại làm nói thêm cái gì, đạo chuẩn ý tứ, tôn ngộ không dĩ nhiên rõ ràng. Mà trên thực tế đạo chuẩn cũng không phải là cái gì cũng chưa nói. Tại đạo chuẩn nhìn về phía tôn ngộ không thời điểm, tại tôn ngộ không trong nội tâm đã vang lên một giọng nói, thanh âm kia giả nua mà hiền lành, tuy nhiên lại dị thường kiên định. Ngộ không, sư tôn cuối cùng có thể vì ngươi làm, chính là lại vì ngươi tranh thủ một canh giờ thời gian. Hiện tại tuần thiên giới đã bị một cái đại trận cho triệt để phong tỏa, ngươi cần làm đúng là tìm được cái này đại trận mắt trận sau đó phá hư. Cái này diệt thế cựu đầu xà không phải ta và ngươi có thể giết chết, mà tuần thiên giới hủy diện xem ra cũng là không thể vãn hồi được rồi. Ngộ không, về sau lộ, sư tôn không thể nhìn lại ngươi rời đi, mong rằng ngươi hết thể cẩn thận. Một đoạn này lời nói, lại để cho tôn ngộ không ruột gan đứt từng khúc. Nếu là lúc trước tôn ngộ không, khẳng định không nói hai lời đuổi sát trên xuống ngăn cản đạo chuẩn sư tôn, nhưng là bây giờ, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tôn ngộ không đã sẽ không làm như vậy. Hắn biết rõ, là một người ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn đi bảo hộ một người hoặc là một đám người thời điểm Sở thụ đến hẳn là tôn trọng, mà không phải ngăn trở. Cũng không có lao hai mắt nước mắt, Tôn Ngộ không túi đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước người Tê chiếu nói ra, "Ta sư Tôn hôm nay mà chết, ngày khác anh sẽ cho các chú tất cả mọi người vì thế trốn cùng." Nói xong Tôn Ngộ không hai tay quấn đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, cái kia 108 hạt không gian xa lập tức hướng về toàn bộ tuần thiên giới tứ tán mở đi ra. Đồng thời, Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn mở rộng, dùng vô thượng đồng tử lực một phần một chút nào thấy rõ toàn bộ tuần thiên giới. Đối với đạo chuẩn sư tôn lại để cho hắn đi phá hư cái kia cái gì đại trận mắt trận, tôn nộ không đã đoán được một ít sư tôn ý tứ. Diệt thế cửu đầu xà đã triệt để thức tỉnh, mà bằng vào hiện tại mọi người sức mạnh muốn ngăn cản diệt thế cửu đầu xà sẽ tương đối khó khăn. Hoặc là trực tiếp hơn một điểm nói đó là hoàn toàn không thể nào. Mà cái kia đại trận tác dụng, tôn nộ không cũng đã đoán được, chỉ sợ sẽ là vì ngăn cách tuần thiên giới khí tức. Phòng ngừa bị mặt khác chấp pháp giả phát hiện tuần thiên giới dị biến. tại tinh điện trong miệng Tôn ngộ không biết được cái này tuần thiên giới đối với chấp pháp giả tầm quan trọng, cho nên tại không cách nào đánh chết hoặc là đánh bại diệt thế cựu đầu xa dưới tình huống, do đạo chuẩn tiến hành kiềm chế. Sau đó tôn nộ không đi phá hư cái kia phong tỏa đại trận. Chỉ cần đại trận bị phá hư, cái kia chấp pháp giả đám bọn họ khẳng định có thể phát hiện tuần thiên giới dị thường. Kể từ đó, cái này tuần thiên giới có lẽ còn có thể bảo trụ, mà đang ở tuần thiên giới mọi người, cũng có thể thoát được một mạng. Về phần kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển, vậy không phải tôn ngộ không giờ phút này có thể dự đoán được được rồi. Nhưng bất kể thế nào nói, nhất định phải ngăn cản tê chiếu. Căn cứ từ mình trước kia trải qua cùng kinh nghiệm đến xem, tê chiếu hành vi, tuyệt đối là sai lầm. Hiện tại phương này vũ trụ mặc dù có rất nhiều chế ước cùng bất công, nhưng là ít nhất so sánh hòa bình. Bất luận là 6 đại thần quốc lẫn còn lại cao cấp thế giới trung cấp thế giới, bởi vì chấp pháp giả chế định quy tắc lẫn nhau ở giữa chiến đấu thật rất ít. Cho dù có cũng chỉ là quy mô nhỏ, mà một khi tê chiếu kế hoạch thành công, chấp pháp giả biến mất, đột nhiên đã mất đi chấp pháp giả chế ước. Cái này lúc nãy vũ trụ khẳng định còn có thể đại loạn, đến lúc đó cái kia tuyệt đối sẽ là một hồi hạo kiếp. Cho dù cuối cùng tê chiếu hoặc là linh uy ngưỡng bằng vào thực lực cường đại lần nữa thống nhất vũ trụ, vậy cũng chẳng qua là thứ hai chấp pháp giả mà thôi, cũng không có quá nhiều cải biến. Đặc biệt là bởi vì tê chiếu chính là thông qua phản loạn mà giết chết chấp pháp giả. Vì phòng ngừa loại này sự tình tại phát sinh, tê chiếu tuyệt đối sẽ sử dụng so hiện tại chấp pháp giả càng thêm nghiêm khắc ra tay đoạn chế ước những người còn lại thực lực. Bằng không thì nếu là có quá nhiều người vượt qua tê chiếu, vậy hắn hết thể tất cả hành động nhưng chỉ có 2 người khác làm mai mối. Tôn nộ không biết rõ điểm này, bởi vậy hắn mới có thể ngăn cản tê chiếu. Đương nhiên, tôn nộ không tuyệt đối không cho rằng mình là chúa cứu thế, hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy tê chiếu tự chịu diệt vong mà thôi. 108 hạt không gian xa lập tức hướng về 4 phương 8 hướng tàn đi, mà tôn ngộ không thân hình cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tại to như vậy một cái tuần thiên giới chính giữa nếu muốn tìm được một tòa đại trận mắt trận, không thể không nói là tương đối khó khăn một việc, hơn nữa thời gian lẫn vô cùng gấp gáp. Bất quá tôn ngộ không nhưng lại có thiên địa hỏa nhãn cùng không gian xa, cũng không phải là không hề quên đi. Theo không gian xa không ngừng mà thứ tán, tôn ngộ không thân hình tại tất cả không gian xa chính giữa càng không ngừng gì động tới. Nếu là lúc trước tôn ngộ không, tuyệt đối không được như thế, bởi vì không chỉ có không gian xa điều khiển có khoảng cách hạn chế, hơn nữa liên tục tại không gian xa tầm đó tiến hành không gian di động đối với tôn ngộ không thần thức cùng linh lực đều là kịch liệt tiêu hao Bất quá bây giờ, tuy nhiên đồng dạng cũng có được tiêu hao bất quá tôn ngộ không lại hoàn toàn có thể không quan tâm. Cái này là thiên tôn cấp bậc cường đại. Mỗi một lần tiến hành không gian di động ngắn ngủi xuất hiện về sau, tôn ngộ không đều biết dùng thiên địa hỏa nhãn tại lớn nhất trong phạm vi điều tra Mà tôn ngộ không điều tra phạm vì không hề chỉ chỉ có mặt đất, không trùng, trong nước, phía dưới, tôn ngộ không không một bỏ sót. Bất quá cho dù như thế, muốn tìm được này tòa mắt trận, cũng không phải lập tức có thể làm được. Chứng kiến tôn ngộ không biến mất, tê chiếu như mày. Dựa theo hắn và ngự linh giả ước định, cái lúc này ngự linh giả có lẽ đã xuất hiện hơn nữa mang theo tê chiếu linh uy ngưỡng cùng vạn yêu quốc mọi người chuẩn bị ly khai nơi này, thế nhưng là đợi lâu như vậy nhưng không có nhìn thấy ngự linh giả xuất hiện. Tê Chiếu cũng có chút hoài nghi có phải hay không ngự linh giả ngay cả mình cùng Linh Uy Ngưỡng đều buông tha cho, bất quá nghĩ lại cái này cũng không khả năng. Bởi vì hiện tại hết thẻ còn chưa tới hết thẻ đều kết thúc thời điểm, trong chuyện này còn có rất nhiều chuyện xấu, ngự linh giả không có khả năng ở thời điểm này liền buông tha Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng. Như thế xem ra, nhất định là gặp được phiền thoái. Đã như vậy, cái kia mình bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là tìm được Linh Uy Ngưỡng sau đó mang theo vạn yêu quốc mọi người lập tức chạy tới Long Chi Quốc tìm được không gian đường hầm tự hành ly khai. Thứ hai chính là tiến về trước cái kia đại trận mắt trận chỗ, Tôn Ngộ không đột nhiên biến mất, lại để cho Tê Chiếu rất không an. Tôn Ngộ không cũng không phải hữu dụng vô mưu má phù, hơn nữa cái kia đạo chuẩn càng là đa mưu tốc chí, hai người bọn họ đồng thời hành động, tuyệt đối sẽ không chết vô duyên vô cớ. Trong đó lớn nhất khả năng chính là đạo chuẩn phát hiện tuần thiên giới phía ngoài đại trận, sau đó lại để cho Tôn Ngộ không tiến đến phá trận, mà đạo chuẩn nhất định là đi ngăn cản diệt thế cựu đầu xà. Nghĩ đến đây, Tê Chiếu trong nội tâm đã có quyết đoán. Lúc này thời điểm đào tẩu, tuy có thể bảo vệ tánh mạng, thế nhưng là không có tận mắt thấy tuần thiên giới hủy diệt, minh thần quân toàn bộ tử vong, Tê Chiếu là vô luận như thế nào cũng không an tâm. Hiện tại bọn hắn làm chính là, cũng không phải là cho đùa. Thành tức thì sinh, bại tức thì vong. Cho nên vì ổn thỏa để, Tê Chiếu lẫn lựa chọn đi bảo hộ cái kia đại trận mắt trận. Bất quá hắn trước khi rời đi, hay là đi nhìn linh uy ngưỡng liếc, Tê Chiếu phát hiện Linh Uy Ngưỡng như cũ đang cùng sang ngộ Tịnh đại chiến không ngớt. Đã biến thành tử kim kỳ lân bản thể Linh Uy Ngưỡng, cũng chỉ là đang cùng sang ngộ Tịnh trong chiến đấu chiếm cư thượng phong mà thôi, đều muốn triệt để đánh bại sang ngộ Tịnh rất rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà sang ngộ Tịnh tuy nhiên đang ở hạ phong, bất quá bằng vào trí thủy số 8 chân giới thiên bi, sang ngộ Tịnh cũng không có bị quá nặng tương thế, hơn nữa tại phòng ngự thời điểm thường thường còn có thể thừa cơ phản kích. Hơn nữa hai người thân ở tại không có pha loảng đạt được cửu thiên nước trong biến thành ở giữa hải dương. Linh uy ngưỡng tốc độ khôi phục khẳng định không có sang ngộ tình nhanh. Nếu lại đánh như vậy tiếp nữa, cái kia cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Hơn nữa Linh uy ngưỡng kỳ lần chân thân là có thời gian hạn chế. Một khi đã đến đến giờ, đã mất đi kỳ lần chân thân. Linh uy ngưỡng cũng liền đã mất đi nửa bước thiên tôn thực lực. Khi đó rất có thể sẽ bị sang ngộ tỉnh thừa cơ phản kích. Cái này sang ngộ tình cũng tưởng thật được cùng chí thủy số 8 vượt qua hoàn mỹ dung hợp, lại để cho sang ngộ tỉnh thực lực bạo tăng. Chứng kiến cái này, Tê Chiếu liền định đi trước giúp đỡ Linh Huy ngưỡng một chút, dù sao cái kia đại trận mắt trận chỗ cực kỳ che giấu, chính là tôn ngộ không có được thiên địa hỏa nhãn muốn tìm được cũng phải tiêu phí một phen công phu, thừa dịp hiện tại nếu có thể tiêu diệt sang ngộ tỉnh, đây tuyệt đối là có lợi nhuận không có lô vốn. Thế nhưng là không đợi Tê Chiếu gia nhập chiến đoàn, Linh Huy ngưỡng cái kia tử kim kỳ lần kỳ lần đầu Đối với Tê Chiếu điên quần hô cút, đây là của ta chiến đấu, ngươi cho rằng ta không làm gì được được như vậy chính là một nhân loại. Thế nhưng là Linh Huy ngưỡng quay đầu nói chuyện lập tức, rồi lại bị sa ngộ tịnh một quyền hoành tại trên lưng, teo thẳng một tiếng, thẳng rơi đáy biển. chương 519, lãng tâm kiếm hào quỷ tâm. Đối với Linh Huy ngưỡng mà nói, Tê Chiếu cũng không có chút nào phẫn nộ, mà là âm thầm thở dài một tiếng. Cái này Linh Huy ngưỡng hiện tại hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Người đang nổi giận phía dưới thường thường có thể phát huy ra vượt xa thực lực bản thân, mà cái này Linh Huy ngưỡng thực lực chân tránh đến cùng đạt đến cái gì trình độ, nói thật, Tê Chiếu cũng không biết. Bởi vì từ khi Tê Chiếu cùng Linh Huy ngưỡng quen biết về sau còn chưa bao giờ đã từng gặp Linh Huy ngưỡng toàn lực bộc phát. Coi như là hiện tại, đã biến thành kỳ lần chân thân lâm cho cùng, Tê Chiếu cảm thấy hắn như cũ không có sử dụng toàn lực, rất có thể Linh Huy ngưỡng cũng có chính mình băn khoăn A, bằng không thì như thế nào lại cùng sang ngộ tỉnh như vậy chém giết. Vừa rồi hay bởi vì nói chuyện với mình dẫn đến phân thần Bị sang ngộ tỉnh rắn rắn chắc chắc quanh một quyền Hơn nữa tê chiếu còn biết một điểm Bây giờ tử kim kỳ lần chân thân Linh uy ngưỡng Hẳn không phải là Linh uy ngưỡng cuối cùng hình thái Bởi vì lúc trước một lần cùng Linh uy ngưỡng uống rượu thời điểm Hắn nhớ mang máng Linh uy ngưỡng đã từng nói qua Hắn cái này nhất mạch chỉ còn lại hắn một cái Hoặc là nói tử kim kỳ lân nhất mạch một đời chỉ có một Mà hắn càng là tử kim kỳ lân chính giữa dị trùng Làm linh Lin Gớm tiến hóa thành cuối cùng hình thái thời điểm, hắn sẽ không lại là tử kim kỳ lân, mà là tử kim tinh thần kỳ lân, hắn sắp có được tinh thần chi lực. Thầm than một tiếng, Tê Chiếu cũng không hề dừng lại, nhìn xem cái kia vô tận quần quận Hải Dương, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Linh Uy Ngưỡng có thể chiến thắng sang nộ tỉnh Á lúc này, Tê Chiếu không hề dừng lại, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi. Nếu như Linh Uy Ngưỡng không cần hắn hỗ trợ, cái kia nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, cái kia chính là thủ hộ ở đại trận chỉ cần có thể kiên trì đến Ngự Linh Giả giải quyết hết địch nhân của hắn, đến lúc đó cùng Ngự Linh Giả liên thủ, bất luận là Tôn Ngộ Không lẫn đạo chuẩn, đều muốn không còn lại uy hiếp. Toàn bộ chiến trường hình thức lại một lần nữa trở nên rắc rối phức tạp đứng lên. Tôn Ngộ Không lợi dụng tinh thần xa cùng thiên địa hỏa nhãn đang tìm tìm cái kia ôm trọn toàn bộ tuần thiên giới đại trận trận nhãn, sau đó tiến hành phá hư, Tê Chiếu đang tại chạy tới trận nhãn trên đường. Linh Uy ngưỡng đang cùng Sa Ngộ tĩnh tại Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành trong hải dương tử chiến. Vốn đã chiếm cứ thượng phong linh uy ngưỡng bởi vì phân thần bị sang Ngộ Tịnh đánh lén, ưu thế lập tức biến mất, nhưng lại bị sang Ngộ Tịnh ngăn chặn, tại đáy biển căn bản không cách nào nổi lên. Cái này cựu thiên thanh thủy biến thành hải dương, càng hướng phía dưới cái kia áp lực cùng cái kia cựu thiên thanh thủy chỉ có tinh lọc chi lực lại càng cường đại, linh uy ngưỡng tình huống tư, nó đối không ổn. Tình huống của mình chính mình đương nhiên biết rõ. Bất quá hắn như cũng đang do dự, rốt cuộc muốn không nên vào đi cuối cùng nhất cực tiến hóa. Trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, như cũ tại chiến đấu còn có hai nơi, một chỗ chính là Minh thần quân cùng hung thù ở giữa chiến đấu, hai người bọn họ lúc nãy chiến đấu liền vô cùng thê thảm khá hơn rồi, mỗi thời mỗi khắc đều có tính ra hàng trăm hung thú ngã xuống hoặc là Minh thần quân biến mất. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn hai phe chiến đấu đã không đủ để quyết định tuần thiên giới thi luyện thắng lợi cuối cùng, nhưng là bọn hắn đã đánh ra chân hỏa, không đem một phương triệt để tiêu diệt sạch sẽ quyết không bỏ qua. Mặt khác tại chiến đấu. Chính là ngữ linh giả còn có cái kia xích quỷ. Lúc trước Ngự linh giả tại mở ra đại trận về sau cũng không có như vậy dừng lại mà là lấy cực nhanh tốc độ quay trở về chiến trường. Bởi vì hắn sợ hãi cái kia xích quỷ sẽ căn cứ dấu vết của hắn tìm kiếm được cái kia đại trận. Nếu là cái lúc này đại trận bị phá, vậy cũng dùng nói coi như là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nhưng khi ngự linh giả phản hồi chiến trường thời điểm, lại phát hiện xích quỷ tựa hồ cũng không có ly khai. Vẫn như cũng là treo ở giữa không trùng hai tay vây quanh dù bận vận lung dung nhìn xem xích quỷ. Ngự linh giả đại nhân, cái kia đại trận, mở ra. xích quỷ khuôn mặt nghiền ngấm. Ngự linh giả sắc mặt hơi biến, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, vì cái gì không có ngăn cả ta. Bằng thực lực của ngươi, phải làm đạt được à? Sích quỷ tương đối thẳng nhiên nhẹ gật đầu, ngươi cũng không phải chiến đấu loại hình. Ta đương nhiên là có biện pháp vây khốn ngươi, bất quá, vây khốn ngươi đối với ta không có gì hay chỗ. Sự xuất hiện của ta cũng không phải vì ngăn cản tuần thiên giới hủy diện. Vậy ngươi rốt cuộc làm ớn. Ta nếu như đoán không sai. Ngươi phải là kẻ thứ ba thế lực người A. Mà cái này kẻ thứ ba thế lực, chính là xích quân. Xích quỷ cười khẽ một tiếng, nói, kẻ thứ ba thế lực. Chậm chậm, xưng hô thế này thật đúng là rất hợp thích. Ngự linh giả, giã tâm của ngươi quá lớn, đừng quên, ngươi bất quá là chính là một viên đan dược mà thôi. Phương này vũ trụ. Cũng sẽ không lại để cho một viên đan dược với tư cách kẻ thống trị. Cái này là mục đích của ngươi. Bất quá bây giờ đã đã chậm, diệt thế cửu đầu xà đã xuất hiện. Chỉ cần tuần thiên giới một hủy diệt, bọn hắn bảy người rất nhanh cũng sẽ bị ném ra bên ngoài. Đến lúc đó, còn ai vào đây là của ta đối thủ? Xích quỷ. Tuy nhiên ngươi cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng là là ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng ta tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy sẽ không có cân nhắc đến các ngươi cái này kẻ thứ ba thế lực sao. Sinh quân sau khi nghe xong, không có bất kỳ giật mình, mà là cười hát hát nói, ngươi không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Sinh quỷ vừa nói như vậy, ngự linh giả trong lòng giật mình, trong dây lát ngầm đầu, nhìn về phía giữa không trung diện thế cựu đầu xà. Cái này vừa nhìn không sao, ngự linh giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận. Hắn cái này ngấm đầu, thấy cũng không phải diệt thế cựu đầu xà đến cỡ nào điên cuồng hoặc là cường đại. Mà là thấy được cái kia diệt thế cựu đầu xà chín cái đầu rắn dĩ nhiên cũng liền như vậy như ngừng lại không trùng, nửa hướng vẫn không núp đích. Đây tuyệt đối không phải mình hoa mắt, cũng tuyệt đối không phải diệt thế cựu đầu xà đột nhiên trò đùa dai. Còn ở nơi này khoe khoang khoát lác, nói cho ngươi biết, ta sở dĩ không có ngăn cản ngươi mở ra cái kia đại trận, là vì ta cũng cần một ít thời gian. Cái kia diệt thế cựu đầu xà, ngươi đã không cần trông cậy vào, mà ngươi, hôm nay, cũng sẽ vẫn là không sai. Tuy nhiên ta hôm nay mục đích cũng không phải đặc biệt đến tiêu diệt ngươi, nhưng là ngươi phải chết, sẽ để cho chúng ta tỉnh rất nhiều chuyện. Nói xong, Xích Quỷ tay phải ở trên hư không một chảo, một cây màu lửa đỏ trường thương bỗng nhiên xuất hiện, trường thương này phía trên có vô số hỏa diễm hình đường vân, mùi thương cũng là hỏa diễm hình dạng. Giới khí, Thiên phạt hỏa linh thương. Ngự Linh Giả cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đạo chuẩn, chết tiệt đạo chuẩn, vậy mà lại là hắn. Bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, chẳng những không chết, bây giờ lại còn có thể phong ấn chặt diệt thế cựu đầu xà. Cái này đạo chuẩn đến cùng đến cỡ nào cương đại? Hơn nữa ngự linh giả rất khó tưởng tượng bằng vào đạo chuẩn giới chủ trung kỳ thực lực, là như thế nào phong ấn chặt liền hắn đều kiêng kỵ diệt thế cựu đầu xà. Bất quá ngự linh giả trong nội tâm cũng biết, đạo chuẩn cái này phong ấn thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài, không có ai có thể triệt để phong ấn chặt một cái đã thức tỉnh diệt thế cựu đầu xà, trừ phi phương này thế giới triệt để hủy diệt, bằng không thì diệt thế cựu đầu xà chính là không chết không vong tồn tại. Nhìn xem xích quỷ lộ ra ngay bên khí, ngựa linh giả biết rõ nếu như không giải quyết xích quỷ chính mình chỉ sợ cái gì đều không làm được. Vì vậy cũng không do dự nữa đưa tay chính là một ngón tay đưa ra sau đó một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên tức thì bất quá xích quỷ phản ứng cũng là cực nhanh trong tay thiên phạt hỏa linh thương quét ngang coi như sơ này đạo chỉ quang. Toàn bộ chiến trường bên trên lại tạo thành hai phe thế lực đối với thời gian tranh đoạn. Bất quá lúc này đây Hoàng tuyển thế giới cái này một phương nhân số bên trên ưu thế, lại một lần nữa thể hiện rồi đi ra. Vạn yêu quốc tuy nhiên cùng người truy kích đám bọn họ đại chiến một trận, nhưng là tổn thất cũng không lớn, những cái siêu cấp cường giả một người không hư hại. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không trên chiến trường, dựa theo kế hoạch lúc trước, tại Linh Huy ngưỡng buộc phát ra kỳ lần chân thân về sau, mục đích của bọn hắn cũng chỉ thừa một cái, cái kia chính là lui lại. Cho nên hiện tại vạn yêu quốc còn sót lại mọi người đã đi đến Long Chi cốc trên đường. Thế nhưng là hoàng tuyển liên quân cái này một phương người tuy nhiên tuyệt đại đa số đều bản thân bị trọng thương càng là tử thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá lại tất cả đều ở đây. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hào mấy người, vì thay đạo chuẩn ngăn trở cái kia lôi hỏa trích viêm pháo cường đại một kích hầu như toàn bộ trọng thương, trong đó càng có mấy người tại chỗ đã chết. Bất quá may mắn diễm thần kịp thời xuất hiện, đem tất cả mọi người đều mang về diệp tử bên người. Mà diệp tử càng là không nói hai lời bắt đầu toàn lực vì mọi người trị liệu Tìm về Lãng Tâm kiếm hào mấy người, Diễm Thần cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức đứng dậy tiến về trước lúc trước Liên quân truy quân cùng vạn yêu quốc mọi người đại chiến địa điểm, không đợi hắn đến địa điểm, cũng đã ở nửa đường nhìn lên đã đến hôn mê bất tỉnh mấy người. Bọn họ đều là tại Linh Huy ngưỡng công kích cùng chúng lão thuật sang Ngộ Tịnh công kích phía dưới may mắn sống sót, tại sang Ngộ Tịnh huyễn hóa ra Hải Dương thời điểm bị sang Ngộ Tịnh cho tiễn đưa rồi. Không chút do dự Lưng có mấy người lần nữa phản hồi, mà Diệp Tử lúc này, đây thật là chính là muốn chơi mệnh. Lúc trước bởi vì đạo chuẩn quan hệ, Diệp Tử căn bản không cách nào phân thân đi trị liệu cùng khôi phục những người khác, hiện tại, cuối cùng đã tới hắn đất dụng võ. Viên kia màu xanh biếc nguyên châu đã bị Diệp Tử ngậm tại trong miệng, đồng thời từng cổ một khổng lồ sinh cơ chi lực cùng linh lực theo Diệp Tử mười ngón hướng về bị thương mọi người trong cơ thể rũ mạnh lao tới. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hạo đột nhiên dễ dàng ngồi dậy, nhìn xem trong tay đã chém làm hai mảnh phá ma trạm, Lãng Tâm Kiếm Hạo thanh âm lại dị thường bình tĩnh. "Sư đệ, ngươi có nhớ hay không?" Lúc trước sư phụ dạy ta một chiêu kiếm quyết, nhưng lại không có truyền thụ cho người. chương 520, địch nhân định mệnh. Một chiêu kiêu kiếm quyết, vạn quân đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa có thể nói là trí nhớ khắc sâu. Bởi vì cho dù cái kia một lần vô thượng kiếm tôn lại đem một chiêu kiếm quyết dạy cho thân là sư huynh lãng tâm kiếm hảo mà không có truyền cho hắn, cho nên vạn quân mới có thể sinh lòng bất mãn, thế cho nên cuối cùng bị ma khí thất tinh long nguyên bên trong ma khí xâm nhiễm tâm thần cuối cùng mới có thể làm ra cái kia các loại khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo sự tình. Là có thể nói đúng là bởi vì một chiêu kia kiếm quyết, đã trở thành trận này bi kịch dây dẫn nổ. Ta biết rõ, coi như là hiện tại, đối với cái này sự kiện ngươi như cũ canh cánh trong lòng, bất quá hôm nay ta muốn nói cho ngươi, sư phụ năm đó vì chỉ chuyển ta mà không có chuyển cho ngươi, đó cũng không phải sư phụ đối với của ta thiên vị, đang trái lại, đây là bởi vì sư phụ thật sự là thái quá mức sủng ái ngươi rồi. Sư đệ của ta A, ngươi cũng đã biết một chiêu này kiếm quyết tên gọi là gì sao. Vạn quân nội tâm dầu dĩ, nhưng lại cũng không có mở miệng. Lãng tâm kiếm hào nói rất đúng, mặc dù đang đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa T chiếu bằng vào chính mình quang minh sức mạnh một lần hành động tinh lọc mất vạn quân trên người cùng thất tinh long nguyên bên trong tất cả ma khí, lại để cho vạn quân khôi phục bình thường, bất quá vạn quân như cũ không có chính TH. C tiêu tan. Hơn nữa lúc trước tuy nhiên vạn quân là bị ma khí đã không chê tâm thần. Thế nhưng là vô thượng kiếm tôn dù sao cũng là đã chết tại tay hắn, nếu không phải vạn quân một lòng muốn tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ sư phụ báo thủ, hắn đã sớm tự vận tạ tội. Hiện nay lãng tâm kiếm hào lại nhắc tới việc này, vạn quân nội tâm như là vạn trùng cắn tâm giống như thống khổ. Cố nén nước mắt, vạn quân lắc đầu. Một chiêu kia, là sư phụ cường đại nhất một chiêu, cũng là chúng ta kiếm cửa có thể đi chấn tam giới tuyệt chiêu. Một chiêu này danh tự, gọi là táng. Sở dĩ gọi cái tên này. Là vì một chiêu này vừa ra, chắc chắn táng tiến đưa địch nhân, bất luận đối thủ là ai, thực lực như thế nào. Đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá càng là cường đại chiêu số sử dụng sau một cái giá lớn cũng liền càng lớn, một chiêu này táng. Tại táng Tiến đưa địch nhân đồng thời, cũng sẽ vùi táng chính mình. Là một chiêu cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Làm sư phụ đem một chiêu này truyền thụ cho ta về sau, chỉ nói cho vào ta một câu. Nói xong. Lãng tâm kiếm hảo nước mắt nhịn không được rốt cục nhỏ xuống. Câu nói kia chính là, chỉ có tại vạn quân tao ngộ hẳn phải chết cực hiểm dưới tình huống, mới có thể sử dụng một chiêu này. Mà ta nghĩ, hiện tại chính là ta sử dụng một chiêu này thời cơ tốt nhất. Vạn quân, hảo hảo sống sót, sư phụ lúc trước cũng không trách ngươi, mà ta cũng đã tha thứ ngươi rồi. Hảo hảo con sống, mang theo ta cùng sư phụ cái kia phần, sống sót. Nói xong, lãng tâm kiếm hảo đống nhiên thân hình khẽ động người trực tiếp xuất hiện ở vạn quân trước người. Giờ phút này vạn quân lòng tràn đầy rung động, hai mắt càng là nước mắt rơi như mưa. Không đợi vạn quân có chỗ phản ứng, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ điểm một chút tại vạn quân trên trán. Vạn quân trong ánh mắt lập tức liền lộ ra mãnh liệt dây rủa, thế nhưng là mắt của hắn ra tựa hồ có thiên quân nặng, mang theo không cam lòng, vạn quân ngủ mê đi qua. Nhập vào thân cầm lấy vạn quân bên cạnh thất Tinh Long Nguyên. Lãng Tâm Kiếm Hào thấp giọng nói, thanh kiếm lợi hại chết sư phụ, hiện tại ta hay dùng thanh kiếm này cho ngươi một cái an ổn tương lai. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp dẫn theo kiếm hướng về linh uy ngưỡng cùng sang ngộ tỉnh chiến đấu chính là cái kia địa điểm đi tới. Bên cạnh không có hôn mê mọi người vừa định ngăn trở, thế nhưng là cảm nhận được Lãng Tâm Kiếm Hào trên người vẻ này dứt khoát về sau, tất cả mọi người buông tha cho. Một cái mang theo hẳn phải chết chi tâm dũng sĩ, cần chính là tôn trọng. Tiểu Như cùng Tôn Ngộ không cũng không có ngăn cản đạo chuẩn sư Tôn giống nhau. Vô thượng kiếm Tôn đích thật là đã bị chết ở tại vạn quân trong tay. Nhưng là chân chính phía sau màn hung thủ, nhưng là Linh Uy Ngưỡng. Năm đó Linh Uy Ngưỡng vì giải quyết hết Vô Thượng kiếm tôn cái này bảo trì trung lập cực lớn uy hiếp, hao tốn tương đối lớn tâm tư tỉ mỉ bày ra trận này thảm kịch. Không chỉ có lại để cho Vô Thượng kiếm tôn cùng Lãng Tâm kiếm hào đã chết, càng là vì Tê Chiếu Thu nạp vạn quân cường giả như vậy. Bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này cuối cùng vẫn còn bị Lãng Tâm kiếm hào đã biết. Bất quá Lãng Tâm kiếm hào lựa chọn ẩn nhẫn, bước này huyết hải thăm Lãng tâm kiếm hảo là tất báo, cho nên hắn cần một cái có được trăm phần năm chắc thời điểm mới có thể ra tay. Hiện tại, chính là cái này trăm phần trăm chắc thời điểm. Hiện tại, Linh uy ngưỡng đã là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn đang không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn, điểm này là diễm thần chính miệng nói cho lãng tâm kiếm hảo. Cho nên, lãng tâm kiếm hảo quyết định ra tay. Dùng đến một chiêu, đến sư phụ cùng sư đệ báo thủ. Lãng Tâm Kiếm Hào chưa từng có cảm thấy sư phụ đem cái này hẳn phải chết một chiêu giao cho chính mình, hơn nữa làm cho mình chỉ có tại Vạn Quân gặp được chí mạng thời gian nguy hiểm tái sử dụng có bất kỳ bất mãn. Vạn Quân là hắn đích sư đệ, đó là hắn cho dù dùng tánh mạng cũng muốn đi bảo hộ người. Ngoại trừ Lãng Tâm Kiếm Hào đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị bên ngoài, còn có một người cũng là hầu như điên cuồng, người này đúng là Vũ Minh, mà hắn điên của nguyên nhân, không phải cái khác, là vì ẩn sơn đồng đã chết. Thế nhưng là Vũ Minh tại lúc ban đầu tê tâm liệt phế gào thét về sau, đương nhiên liền bình tĩnh lại. Tại Diệp Tử vì hắn khôi phục một ít thương thế về sau, Vũ Minh liền hơi có chút khó khăn, Trầm Mặc đã đi ra. Về phần hắn muốn đi đâu, không ai biết rõ, mà ngay cả cùng hắn quan hệ cuối cùng Hắc Khôi cũng không biết, hơn nữa bất luận là ai khuyên can cùng ngăn cản, tất cả cũng không có dùng. Bất quá cũng đang bởi vì Vũ Minh cùng Lãng Tâm kiếm hào cử động, lại để cho tất cả mọi người không để ý đến một việc, cái kia chính là khi bọn hắn chính giữa Có một người, không thấy. Lại trở lại tôn ngộ không bên này, đang điên cuồng tìm tòi về sau, tôn ngộ không rốt cục phát hiện một cái khả nghi địa điểm. Sở dĩ nói nơi đây khả nghi, cũng không phải tôn ngộ không phát hiện cái kia đại trận trận nhãn địa điểm, mà là tôn ngộ không vậy mà bằng vào thiên địa hỏa nhãn cảm nhận được tê chiếu khí tức. Cho nên tôn ngộ không chẳng qua là tại trong lòng một phen suy tư về sau, cũng đã đã minh bạch Thân hình biến mất, xuất hiện. Khi hắn xuất hiện về sau, trước mắt hắn tê chiếu rõ ràng có chút kinh ngạc Tự hồ là không thể tin được tôn ngộ không đã vậy còn quá nhanh đã tìm được nơi đây. ngự Linh giả vì cái này trận nhãn an toàn, thế nhưng là nhọc lòng, cái này trận nhãn chỗ chỗ, cùng với khác địa điểm tuyệt đối không có nửa phần sai biệt, bất luận là ai nhìn qua cảm giác đứng lên đều không có nửa phần tính đặc thủ. Cho nên ngoại trừ bố trí đại trận Ngự Linh giả cùng được cho biết trận nhãn chỗ tê chiếu bên ngoài, lại không ai biết rõ. Vừa quan sát tình huống chung quanh, tôn ngộ không cười nói, như thế nào? Rất giật mình. Nơi này không sai. Cùng chỗ khác không có chút nào sai biệt, nếu không phải ngươi, ta còn thật sự tìm không thấy nơi đây. Tôn ngộ không nói xong, tê chiếu nội tâm trầm xuống, thì ra là thế, chính mình vậy mà phạm vào như thế cấp thấp sai lầm, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn A tại trước đó, hắn cũng đã tại ngự linh giả ở đâu đã được biết đến cái này đại trận trận nhãn chỗ địa điểm cực kỳ là thủ cái này đặc thù cũng không phải nói cái chỗ này tính đặc thủ mà là chỉ tại tích chứa tương đối khổng lồ năng lượng phía dưới. Cái chỗ kia vậy mà sẽ không tản mát ra bất luận cái gì mày may dị thường năng lượng chấn động. Đây quả thực là vì che giấu trận nhãn mà đập bi. T chế tạo địa điểm. Thế nhưng là T chiếu lại bởi vì thái quá mức lo lắng cái kia trận nhãn an toàn, cho nên muốn muốn tại Tôn Ngộ không tìm được trận nhãn lúc trước liền tiến đến thủ hộ, thế nhưng là hắn lại sơ sót. Nếu như hắn không hiện ra ở chỗ này, coi như là Tôn Ngộ không mình tới đặt chỗ này, địa điểm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây vậy mà sẽ là trận nhãn mà như dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét cái kia càng là không cách nào cảm thụ chút nào. Thế nhưng là Tê Chiếu lại sớm Tôn Ngộ không một bước đến nơi này, bởi như vậy nơi đây sẽ không lại bình thường. Hơn nữa Tê Chiếu cũng không có tận lực giấu dếm hơi thở của mình, Tôn Ngộ không dĩ nhiên là có chỗ phát hiện. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngày đã định trước bọn hắn lúc này đây sẽ thất bại? Không, chính là ngày đã định trước, vậy hắn cũng muốn quật ngã hôm nay. Đích thật là ta sơ sót, thật sự không nghĩ tới ta vậy mà sẽ phạm loại này sai lầm, bất quá chính là ngươi đến nơi này, chỉ cần ta tại, vậy ngươi liền mơ tưởng thực hiện được. Hai chúng ta tầm đó, ai cũng không biết làm sao ai không được, cho nên ngươi đây hết thảy, cũng chỉ là phí công. Tôn nộ không cũng không cho rằng ý, cười hát hát nói, lúc trước ta quyết định đại náo thiên cung thời điểm, cũng có người đối với ta như vậy đã từng nói qua, thế nhưng là về sau, ta đem thiên đỉnh chiêu cái lòng trời lở đất. Rất nhiều sự tình, không đi làm mà nói, Vĩnh viễn sẽ không biết kết quả Nói xong, Tôn Ngộ không đã dẫn theo kim cô bổng giết đi qua Có lẽ, bây giờ là thời điểm tới thử thử một lần cái kia hôn độn ngũ quyết cuối cùng nhất thức quy lực Nói thật ra, đến bây giờ mới thôi Tôn Ngộ không trải qua rất nhiều chiến đấu Thế nhưng là không có một lần Tôn Ngộ không là chân chính mà liều lấy hết quy lực Gặp phải địch nhân hoặc là quá yếu không chịu nổi một kích Hoặc là chính là cường đại hoàn toàn không cách nào chống lại Nhìn xem Tôn Ngộ không lao đến Tê Chiếu cũng không lùi tránh Trực tiếp nên đón tiếp lấy, hoàn toàn chính xác, có một số việc chỉ có làm, mới có thể biết rõ kết quả, tiểu như cùng hắn hiện tại đang tại làm sự tình. Đây chính là cái gọi là địch nhân vốn có A. Định mệnh chỉ định địch nhân. chương 521, mạnh nhất đối mặt nhất. Sự tình cho tới bây giờ bất luận là tê chiếu Linh uy ngưỡng lẫn tôn ngộ không đạo chuẩn, tất cả đều đã không có. Nữa những thứ khác chuẩn bị ở sau đương nhiên, Linh uy ngưỡng kỳ thật còn có thể đang tiến hành một lần bản thể tiến hóa. Bất quá bởi vì cái kia cực lớn mạo hiểm, Linh uy ngưỡng một mực ở do dự mà, cái này khả năng đã là bọn hắn bên này cuối cùng chuyện xấu. Tại hai phe đội ngũ cũng đã là át chủ bài ra hết dưới tình huống, cuối cùng này thắng bại liền lộ ra càng thêm khó khăn. Kỳ thật tại ngự linh giả bên này, hắn còn có hai tờ át chủ bài không có sử dụng, tờ thứ nhất chính là nguyên tuần thiên giới tứ đại hung thú chính giữa vụ Minh cùng hắc hôi. Hai người kia tại trước đây thật lâu coi như là ngự linh giả chính là thủ hạng. Cũng có thể nói hai người bọn họ có thể có hôm nay tu vị cùng thành kiểu, nữ linh giả đang âm thầm trợ giúp không thể bảo là không lớn. Vốn hai người bọn họ là ý định với tư cách một chi kỳ binh, thế nhưng là tại gặp được tôn ngộ không hơn nữa cùng tôn ngộ không ở chung được trong khoảng thời gian này về sau, hắc khôi cùng vụ mình tâm đã tại lạng yên đang lúc phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Vũ Minh tuy nhiên nhìn qua hắn là cái loại này tương đối không có yên lòng người, bất quá trong lòng hắn nhưng lại có chính mình mã. Nhờ liệt ý tưởng, Loại ý nghĩ này tại ẩn sơn đồng bị tê chiếu khống chế lôi hỏa trích viêm pháo đánh chết về sau, lập tức bộc phát. Mà Hắc Khôi tại ngự linh giả cùng tôn ngộ không tầm đó cân nhắc một phen về sau, quyết đoán lựa chọn tôn ngộ không. Tuy nhiên bọn hắn cùng tôn ngộ không tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng lại tại tôn ngộ không trên người thấy được tương lai, thấy được kỳ tích. Hơn nữa Hắc Khôi cũng không muốn bỏ qua vụ minh vị huynh đệ kia. Cho nên hai người bọn họ rất trực tiếp buông tha cho lúc trước ngự linh giả bố trí cho bọn hắn hai người nhiệm vụ. Tại vụ Minh sau khi rời khỏi, Hắc Khôi cũng là dây rũa lấy đứng dậy, hướng về một phương hướng khác bay đi. Cho nên ngự linh giả cái này tờ thứ nhất áp chủ bài, đã xem như phế đi. Bất quá, hắn thứ hai tấm át chủ bài, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này tấm át chủ bài, chính là Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng vốn là Minh thần quân người, thế nhưng là tại thượng cổ đánh một trận xong lại hàng phục tại ngự linh giả. Đã trở thành ngự linh giả trung thành nhất chính là thủ hạng. Lúc trước minh thiết củang nhiệm vụ là giám thị tôn ngộ không hơn nữa âm thầm hơn nữa trợ giúp ngự linh giả hoàn thành một ít tiểu nhiệm vụ. Mà bây giờ, làm ngự linh giả công nhiên lộ ra thân phận về sau, minh thiết quần cũng liền không hề cần tiếp tục che giấu tung tích. Cho nên khi Lãng Tâm kiếm hào đám người tất cả đều phấn đấu quên mình vì đạo chuẩn đi ngăn cản cái kia lôi hỏa trích viêm pháo kinh khủng một kích thời điểm, minh thiết cuồng âm thầm lặng lẽ biến mất thân hình, bằng vào cái kia không gì sánh kịp tốc độ, đã đi ra tầm mắt của mọi người. Mà bây giờ, Minh thiết cuồng thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Hắn xuất hiện địa điểm cũng không phải nơi khác, đúng là lúc trước Tê Chiếu triệu hồi ra diệt thế cựu đầu xa địa điểm, chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp, chính là Tê Chiếu điều khiển Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo tiến hành công kích địa điểm. Không sai, minh thiết của mục tiêu chính là Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo. Minh thiết cuồng thực lực của mình kỳ thật vô cùng cường hãn, nhưng là bây giờ nếu muốn bằng vào một mình hắn sức mạnh cải biến trận chiến đấu này lại có vẻ có chút có lòng không đủ lực, cho nên Lôi hỏa trích viêm pháo liền trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Minh thiết cùng rất rõ ràng lôi hỏa trích viêm pháo vi lực, chỉ cần một kích toàn lực, coi như là thiên tôn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Mà thiên tôn thoáng một phát, nhất kích tất sát. Tiểu gia hỏa, ngươi không thể không đã gần sao. Đến đây đi, hôm nay ta khiến cho ngươi qua thoáng qua một cái nghiện, chỉ cần để cho ta quyết định mục tiêu. Bao nhiêu vi lực phát ngươi pháo? Ngươi nói tính toán. Đứng ở lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng. Minh thiết cuồng đông nhiên trên mặt nhưng lộ ra điên cuồng thần sắc. Mà ở tê chiếu khai mở hết pháo liền rơi vào trầm mặt tiểu lôi pháo nghe được Minh thiết cuồng mà nói, đông nhiên rung rung thoáng một phát. Minh thiết cuồng mà nói, đối với hắn có tương đối lớn sức hấp dẫn. Tuy nhiên tê chiếu đã cảnh cáo hắn, hắn toàn lực nã pháo tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý, khi đó kết quả của hắn chính là bị hủy diệt. Thế nhưng là vừa rồi tê chiếu thế nhưng là dùng nó đã mở một pháo hơn nữa chuyện gì đều không có. Hơn nữa Minh Thiết Củng còn nói cho hắn biết giờ phút này tuần thiên giới đã bị đại trận triệt để ngăn cách, mặc kệ nó khai mở nhiều ít pháo ngoại giới đều tuyệt đối sẽ không có chỗ phát giác về sau, tiểu lôi pháo quyết đoán đã đáp ứng. Trong ánh mắt điên cuồng thần sắc càng thêm nồng đậm, hai tay đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng, Minh Thiết Củng đống nhiên mở miệng hỏi, lôi pháo, người bây giờ có thể phát ra cường đại nhất công kích là cái gì trình độ. Tiểu lôi pháo rất nhân tính hóa do dự một chút nói, chỉ cần cho ta sung túc linh lực cùng tụ lực thời gian ta có thể phát ra gấp 3 tại 10 thành vi lực một kích. Công kích như vậy, coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả. Nếu như không có bất luận cái gì phong bị, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này một pháo về sau. Ta phải cần ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục bình thường. tiểu lôi pháo nói xong, minh thiết quần lập tức thật hưng phấn. Hắn không thể tưởng được, cái này lôi pháo vậy mà cường đại như vậy, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vốn là hắn cho rằng, Một cái còn không phải hoàn toàn thể lôi hỏa trích viêm pháo, nhiều lời có thể gây tổn thương cho đến thiên tôn cảnh giới cũng đã rất không dạy nổi, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này tiểu lôi pháo vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ. Cơm ép đẻ nén xuống kích động trong lòng, minh thiết cuồng trong cơ thể linh lực như là không cần tiền giống như điên cuồng hướng về lôi hỏa trích viêm pháo trong cơ thể điên cuồng trào lên mà đi. Đến đây đi, phát huy ngươi lực lượng mạnh nhất, ta sẽ cho ngươi đầy đủ linh lực, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng có thể một kích tiêu diệt thiên tôn. Tiểu Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo cũng không có tái mở miệng, bởi vì hắn giờ phút này cũng tương đối hưng phấn. Tuy nhiên một kích về sau muốn tu dưỡng ngàn năm, thế nhưng là có thể có cơ hội tiêu diệt một người thiên tôn, đây tuyệt đối đáng giá. Muốn biết rõ hắn những cái tiền bối, từ khi bị chế tạo ra hơn nữa đã có được linh trí về sau, thế nhưng là chưa bao giờ cơ hội như hắn điên cuồng như vậy qua. Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, cùng với Diệt Thế Cửu Đầu Sả giống nhau, nguyên bổn chính là vì hủy diệt mà sinh. Tại bên kia, Tôn Ngộ không cùng tê chiếu lần thứ hai chiến đấu cũng đã đã bắt đầu, lúc này đây hai người chiến đấu liền kịch liệt khá hơn rồi, bất quá càng nhiều nữa lẫn dùng đánh bại đối phương làm mục đích. Nói đến hai người bọn họ chiến đấu cũng đúng là rất kỳ quái, ai cũng không thể giết đối phương, bởi vì một khi đối phương tử vong bởi vì hoàng tuyển tạo hóa quả quan hệ, cái kia mình cũng sẽ cùng theo tử vong. Thế nhưng là hai người lại không thể bất chiến đấu, cho nên kết quả cuối cùng chính là đánh bại đối phương làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu lại sẽ không tử vong. Có thể nói tê chiếu cùng tôn ngộ không, tuyệt đối là kém nhất đối thủ. Lần nữa đã nhận lấy tôn ngộ không một ước, tại thân hình lui về phía sau đồng thời, tê chiếu đông nhiên mở miệng nói, tôn ngộ không, ngươi cũng không quá đáng như thế. Ngươi thực lực như vậy, không cải biến được cái gì, cũng không ngăn cản được cái gì. Cuối cùng, biết không, ngươi cuối cùng kết cục cùng với những người kia giống nhau, hóa thành một nâng cắt vàng. Nói chuyện, Trì chiếu trong tay Vô Tương Tuyệt Tung vốn là xanh thẳm sắc, hiện tại đã biến thành đèn kịt sắc, phía trên quần cuộn ma khí kết hợp cái kia cực hạn băng xương sức mạnh, làm cho cả dưới mặt đất không gian tất cả đều tràn đầy cực hàn. Thân thể ở giữa không chúng khế đảo, hai chân rơi xuống đất, cùng lúc đó tại Tôn Ngộ không dưới chân bỗng nhiên nô lên một cây băng đâm. Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn một mực liền mở rộng ra, cái kia băng đâm vừa mới xuất hiện hắn cũng đã có chỗ phát hiện, vội vàng một cái bổ nhào nhảy ra, tránh qua, tránh né cái kia đâm. Thế nhưng là tôn ngộ không cái này bổ nhào còn không có trở mình hết, ở đằng kia bang đâm phía trên tê chiếu đồng nhiên xuất hiện, trong tay màu đen song hoàn đối với tôn ngộ không chặn ngang chém tới. Thế nhưng là tê chiếu công kích lại lạc vô ích, có trọng trí loại này cường đại thời không pháp thuật, tôn ngộ không hầu như cũng đã là dựng ở thế bất bại. Cảm thụ được vừa rồi tê chiếu một kích này sắc ý, tôn ngộ không rốt cục hạ quyết tâm. Nếu như lại như vậy bất ôn bất hỏa đánh tiếp, đừng nói một canh giờ, chính là ba ngày ba đêm cũng chưa không xuất ra thắng bại. Hiện tại Tôn Ngộ không hao không nổi, cho nên nội tâm hung ác, Tôn Nộ không đã quyết định. Tê Chiếu, ta và ngươi hai người lại đánh như vậy tiếp nữa, cũng không có gì ý nghĩa, trực tiếp một chiêu định thắng bại a, sống hay chết, toàn bộ bằng thiên mệnh. Tôn Nộ không nói xong, cũng mặc kệ Tê Chiếu có phải hay không đáp ứng, thân thể thời gian dần qua treo trên bầu trời, phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới, dùng thần niệm khóa thiên địa. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm, thiên địa là ta. Tại thời khắc này, Tôn Nộ không rốt cuộc quyết định Dùng ra một chiêu này, chỉ sợ tôn ngộ không là trước mắt vũ trụ, một người duy nhất có thể sử dụng một chiêu này người. Mà ngay cả cái kia sáng thế thần quốc giới chủ tiêu hòa, cũng không cách nào sử dụng một chiêu này, bất quá tiêu hòa lại có được sử dụng một chiêu này tiềm chất. Lúc trước cũng đã đã từng nói qua, tại sáng thế thần quốc, một mực truyền lưu hạng nhất cấm kỵ chính là bất luận là ai, tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện phong thiên ấn cùng hôn độn ngũ quyết. Mà cái này trăm vạn năm đến nay cũng xác thực chưa nghe nói qua có ai đồng thời thân kiêm cái này hai loại pháp thuật. Bất quá cái kia tiêu hòa, xác thực ngoại lệ. Thân là tuần thiên giới giới chủ, phong thiên ấn là hắn nhất định phải tu tập. Hơn nữa tiêu hòa đối với phong thiên ấn cũng tương đối có tư chất, chẳng những đã đạt đến phong thiên ấn tầng thứ ba cảnh giới thậm chí đã sơ dòm tầng thứ tư cảnh giới cánh cửa. Thế nhưng là tiêu hòa, lại đồng dạng sẽ hôn đột ngũ quyết. Chỉ có điều điểm này, là cực kỳ giữ bí mật ngoại trừ sáng thế thần quốc tầng cao nhất mấy người bên ngoài, không người biết được. Mà tiêu hỏa cũng chưa bao giờ biểu hiện ra qua hắn có thể sử dụng hôn độn ngũ quyết bí mật này. Bất quá tiêu hỏa cũng chỉ là đồng thời thân kiêm hai loại pháp thuật mà thôi, như tôn ngộ không như vậy đem hai loại pháp thuật hợp hai là một, hắn làm mất đi không có thử qua cũng chưa bao giờ cân nhắc qua. Cảm nhận được tôn ngộ không trên người truyền đến cường đại lực các bách, tê chiếu sắc mặt liền biến. Nói thật hắn cũng không muốn cùng tôn ngộ không đến cái gì cứng đối cứng. Bởi vì hắn nhiệm vụ chính là ngăn cản tôn ngộ không, hơn nữa làm cho mình bảo trì lực chiến đấu lớn nhất. Tê chiếu cũng không đốc, cùng ngự linh giả hợp tác, tê chiếu đồng dạng là có thật sâu cảnh giác. ngự linh giả mục đích hắn biết rõ, tiêu diệt cái kêu bảy vị chấp pháp giả, do đó lại để cho chính hắn trở thành duy nhất kẻ thống trị. Cho nên tại đây tốt điều kiện tiên quyết, tê chiếu cùng linh uy ngưỡng tồn tại rất có thể sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Điểm này tê chiếu cùng linh uy ngưỡng đều rất rõ ràng. Đây cũng là linh uy ngưỡng vì sao một mực không chịu vận dụng cái tiêu mạnh nhất trạng thái nguyên nhân nếu vì đối phó sang Ngộ Tịnh cùng tiến hóa thành tử kim tinh thần kỳ lân các loại tiêu diệt sang ngộ Tịnh về sau chính hắn tổn thất cũng sẽ không thiểu vạn nhất ngự Linh giả khi đó thừa cơ đối với hắn ra tay vậy hắn đoán chừng là hữu tử vô sinh màê chiếu cũng giống như vậy nếu như cùngônn ngộ không chiến đấu lại để cho hắn hao tổn quá lớn các loại hết thể sau khi chấm dứt hắn liền đã mất đi cùng ngự Linh giả đứng ở đồng nhất đẳng cấp tư cách khi đó chính là hắn bị xử lý sạch lúc sau. Thế nhưng là tôn ngộ không vậy mà thật sự liều lĩnh đang chuẩn bị lại để cho hắn cảm giác được kinh khủng chiêu số, chẳng lẽ cái con khỉ này điên rồi. Hắn không biết giết mình hắn cũng sẽ chết. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, Tê Chiếu cũng không có khả năng đi đón đỡ một kích này, cho nên, cắn răng, Tê Chiếu cũng đã phát động ra hắn mạnh nhất một chiêu. chương 522, do dự, Tê Chiếu một kích mạnh nhất là cái gì? Ngoại trừ chính hắn sợ rằng không ai biết, Bởi vì Tê Chiếu che giấu thật sự là quá sâu. Một cái thực lực cường đại địch nhân kỳ thật cũng không đáng sợ, mà một cái thực lực cường đại hơn nữa còn hiểu được che giấu, ẩn nhẫn, như đồ chờ đợi thời cơ địch nhân, mới là dáng sợ nhất. Tê Chiếu, chính là như vậy một người, cho nên Linh Huy ngưỡng rất sáng suốt lựa chọn cùng hắn hợp tác, nhưng là Tôn Ngộ không lại lựa chọn cùng hắn là địch. Tại Tôn Ngộ không tay trái phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới, tay phải hôn độn ngũ quyết thứ năm quyết thiên địa là ta chuẩn bị thời điểm Tê chiếu hai mắt đỗng nhiên bốc cháy lên tối đen như mực sắc hỏa diễm, theo hắn hai mắt chính giữa đen kịt sắc hỏa diễm bùng nổ, tại tê chiếu trước người, vậy mà xuất hiện một cái lòng bài tay lớn nhỏ lỗ đen, nhìn qua tựa hồ chính là tê chiếu hai mắt chính giữa hỏa diễm đem không gian đều đốt ra một cái lỗ thủng giống như. Theo tê chiếu toàn thân linh lực đều quán chu tiến hai mắt chính giữa, ngọn lửa kia thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, mà cái kia đen kịt lỗ thủng đã ở tìm chết mở rộng. chiếu cùng tôn ngộ không tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chính mình mạnh nhất một kích. Giờ phút này hai người bọn họ đều đã ba. Trải qua phao khước hết thảy, trong mắt chỉ có lẫn nhau, nội tâm cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là triệt triệt để để tiêu diệt đối phương. Về phần những khả năng kia sẽ sinh ra hậu quả, hai người tất cả đều không hẹn mà cùng ném đến tận sau đầu. Chuyện gì một kích toàn lực? Cái kia chính là buông tha cho hết thảy trói buộc, không hề cố kỵ đem toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở cùng một chỗ phát ra một lần công kích, đây mới là một kích toàn lực. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một hồi Lãng Tâm Kiếm Hào nội tâm khẽ động, hắn đã cảm thấy cái này Đại Dương Minh Ngông chính giữa một cổ khắc cường hãn khí thức, cổ hơi tê. Hở này hẳn là thuộc về sang Ngộ Tịnh, chẳng qua là lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào không nghĩ tới là cái này sang Ngộ Tịnh thực lực vậy mà cường đại như vậy. Không khỏi nương tựa theo Minh Ngông biển lớn khốn trụ linh uy ngưỡng, càng là cùng hắn kịch liệt chém giết, Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí đều cảm thấy coi như mình không ra tay. Cái này sang Ngộ Tịnh cũng có thể tại tiêu phí rơi dụng một ít thời gian về sau giải quyết hết linh uy ngẫu. Thế nhưng là tuy nhiên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là lãng tâm kiếm hào tâm nhưng không có nửa phần dao động. Hắn cũng không có người vì Linh uy ngưỡng sẽ bị người khác đánh bại mà buông tha cho vận dụng một chiêu kia, trái lại. Lãng tâm kiếm hào quyết tâm càng thêm kiên định. Cho tới nay lãng tâm kiếm hào đều cảm giác mình cùng Linh uy ngưỡng ở giữa chênh lệch là ngày đêm khác biệt, thậm chí hắn cũng hoài nghi qua chính là mình vận dụng một chiêu này táng, có thể hay không thật sự liền tiêu diệt Linh uy ngưỡng. Nhưng là bây giờ... Chứng kiến một mực cao cao tại Thượng Linh Uy ngưỡng vậy mà cùng sang Ngộ Tịnh chiến tương xứng, Lãng Tâm Kiếm Hào đối với mình bỗng nhiên tràn đầy tin tưởng. Hơn nữa khi hắn cân nhắc thoáng một phát tình huống về sau hắn phát hiện, mình cũng hứa cũng không dùng trả giá quá lớn một cái giá lớn cũng có thể tiêu diệt Linh Uy ngưỡng. Duy nhất lại để cho Lãng Tâm kỳ huyết. Mở Hào còn có chút do dự, chính là hắn hiện tại ra tay, có thể hay không lan đến gần sang Ngộ Tịnh, hơn nữa đây là thuộc về sang Ngộ Tịnh chiến đấu, chính mình tùy tiện ra tay, khẳng định không tốt lắm. Hướng bọn hắn cường giả như vậy, một khi đang cùng đối thủ một đấu một trong chiến đấu có người nhúng tay, bất luận là giúp ai, kia đối với mình cũng là một loại vũ nụ. Nhưng là bây giờ cơ hội, thật có thể nói là là ngàn năm một thở bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ lãng tâm kiếm hào không bao giờ nữa gặp được như hiện tại cơ hội tốt như vậy. Lãng tâm kiếm hào hầu như đã có thể khẳng định, hiện tại ra tay, hắn có thể tại trả giá nhỏ nhất một cái giá lớn dưới tình huống tiêu diệt linh uy ngưỡng. Tại lãng tâm kiếm hào do dự thời điểm Đáy biển đang cùng sang ngộ Tịnh tử chiến Linh uy ngưỡng trong lòng cũng là lo lắng không thôi, cái này sang ngộ Tịnh thực lực thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh, tiếp tục như vậy nữa, chính mình kết quả cuối cùng tất nhiên là bị thua không thể nghi ngờ. Bất quá vừa nghĩ tới mình nếu là vận dụng cuối cùng sức mạnh, không nói trước sau đó ngự linh giả sẽ như thế nào đối với hắn, riêng là kinh khủng kia tác dụng phụ cũng làm cho Linh uy ngưỡng không thể không cẩn thận một chút lại cẩn thận. Tiến hóa làm tử kim kỳ lần chân thân. Lúc này tại diệt thế cửu đầu xà trên người tu luyện về sau lấy được năng lực. Mà cái kia ngắn ngủn một thời gian ngắn tu luyện, không chỉ có lại để cho Linh uy ngưỡng đã lấy được tiến hóa làm tử kim kỳ lân năng lực, càng làm cho hắn đã có được tại tử kim kỳ lân chân thân phía trên càng tiến một bước tiến hóa, chính là tử kim tinh thần kỳ lân. Lúc này thời điểm Linh uy ngưỡng nhưng chỉ có chân chân chính chính thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là loại này cuối cùng tiến hóa, xác suất thành công cũng chỉ có 50%. Cũng chính là có một nửa thất bại khả năng Một khi thất bại, Linh Huy ngưỡng tuy nhiên sẽ không đã bị cái gì quá mức nghiêm trọng bị thương, nhưng là sẽ trực tiếp lui trở về giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Lúc kia chỉ sợ nó liền sang ngộ tịnh một kích đều tiếp không ngừng. Đúng là bởi vì như thế, Linh Huy ngưỡng mới một mực ở do dự. Đã có bao N. Hiêu năm chưa từng có loại này biệt khuất cảm giác. Xem ra quá mức đáng kể, thời gian dài hòa bình, hãy để cho Linh Huy ngưỡng nội tâm cái kia phần dũng khí tiêu mà không ít. Đồng dạng lâm vào thật sâu do dự chính giữa còn có một người Cái kia chính là Minh Thiết Cuồng. Khi hắn thành công đã tìm được tiểu Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo hơn nữa cùng kia thương lượng thỏa về sau, liên bắt đầu điên cuồng tụ tập trong cơ thể linh lực quán chú tiến Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo chính giữa, nếu muốn lại để cho Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo phát huy ra cường đại nhất công kích, chỉ sợ Minh Thiết Cuồng cần đem mình toàn bộ linh lực đều quán chú đi vào, thậm chí còn muốn tiêu hao không ít, bằng không thì Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo cũng không có khả năng phát huy ra có khả năng rơi dụng thiên tôn công kích. Cái này là Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo khủng bố chỗ. Một người giới chủ cấp bậc cường giả vận dụng toàn bộ linh lực quán trú về sau phát ra công kích có thể giết chết thiên tôn, nếu như lúc trước tê chiếu âm thầm điều khiển lý hỏa giới chế tạo cựu môn lối hỏa trích viêm pháo không có bị chấp pháp giả kịp thời hủy diệt. Chỉ sợ bây giờ phương này vũ trụ, cũng đã là một cái khác lần cảnh tượng. Mà Minh Thiết Cùng do dự, thì là hắn cái này một pháo mục tiêu, rốt cuộc là ai? Cái này lại nói tiếp khả năng có chút nói không thông, Minh Thiết Cùng là ngự linh giả chính là thủ hạng. Hắn một kích này mục tiêu ngoại trừ tôn ngộ không nên là như vậy đạo chuẩn. Đương nhiên, nếu là hắn muốn công kích sang ngộ Tịnh vậy cũng không có sao. Bất quá bất luận hắn công kích ai, đối phương nhất định sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là Minh Thiết Quồng vẫn như cũng là do dự, hắn ở đây do dự cái này một pháo là công kích tôn ngộ không, lẫn ngự linh giả. Đúng vậy, không sai. Hắn chính là đang suy nghĩ có muốn hay không công kích ngự linh giả. Minh Thiết Quồng, hắn cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Thân là năm đó minh thần quân chính giữa sùng bái nhất minh tôn mấy đại chiến tương một trong, minh thiết quần làm sao có thể sẽ thật lòng quy thuận cùng minh tôn địch nhân. Thế nhưng là minh thiết quần vẫn như cũng là làm như vậy, bởi vì hắn cấp cho minh tôn báo thủ. Nếu như nói tê chiếu ẩn nhẫn cùng nưu đồ là vì đạt được càng cường đại hơn thực lực, minh thiết quần ẩn nhẫn cùng nhu đồ liền hoàn toàn là vì báo thủ. Hắn báo thủ đối tượng cũng rất rõ ràng, chính vị chấp pháp giả cùng đạo chuẩn. Thế nhưng là lúc trước Minh Thiết Quỳng cũng không có thừa dịp đạo chuẩn bị thương suy yếu thời điểm động thủ, đó là bởi vì Minh Thiết Quỳng khi nhìn rõ tình hình chung về sau, hắn đã có càng thêm điên cuồng kế hoạch. Nếu như cái kia cái thời điểm động thủ, tuy nhiên khẳng định có thể giết chết đạo chuẩn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ bị tôn ngộ không không chút lựa chọn tiêu diệt. Cái này tự nhiên không phải là Minh Thiết Quỳng muốn. Cho ngự linh giả trở thành hơn 10 vạn năm chính là tay sai, hắn há lại sẽ bởi vì một cái đạo chuẩn liền phà mãn cho nên Minh Thiết cuồng rốt cục chờ đến một cái cơ hội, ngay tại lúc này, lôi hỏa trích viêm pháo gấp ba lực công kích một kích. Vốn hắn là không có chút gì do dự đều muốn tiêu diệt ngự linh giả, nhưng khi hắn chợt nhớ tới tôn ngộ không thời điểm, hắn do dự. Kể từ ngày đó nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh đi theo tôn ngộ không cho tới bây giờ, hắn ở đây tôn ngộ không trên người thấy được một loại tên là kỳ tích cùng hy vọng sức mạnh. Tôn ngộ không có tiềm năng, thật là đáng sợ. Hơn nữa nếu như hắn lựa chọn tiêu diệt tôn ngộ không... Cái kia tê chiếu cùng diễm thần cũng nhất định sẽ cùng nhau vẫn lạc, đây chính là so tiêu diệt một cái ngự linh giả có lợi nhất nhiều lắm. Còn có, cái kia xích quỷ xuất hiện, hắn đồng dạng phát giác, có xích quỷ tại, cái kia ngự linh giả chắc hẳn cũng lấy không được chỗ tốt gì. Một mặt là từ địch, một mặt là tương lai uy hiếp, khoảng cách lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn tụ lực, còn cần một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Chương 523, Đồng dạng Chiêu Thức Tuy nhiên lãng tâm kiếm hào linh uy ngưỡng cùng minh thiết quầng ba người đều lâm vào bởi vì chính giữa, bất quá có hai người cũng cùng tôn ngộ không tê chiếu giống nhau triển khai chém giết, hai người này dĩ nhiên là là ngự linh giả cùng sích quỷ. Khi thật muốn thật sự bàn về đến, sích quỷ cùng ngự linh giả có lẽ có thể tính toán làm là nhất hỏa nhân. Bởi vì sích quỷ là sích quân người, mà sích quân thì là năm đó khai tịch giả thủ hạ mạnh nhất quân đội, đang cùng mình tôn chống lại cái kia đoạn tuế nguyệt chính giữa lập nhiều qua công lao hiền hách. Mà còn có mặt khác 8 vị chấp pháp giả tất cả đều là năm đó khai tịch giả luyện ra một lò đan dược, linh dược đan. Mà ở cái này chín khối đan dược bị khai tịch giả phóng sinh về sau liền tu luyện thành hình người, vì báo khai tịch giả đại ân, tại thượng của một trận chiến thời điểm còn đã từng xuất hiện hơn nữa còn tham dự đã đến minh tôn chiến tranh chính giữa, thậm chí vì thế, bọn hắn trong đó nhỏ nhất một vị linh dược đan còn vẫn lạc. Cái này vẫn lạc linh dược đan, sau khi chết bản thể biến thành lúc ban đầu viên kia đan dược, mà linh hồn tức thì đã trở thành hôm nay nguyên tổ châu, cũng chính là dung hợp tiến lục nhĩ mi hầu trong cơ thể cái kia. Mặc dù nói Xích Quỷ cùng Ngự Linh Giả đã từng là kẻ vai sát cánh chiến đấu qua chiến hưu, thế nhưng là hôm nay hai người gặp mặt về sau, tại vài câu hàn huyên qua đi chính là sinh tử giao nhau. Đây không phải nói Xích Quỷ hoặc là Ngự Linh Giả vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể nói trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt về sau, hai người sứ mạng cùng mục tiêu đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã bất đồng bất tương vimniu Chúng chi lẫn lẫn nhau đạo căn vốn là trái ngược. Xích Quỷ sức chiến đấu, so ngự linh giả muốn mạnh hơn một ít, thế nhưng là ngự linh giả nhưng căn bản sẽ không chính mình tự mình chiến đấu, mà là liệu bằng vào triệu hồi ra linh hồn chiến đấu. Vừa mới bắt đầu đối với ngự linh giả ra tay đoạn, Xích Quỷ lẫn rất khinh thường, bằng vào linh hồn chiến đấu, chẳng lẽ Tháp Quyên Xích Quỷ năng lực là cái gì? Quên trong tay hắn binh khí chính là Thiên Phạt Hỏa Linh Thương sao? Xích Quỷ bản thể, cùng lúc trước tham dự Lục Quốc Chiến Quỷ Vương giống nhau. Bản thể chính là một cái thiên phạt tác quỷ. Loại này thiên phạt tác quỷ xuất hiện, có thể nói cực kỳ không dễ. Mà nếu muốn tu luyện được đạo vậy càng là khó càng thêm khó. Thiên phạt tác quỷ sinh ra đời, điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên. Tất nhiên chút. Đều muốn tại cái nào đó địa điểm sinh ra đời một cái thiên phạt tác quỷ, vậy cần tại một cái âm khí cùng dương khí thập phần cân đối địa điểm. Theo một cái người tu đạo lần thứ nhất độ kim đan thiên kiếp mãi cho đến hóa đạo cường giả đột phá đến đạo văn thời điểm độ đạo văn thiên kiếp mới thôi Từng cái cấp bậc đều có một người chết tại đây cái địa phương dưới thiên kiếp, hơn nữa sau khi chết linh hồn còn sẽ không tiêu tán, bị khốn ở nơi đây. Cuối cùng từng cấp bậc bị thiên phạt đuổi dết tàn hồn hội tụ đến cùng một chỗ, mới có thể cuối cùng sinh ra đời một cái thiên phạt tác quỷ. Nếu như là một hai người tại độ thiên kiếp thời điểm lựa chọn tại cùng một cái địa điểm còn sẽ có khả năng, thế nhưng là theo kim đan kỳ mãi cho đến đạo văn, trong chuyện này phải được lịch thiên kiếp đâu chỉ vài chục lần. Mỗi một lần cũng phải có bất đồng người bởi vì thiên kiếp đã chết tại nơi đây, loại này tỷ lệ đã nhỏ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, xích quỷ chỉ sợ là phương này vũ trụ duy nhất một cái thiên phạt tác quỷ. Đối với cái này tốt xích quỷ, Ngự linh giả vậy mà ý đồ sử dụng linh hồn cùng hắn chiến đấu, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Hơn nữa đánh chính là lẫn hạo thiên quyền xích quỷ trong tay thiên phạt hỏa linh thương, đồng dạng không phải phản phẩm, đây là xích quỷ sen lẫn binh khí là những cái đã chết tại cùng một cái địa điểm tất cả độ kiếp người buồn mạng pháp bảo dung hợp đến cùng một chỗ về sau hình thành, có thể nói thiên phạt hỏa linh thương chính là thiên phạt biến tướng kết quả. Thiên phạt chính giữa, cũng chính là thiên kiếp, trong đó chia làm rất nhiều kiếp. Có lôi kiếp, hỏa kiếp, nước kiếp. Lúc trước diệp tử đột phá giới chủ cấp bậc gặp phải thiên kiếp chính là cựu thiên thanh lôi kiếp. Mà thiên phạt hỏa linh thương, chính là thiên kiếp chính giữa tất cả hỏa kiếp tập hợp thể. Hoàn toàn có thể nói xích quỷ từ loại nào trên ý nghĩa mà nói chính là tất cả hòa hệ thiên kiếp tổng hợp thể. Bất luận là quỷ hồn lẫn linh hồn, chỉ sợ thiên kiếp là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Bất quá khi chiến đấu chân chính qua xích quỷ mới phát hiện, chính mình xem thường cái này ngự linh giả. Lúc trước thượng của một trận chiến thời điểm, chính khối đan dược chính là thiền tôn sơ kỳ thực lực, mà trải qua trăm vạn năm, ngự linh giả vẫn như cũ là thiền tôn sơ kỳ thực lực, như vậy xích quỷ không thể không khinh thường hắn. Nhưng là Ngự Linh Giả triệu hồi ra ba cái linh hồn, chuẩn xác mà nói là ba cái có được thiên tôn thực lực linh hồn cùng xích quỷ đánh chính là khó hỏa giải thời điểm. Xích quỷ là tương đối khiếp sợ. Cái này ba cái linh hồn, căn bản cũng không sợ hắn thiên phạt ác quỷ thể chất cùng trong tay thiên phạt hỏa linh thương. Nhưng là ba cái kia linh hồn đều muốn đố. Ý xích quỷ tạo thành cái gì tổn thương, đó cũng là tương đối không dễ dàng. Làm ánh mắt tại trở lại tôn ngộ không cùng tê chiếu trên người thời điểm, Hai người cuối cùng tuyệt chiêu cũng đã chuẩn bị tiếp cận khâu cuối cùng. Mà hai người cuối cùng này một chiêu. Nhìn qua vậy mà kinh người tương tự. Tôn ngộ không cái này dung hợp phong thiên ấn cùng hốn độn ngũ quyết một chiêu, tên gọi là thiên địa chi quyền. Theo danh tự nhìn lên cũng không có đặc biệt gì, tựa hồ cùng cái gì thanh long chi quyền bắt đầu thần quyền chẳng hạn rất cùng loại, nhưng là một chiêu này tuyệt đối khủng bố. Giờ phút này tại tôn ngộ không trước người, một pho tượng trăm trượng cao bóng người thình lình mà đứng, bóng người này là màu xám Ngũ quan chẳng hạn cũng không rõ ràng, nhưng là từ hình dáng nhìn lại rất giống là tôn ngộ không. Mà ở tê chiếu trước người, vậy mà cũng xuất hiện một cái đồng dạng cao tới trăm trượng bóng người, chỉ có điều bóng người này là hoàn toàn màu đen, hình dáng đúng là tê chiếu bộ dáng. Mà tôn ngộ không cùng tê chiếu đối với đối phương chiêu số, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Ai có thể dự đoán được hai người cuối cùng dùng để nhất quyết sinh tử chiêu số, dĩ nhiên là giống nhau như lúc. Đặc biệt là tê chiếu, khiếp sợ của hắn rất xa vượt qua tôn ngộ không Hắn một chiêu này, kỳ thật cũng không phải hắn từ chế, cũng không phải ai bảo, mà là được từ một phần truyền thừa. Tê chiếu có thể hết sức khẳng định, phần này truyền thừa tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết rõ, đây cũng chính là nói một chiêu này tuyệt đối chỉ có một mình hắn sẽ. Nhưng là bây giờ hết thảy trước mắt, đẩy ngã t chiêu ý tưởng, cũng làm cho t chiêu có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ trên đời này còn có một phần truyền thừa cùng mình giống nhau như lúc nhưng lại trùng hợp như vậy bị tôn ngộ không đã chiếm được. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nếu đã chiếm được cũng giống như mình truyền thừa, vậy hắn tiểu không khả năng trở thành địch nhân của mình a. Tôn Ngộ Không, ngươi chiêu này là ở đâu ra? Rốt cục Kim Nến không được nghi ngờ trong lòng, tê chiếu lên tiếng hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nội tâm cũng rất nghi hoặc, bất quá hắn vẫn như cũng là hồi đáp, Phong Thiên Ấn dung hợp hốn Độn Ngũ Quyết cuối cùng Tê Chiêu, ngươi vì sao cũng sẽ một chiêu này? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ Phong Thiên Ấn cùng hốn Độn Ngũ Quyết? Tê chiếu nội tâm kinh hãi, tức thì sao chuyện quan trọng Phong Thiên Ấn cùng hôn độn ngũ quyết, dung hợp về sau cuối cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là cái này cuối cùng tuyệt chiêu tại sao lại cùng mình được từ chuyển thừa chiêu này giống nhau như lúc? Tê chiếu cũng không trả lời tôn ngộ không? Chiêu thức giống nhau thì như thế nào? Chẳng lẽ ta tê chiếu còn có thể sợ hắn? Cho dù chiêu thức giống nhau, sử dụng người bất đồng, vốn có uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vì vậy, tê chiếu cũng không có bất luận cái gì do dự, tay phải nắm tay, trực tiếp hung hăng mà một quyền nện xuống. Mà theo Tê Chiếu động tác, hắn trước người màu đen bóng người đồng dạng là nắm tay phải chém ra, hung hăng ném ra. Đối diện Tôn nộ không chứng kiến Tê Chiếu ra tay, cũng không chút do dự, đồng dạng là nắm tay phải ném đúng ra, hắn trước người màu xám bóng người động tác cùng hắn giống nhau như đúc. Đồng dạng trăm trưởng hư ảnh, đồng dạng nắm tay phải ném đúng ra, sau một khắc, hai đạo hư ảnh nắm đấm hung hăng đập vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tựa hồ là nhận được nào đó cái gì lực lượng dẫn dắt, tại thời khắc này Lúc trước vẫn còn do dự tất cả mọi người ly khai làm ra quyết định của mình. Lãng Tâm Kiếm Hào cắn răng một cái, trên cổ tay cái kia một chuỗi vòng tay, cũng chính là Lãng Tâm Kiếm Hào giới khí thánh Phật tôn mãnh mã nha đột nhiên hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bám vào tại trong tay hắn Thất Tinh Long Nguyên phía trên. Trong đó bảy khối mãnh mã nhà Phật châu lập tức liền khảm nạm tại cái kia bảy khối vị trí của ngôi sao bên trên, mà còn lại mãnh mã nha Phật châu tức thì toàn bộ dung nhập vào Lãng Tâm Kiếm Hào trái tim bên trong. Sau một khắc, Lãng tâm kiếm hảo thân hình biến mất. Thân ở tại đáy biển Linh uy ngưỡng, đi ngang qua kịch liệt thiên nhân giao chiến cùng suy nghĩ về sau, rốt cục quyết định, đánh cuộc một lần. Nếu như không đánh bạc, cái kia bằng vào bây giờ trạng thái rất có thể sẽ bị sang ngộ Tịnh tiêu diệt, mà đánh bạc, hắn thì có giống như cơ hội thành công. Về phần chuyện sau đó, hắn đã không muốn lại đi suy tính. Lập tức, Linh uy ngưỡng thân ở tại đáy biển, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia cửu thiên thanh thủy biến thành hải dương đều bởi vì hắn cái này một giống mà xoáy lên một đạo vòng xoáy. Linh uy ngưỡng cái này một giống, càng là tại tối tâm chính giữa liên lụy không biết nơi nào tinh thần, làm cái kia trong nước biển vòng xoáy xuất hiện về sau, một đạo sáng như ban ngày tình quang đông nhiên tại trời xanh phía trên rơi xuống, mục tiêu thỉnh lình đúng là linh uy ngưỡng. Chỉ cần thành công đã tiếp nhận cái này tinh thần chi quang tẩy lễ, hắn thì có thể đạt được cuối cùng tiến hóa. Tại bên kia, theo cuối cùng một tia linh lực mục vào Minh Thiết Quẩn chỉ cảm thấy trong cơ thể chuyển đến từng đợt run dày đau đớn a a chóng váng, hắn đã đem tất cả linh lực tất cả đều nghiền ép không còn, lôi hỏa trích viêm pháo cũng rốt cục tích chữ tốt rồi lực. Mà Minh Thiết Quẩn cũng rốt cục quyết định cái này một pháo mục tiêu. chương 524, nửa khối thần châu cứu mệnh. Mà ngay cả xích quỷ cùng ngự linh giả chiến đấu, đều tự hồ là nhận lấy ảnh hưởng, vốn là còn có chút thăm dò tính chất công kích, lập tức liền biến thành sinh tử giao nhau. Mà Ngự Linh Giả điều khiển Thiên Tôn cấp bậc linh hồn cũng đạt tới 5 vị. 5 đánh 1, tuy nhiên cái kia 5 cái chẳng qua là linh hồn thể, không thể phát động trực tiếp nhất vật lý tính công kích, thế nhưng là cái kia vẫn như cũng là 5 tên Thiên Tôn a cái này, Ngự Linh Giả quả nhiên là hào thủ đoạn. Hiện tại xem ra, cái này trăm vạn năm thời gian, ngữ Linh Giả tu vị sở dĩ không có chút nào tắc sát, chỉ sợ là bởi vì hắn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng để luyện chế cái này Thiên Tôn cấp bậc linh hồn. Hơn nữa coi như là thời kỳ thượng cổ, Thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng cũng là có hạn mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại trong trận chiến ấy vẫn lạc, nhưng lại đều là hình thần câu diệt, có thể nói ngự linh giả có thể lấy được cái này nằm vị thiên tôn linh hồn, cũng đúng là không dễ. Bất quá bởi như vậy, xích quỷ áp lực đột nhiên tăng. Bất quá may mắn hắn bản thể chính là thiên phạt tác quỷ, đối với linh hồn thể có tương đối khắc chế, bằng không thì chỉ sợ hắn chỉ cần 3 năm cái hiệp phải bị thua. Mà ngự linh giả lúc này cũng không nên qua. Cái này xích quỷ khó chơi cũng đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khoảng cách đạo chuẩn phong ấn cái kia diệt thế cửu đầu xà đã qua nửa canh giờ, tuy nhiên cũng không biết đạo chuẩn có thể phong ấn cái kia diệt thế cửu đầu xà thời gian bao nhiêu, nhưng là căn cứ giờ phút này, đạo chuẩn trên người linh lực sói mòn, đoán chừng tối đa chỉ nửa canh giờ nữa đến một canh giờ thời gian, cái kia diệt thế cửu đầu xà tất nhiên có thể phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó nổi giận phía dưới diệt thế cửu đầu xà có thể làm được cái gì, nữ linh giả cũng không nên nói. Bất quá có thể khẳng định là hắn còn muốn chạy khỏi nơi này, đã có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên ngự linh giả nội tâm hết sức lo lắng, thế nhưng là vừa rồi không có biện pháp gì. Nếu như là bình thường thiên tôn cường giả, hắn năm cái thiên tôn linh hồn một loạt trên xuống tuyệt đối có thể rất nhanh liền phân ra thắng bại, thế nhưng là cái này xích quỷ hết lần này tới lần khác lại để cho những cái linh hồn tương đối kiên kỵ. Trong lúc nhất thời ngự linh giả cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đem hết toàn lực công kích. Cùng lúc trông mong sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không thì lúc này đây thật có thể chính là tiền mất tật mang A Tại bên kia, tôn ngộ không cùng tê chiếu đồng dạng hai đạo chăm trượng bóng người nắm tay phải hung hăng hoành kích lại với nhau. Lập tức một cô mắt thưởng có thể thấy được uy năng chấn động dùng cặp kia quyền tiếp xúc địa điểm làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà đi. Tôn ngộ không cùng tê chiếu bởi vì khoảng cách gần nhất cho nên khi trước đã nhận lấy lúc này đây đụng nhau lực đánh vào. Cái này cổ lực đánh vào nhìn qua không có gì. Nhưng là vừa mới chạm đến khiến cho tôn ngộ không cùng tê chiếu khuôn mặt kinh hãi, trợ lực đánh vào tại hai người trên thân thể nhập vào cơ thể mà qua về sau, hai người tất cả đều là sắc mặt tái nhật sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá! Giờ này khắc này tê chiếu trên mặt, nhưng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Tuy nhiên chiêu số của hắn cùng tôn ngộ không hầu như giống nhau như lúc hơn nữa huy lực cũng kinh người tương tự, nhưng là đối với cái này một chiêu tê chiếu thế nhưng là diễn luyện vô số lần. Đối với cái này một chiêu phát ra về sau tạo thành hiệu quả, hắn vô cùng rõ ràng. Trái lại, đối với cái này một chiêu, tôn ngộ không rất hiểu rõ sẽ không có tê chiếu quen thuộc như vậy. Không chỉ là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất sử dụng. Càng là bởi vì khi hắn trong trí nhớ, đối với cái này một chiêu miêu tả cũng tương đối mơ hồ. Cho nên tôn ngộ không chẳng qua là bằng vào bản năng, dùng ra một chiêu này sau đó đánh ra một quyền này, còn giữ lại chính là toàn lực duy trì. Nhưng khi cái kia hai đạo trăm trưởng hư ảnh hai đâm đụng nhau hơn nữa sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động về sau, lại để cho Tôn Ngộ không không tưởng được tình huống xuất hiện. Cái kia hai đạo trăm trưởng bóng người, vậy mà, dĩ nhiên cũng liền như vậy giao thoa dung hợp lại với nhau, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không hiểu rõ ràng trong chuyện này xảy ra chuyện gì. Tê chiếu cái kia trăm trưởng màu đen bóng người đã xuyên thấu qua chính mình màu xám bóng người trực tiếp hướng về chính mình đánh tới. Mà tôn ngộ không màu xám bóng người cũng đói xuyên thấu qua này màu đen bóng người hướng về tê chiếu nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ một chiêu này chỉ là cái thùng giống? Căn bản không có cái gì lực công kích. Khiếp sợ tầm đó, tôn ngộ không hoảng sợ phát hiện mình vậy mà đã bị màu đen kêu bóng người cho hoàn toàn đã tập trung vào. Không chỉ là khí tức của mình, mà ngay cả không gian chung quanh đều bị hoàn toàn đã tập trung vào. Nói cách khác tôn ngộ không giờ phút này chẳng những không gian xa không cách nào sử dụng mà ngay cả trọng chí cũng không có biện pháp đã phát động ra. Mà màu đen kia bóng người lúc này đã triệt để xuyên thấu màu xám bóng người, xuất hiện ở tôn ngộ không trước người, lại một lần nữa vung lên nắm tay phải, đối với tôn ngộ không liền đập phá xuống. Lúc này đây, tôn ngộ không rốt cục cảm nhận được bị phong thiên ấn cho triệt để trói buộc chặt cái loại này cảm giác vô lực, hơn nữa còn là bị phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới thần niệm khóa vạn vật cho hoàn toàn khóa lại. Cả ngày đánh nhạn hôm nay cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt Tôn ngộ không thật không có nghĩ đến, tê chiếu một chiêu này không khỏi thoạt nhìn cùng mình chiêu thức tương tự, trên thực tế căn bản chính là một chiêu. Bởi vì này loại bị phong thiên ấn giam cầm cảm giác, tôn ngộ không thật sự là quá quen thuộc. Mắt thấy một quyền kia muốn nện vào trên người, dưới tình thế cấp bách tôn ngộ không vậy mà nghĩ không ra mình còn có biện pháp gì có thể ngăn cản một chiêu này. Thân thể bị triệt để giam cầm, trốn tránh hoàn toàn không có khả năng, cũng không có thể lợi dụng không gian xa đào tẩu, trọng chí không cách nào sử dụng, tự hồ liền chỉ còn lại dùng thân thể ngạnh kháng. Thế nhưng là đối với cái này một chiêu uy lực, tôn nộ không rất rõ, nhục thể của mình tuy nhiên đồng dạng mạnh mẽ vô cùng hơn nữa lúc này lẫn hôn độn cự nhân biến thành trạng thái, nhưng là ngạnh kháng một cách này, kết cục tuyệt đối là lành ít giữ nhiều. Đúng lúc này, tôn nộ không trong cơ thể trong đan điền một viên hạt trâu đống nhiên phát sáng lên, cái quả hạt Châu này, chuẩn xác mà nói hẳn là nửa hạt Châu đúng là ban đầu ở hoàng tuyển thế giới thời điểm. Ở đằng kia tiểu sơn cốc chính giữa gặp phải quy thánh giáp lúc sắp chết đem mình buồn mạng thần châu một phân thành hai đưa cho tôn ngộ không cùng tê chiếu. Tôn ngộ không cái này nửa khối, vẫn gửi ở đan điền bên trong, cũng không có đi hấp thu cũng không có luyện hóa, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy cái này nửa hạt châu, ngày sau còn có trọng dụng. Mà bây giờ, cái này nửa hạt châu, rốt cục phái lên công dụng, hơn nữa còn là tại thời khắc quan trọng nhất. Đương nhiên... Băng vào cái này nửa khối quy thánh giáp thần châu là không thể nào chống đỡ được màu đen kia bóng người một quyền. Bất quá viên này thần châu tại ngươi tôn ngộ không đan điền lóe lên về sau, liền xuất hiện ở tôn ngộ không trước người, đồng thời thần châu ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành một mặt quy thánh giáp mai rùa chắn phía trước. Cái này vẫn chưa xong, đang ở đó thần châu hóa thành mai rùa đồng thời, tại tôn ngộ không trước người cùng quy thánh giáp mai rùa tầm đó, đồng nhiên thêm một người. Người này không phải người khác, đúng là chi bác Chi bác khuy thiên linh quy, là tất cả quy thuộc thần thú Lao Tổ Tông, mà quy thánh giáp tự nhiên đã ở kia liệt. Hơn nữa đã mất đi sức chiến đấu chi bác, kêu biết trước năng lực không chỉ là tăng lên một gấp 2, cho nên tại quy thánh giáp cái kia nửa khối thần châu xuất hiện đồng thời, chi bác cũng đã bẳng vào khuy thiên linh quy cùng quy thánh giáp khí tức liên hệ cảm giác đã đến tôn ngộ không tình huống của bên này, sau đó hắn tiện lợi dùng cựu sát đồng tiền chính giữa thời không giết, trực tiếp xuyên qua không gian cách trở xuất hiện ở tôn ngộ không trước người. Đối với Chi Bắc xuất hiện, Tôn Ngộ không tương đối ngoài ý muốn, hắn không thể tưởng được Chi Bắc tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại chắn trước người của hắn, xem bộ dạng như vậy rất rõ ràng, Chi Bắc nên vì hắn ngăn trở một kích này. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không nói cái gì, màu đen kia bóng người một quyền đã trực tiếp đập vào cái kia nửa khối thần châu biến thành mai rùa phía trên, cái kia mai rùa mặc dù là quy thành giáp, nhưng là tại đẳng cấp trên lệnh phía dưới, chẳng qua là trở ngại cái kêu cự quyền trong nháy mắt công phu sau đó màu đen kia cự quyền lần nữa nện xuống. Chi bác không có mở miệng, thậm chí không quay đầu nhìn bên trên liếc, trong tay chín miếng cựu sắt đồng tiền toàn bộ tế ra, phân biệt bám vào tại trên thân thể 9 chỗ đại huyệt, đồng thời khu thiên linh quy dung nhập lồng ngực, tay phải nâng lên, khi hắn trên mu bàn tay một bộ toàn bộ ngày 36 treo đồ án hiện hiện, sau đó khi hắn lỏng bàn tay phải, một mặt thập phần khéo léo quy giáp thuẫn xuất hiện. Lúc này đây mai rùa, thì là khuy thiên linh quy. Sau đó Cái kia trăm trượng đen kịt bóng người cự quyền cùng với chi bắc cái kia hoàn toàn tới kém xa một trường đối lại với nhau. Cái kia trực tiếp đánh bể quy thánh giáp mai rùa một quyền, dĩ nhiên cũng liền như vậy cứng rắn đã ngừng lại, bị chi bắc nâng lên tay phải cho đã ngừng lại. Mà cái kia cự quyền tuy nhiên bị đã ngừng lại, thế nhưng là mang theo quyền phong cùng y thế lại để cho khiến cho tôn ngộ không sau lưng huyệt động bị xung kích ra một cái cự quyền giống như phẩm chất lớn động. Khác một bên, tôn ngộ không màu xám bóng người cũng là hướng phía tê chiếu công kích mà đi. Thế nhưng là tê chiếu nhưng là sớm coi chuẩn bị, tay trái vô tương tuyệt tung một phen, cái kia thần binh vậy mà trực tiếp hóa thành tê chiếu bộ ráng, đồng thời tê chiếu thân hình biến mất, cái kia vô tương tuyệt tung biến thành tê chiếu thế thân chính thức tê chiếu vị trí. Làm tê chiếu màu đen bóng người một quyền khắc ở chi Bắc tay phải đồng thời, tôn nộ không màu xám bóng người coi như là một quyền đập vào vô tương tuyệt tung biến thành tê chiếu trên người. chương 525, kiếm chiếu vi táng, tôn nộ không màu xám bóng người lực công kích tuyệt đối cường hãn Cùng tê chiếu màu đen kêu bóng người so sánh với chỉ mạnh không yếu. Cho nên một quyền này mặc dù là đập vào vô tương tuyệt tung hóa thân tê chiếu phía trên, vẫn như cũng là đem chuyện này tê chiếu nền bay ngược mà ra. Ném ra một quyền này, cái kêu màu xám bóng người giống như là đã dùng hết tất cả khí lực giống nhau thời gian dần qua tiêu tán ở giữa không chung. Bay rất ra ngoài tê chiếu thẳng tắp bay ra mấy ngàn mét mới rốt cục ngừng lại. Mà dừng lại tê chiếu, trực tiếp liền biến trở về vô tương tuyệt tung bản thể. Lại nhìn lúc này vô tương tuyệt tung, ở trên vậy mà xuất hiện khá nhiều vết rách. Vốn là tản ra hơi thở mãnh liệt thần bình, bây giờ lại như là trần gian sắt thường giống nhau ảm đạm vô quang. Ngoại trừ có thể thoáng cảm nhận được vô tương tuyệt tung chính giữa cái kia vô tướng thần lực tại suy yếu nhảy lên, cái thanh này thần bình đã cùng đồng nát sắt vụn không giống. Cái này màu xám bóng người nhìn qua cực kỳ bình thường một quyền, vậy mà cường hãn đã đến như thế trình độ. Tê chiếu trong tay vô tương tuyệt tung. Đây chính là năm đó đạo chuẩn dùng 20 kiện đỉnh cấp giới khí luyện hóa mà thành, có thể nói đã đem lúc ấy khai tịch giả bên này tuyệt đại đa số giới khí đều tiêu hao không còn, cuối cùng mới luyện chế được chém giết minh tôn vô tướng thần binh. Bất quá vô tướng thần binh cũng vì vậy mà bẻ gây, một phân thành hai. Trong đó một bộ phận đã bị tê chiếu đoạt được, hao tốn lớn lao một cái giá lớn rốt cục luyện chế thành bồn mạng của mình thần binh, vô tướng tuyệt tung. Có thể nói tê chiếu trong tay vô tương tuyệt tung cùng linh uy ngưỡng vô tướng tử kim kích đã là phương này vũ trụ đẳng cấp cao nhất thần minh. Nhưng là chính là như vậy đỉnh cấp thần minh, vậy mà thiếu chút nữa đã bị cái kia màu xám bóng người phế ngay lập tức. Cũng chính là bởi vì tôn ngộ không cảnh giới không đến, như tôn ngộ không cảnh giới cũng đạt tới thiên tôn, cái này kiện binh khí tuyệt đối sẽ triệt triệt để để phế bỏ. Tám văn cảnh giới phát huy ra thiên tôn sức chiến đấu, tôn ngộ không đã tuyệt đối là đương thời người thứ nhất. Tôn ngộ không sở dĩ như thế Tất cả đều muốn quy công cho hắn trong cơ thể cái kia ngũ hành cân đối sức mạnh. 5 loại cực hạn thuộc tính sức mạnh, hơn nữa tôn ngộ không đốt hao tổn trong cơ thể bồ đề diệu thụ. Hai cổ sức mạnh kết hợp lại để cho tôn ngộ không sức chiến đấu trực tiếp nhảy lên đạt đến thiên tôn cấp độ, đây đối với rất nhiều người mà nói quả thực chính là một cái kỳ tích. Thế nhưng là tôn ngộ không lại biết rõ làm như vậy một cái giá lớn có bao nhiêu. Các loại một trận chiến này chấm dứt, tôn ngộ không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh tuyệt đối sẽ lâm vào ngủ say Mà để cho nhất tôn nộ không đau lòng, là cái kêu bồ đề diệu thụ. Đây chính là hắn đạo chuẩn sư tôn lưu lại hắn, thế nhưng là chính mình nhưng lại ngay cả thủ hộ sức mạnh đều không có, ngược lại cần lợi dụng tiêu đốt bồ đề diệu thụ để kích thích cực hạn ngũ hành sức mạng. H. Một cây bồ đề diệu thụ thay đổi tê chiếu một kiện tuyệt thế thần binh không thể nói thiệt tòi, nhưng là tuyệt đối không phải buôn bán lời. Bất quá theo tôn nộ không cùng tê chiếu công kích tạo thành hiệu quả đến xem, tôn nộ không tuyệt đối thiệt tò Cái này là có tâm tính vô tâm kết quả. Tôn nộ không cũng không biết cái này màu xám bóng người cùng màu đen bóng người công kích sẽ tạo thành hiệu quả gì, nhưng là Tê Chiếu biết rõ. Bởi vậy tại hai đạo nhân ảnh công kích tiếp xúc đồng thời Tê Chiếu đã làm tốt lợi dụng vô tương tuyệt tung hóa ra thân ngoại hóa thân chuẩn bị, do đó làm cho mình tại đây một quyền phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, vô tương tuyệt tung bị hao tổn, Tê Chiếu lẫn phun hộp ra một miệng lớn máu tươi. Mà tôn nộ không thì là căn bản không có nghĩ vậy màu đen bóng người vậy mà sẽ xuyên qua màu xám bóng người đối với chính mình tiến hành công kích. Tuy nhiên trong cơ thể thần châu kịp thời xuất hiện hơn nữa chi bắc kịp thời chạy đến, nhưng là cái này màu đen bóng người một quyền là ở quá kinh khủng. Chi bắc tại đây một quyền phía dưới, đã là vận dụng toàn lực. Cựu sát đồng tiền, khuy thiên linh quy tất cả đều phát huy đã đến cực hạ, bởi vậy màu đen bóng người một quyền, bị ngăn cản xuống. Đã ngăn được một quyền này về sau. Màu đen kia bóng người cùng màu xám bóng người giống nhau, cũng chậm chậm tiêu tán, thế nhưng là tùy theo tiêu tán. Còn có Chi Bắc cả đầu cánh tay phải, nếu không phải Chi Bắc kịp thời lợi dụng cựu sát đồng tiền chặt đứt cánh tay phải, chỉ sợ hắn nửa người đều tùy theo tiêu tán. Không chỉ có như thế, Chi Bắc tay phải bên trên khuy thiên linh quy mai rùa, cũng là ẩm ầm mà toái. Đến tận đây, Chi Bắc tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu về sau, lại một lần đã mất đi hắn dự vào sinh tồn phòng ngự năng lực. Về sau, thân dụ sư Chi Bắc Sẽ trở thành một không có kiểu vân trí tôn tu vị. Nhưng lại không có bất kỳ lực công kích hoặc là lực phòng ngự phế nhân. Đương nhiên, Chi Bắc nói như thế nào cũng là kiểu vân trí tôn. Nếu đối phó trong tiểu thế giới Kim Đan Kỳ trở xuống đích người vẫn là có thể. Bất quá cái này tại thần quốc hoặc là cao cấp trong thế giới mà nói. Đã là cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Bất quá may mắn Chi Bắc biết trước năng lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Bằng không thì Chi Bắc thật có thể không có dùng bất luận cái gì chỗ dùng. Nhìn xem trước người đã đoạn một cái cánh tay chi Bắc tôn ngộ không tim như bị đào cắt. Chẳng bao lâu sau tôn ngộ không thể, tuyệt đối sẽ không lại làm cho mình thân nhân bằng hữu bất cứ thương tổn ẩn gì, thế nhưng là cái này lợi thể, tôn ngộ không lại một lần lại một lần vi phạm với. Thực lực của hắn, lẫn không đủ. Tại tôn ngộ không nội tâm, người khác vì hắn hy sinh thống khổ tuyệt đối lớn hơn hắn vì người khác hy sinh. Nếu như có thể, hắn càng muốn là mình chắn chi bắt trước người. Chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Chẳng lẽ mình đi đạo, là sai lầm sao? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì bên cạnh mình chắc chắn sẽ có người hy sinh, có người chết đi. Chính mình cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng trí cũng không có cái gì dã tâm. Chính mình duy nhất nguyện vọng chính là tất cả mọi người có thể vui vui sướng sướng sống chung một chỗ, không có chém giết, không có tử vong. Thế nhưng là nguyện vọng này, tựa hồ so thống trị toàn bộ vũ trụ còn muốn khó khăn. Liên vội vàng tiến lên một bước ở phía sau đỡ chi bắc. Cảm nhận được chi bắt trong cơ thể suy yếu, Tôn Ngộ không phẫn nộ lại một lần nữa bị điểm đốt. Thế nhưng là trong lúc đó, Tôn Ngộ không nội tầm bỗng nhiên run lên, tại thiên địa hỏa nhãn trạng thái hạ, Tôn Ngộ không mặc dù không có chi bắt như vậy biết trước năng lực, bất quá đối với nguy hiểm vẫn có cực kỳ nhạy cảm cảm giác lực. Ngay tại vừa rồi, trái tim của hắn bỗng nhiên tầm đó một hồi run dậy, đó là một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm tiến đến chi tế mới có cảm giác. Kiểu như cùng lúc trước hắn cùng diễm thần bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Không chút do dự tôn ngộ không trực tiếp ôm chi bắt eo, sau đó đột nhiên phát lực đem chi bắt hướng về phía trên ném ra ngoài, sau đó, một đạo mắt thường căn bản không thể nhận ra trong suốt cuộc sáng lẻ lên rồi biến mất, trực tiếp hướng về tôn ngộ không ngực phong tới. Làm tôn ngộ không cảm giác đến công kích này thời điểm, cái kia trong suốt cuộc sáng khoảng cách tôn ngộ không đã chưa đủ 500m 500m khoảng cách, Đối với tốc độ kia cực nhanh đến bất khả tư nghị cột sáng mà nói, quả thực cùng với không có giống nhau. Tôn nộ không cố tình trốn tránh, nhưng là căn bản không kịp, thậm chí ngay cả phát động trọng trí thời gian đều không có. Sau một khắc, cái kia cột sáng trực tiếp quăng thể mà qua, tại đem đằng sau thành động bắn ra một cái trưởng thành cánh tay phẩm chất lớn động về sau, trực tiếp bắn về phía hư không chính giữa, có thể nghĩ... Đạo này cổ sáng vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua tuần thiên giới không gian trói buộc sau đó bắn về phía hư vô không gian vũ trụ, về phần cuối cùng đánh chung cái gì hay hoặc là có thể hay không tự hành tán loạn, cái kia cũng không được biết. Nhưng là có thể biết rõ đấy là, cái này hư vô cổ sáng, giết chết một người. Cái này cổ sáng dĩ nhiên là là minh thiết cùng thao túng lôi hỏa trích viêm pháo phát ra cái kia gấp ba lực công kích một kích, vậy cũng dùng trực tiếp hủy diệt thiên tôn cảnh giới cường giả một kích. Ngay tại minh thiết cùng rốt cục phát ra lôi hỏa trích viêm pháo cường đại nhất một pháo đồng thời, lãng tâm kiếm hào rốt cục cũng xuất thủ. Lúc này lãng tâm kiếm hào đã lặng lẽ tiềm nhập cửu thiên thanh thủy biến thành trong Hải Dương. Đương nhiên, cái này lặng lẽ chẳng qua là nhằm vào linh uy ngưỡng, thân là cái này phiến Hải Dương trưởng không giả. Lãng tâm kiếm hào vừa mới lẹn vào trong nước thời điểm sang ngộ Tịnh cũng đã cảm thấy, bất quá khi hắn phát hiện người này là lãng tâm kiếm hào thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường Làm lãng tâm kiếm hảo thân ở tại Linh Huy ngưỡng phía trên ngàn mét khoảng cách thời điểm hắn xuất thủ khi hắn xuất thủ đồng thời đã thông qua thần thức truyền âm nói cho sang Ngộ Tịnh lúc này sang Ngộ Tịnh Tuy nhiên chiến ý tăng vọt cùng Linh Huy ngưỡng đánh chính là khó phân thắng bại bất quá hắn sớm đã không phải lúc trước Hồng hoàng cổ giới cái kia đã mất đi trí nhớ trọm dâu giải hòa thượng cái kia một khi chiến đấu đứng lên liền lục thân không nhận ra hỏa nay đây tại nhận được lãng tâm kiếm hào truyền âm đồng thời sang Ngộ Tịnh thân Huỳnh liền biến mất mà vốn là chỗ của hắn đã nhiều hơn một tảng đá lớn. Cái này là đang ở Cửu Thiên Thanh Thủy chính giữa chỗ tốt, chỉ có sang Ngộ Tịnh nguyện ý, hắn có thể cùng cái này trên biển là bất luận cái cái gì vật thể tiến hành lập tức đổi. Sang Ngộ Tịnh chiêu thức ấy, lại để cho Linh Uy ngưỡng giật mình hết sức, sau một khắc, Linh Uy ngưỡng trong lòng cũng là dâng lên một cỗ thập phần mãnh liệt được cảm giác nguy cơ, kết hợp với sang Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất, cơ hồ là lập tức Linh Uy ngưỡng sẽ biết khẳng định có người đang âm thầm chuẩn bị đối với chính mình ra tay. Thế nhưng là ngay tại Linh Uy Ngưỡng vừa mới ngẩn đầu nhìn đã đến đỉnh đầu lãng tâm kiếm hào, hơn nữa chuẩn bị tiến hành phòng ngự đồng thời. Khi hắn đỉnh đầu lãng tâm kiếm hào đã là hai tay nắm chặt thất tinh long nguyên dơ lên cao cách đỉnh đầu sau đó lập tức đánh xuống. Lập tức một đạo phản phất là hỏa diễm thiêu đốt về sau cho tàn giống như kiếm quang hướng về Linh Uy Ngưỡng chém rụ. Linh Uy Ngưỡng đương nhiên thấy được đạo kia công kích, hơn nữa đạo kia công kích tốc độ cũng không nhanh, Linh Uy Ngưỡng có 10 phần nắm tránh ph Linh uy ngưỡng thân hình đã tại trong nước biển lướt ngang 10 trượng, thế nhưng là đạo kiếp như là cho tàn giống nhau kiếm quang tại linh uy ngưỡng di động đồng thời cũng không có tiếp tục hướng xuống chém dụng mà là lập tức biến mất. Linh uy ngưỡng thần thức một mực ở chú ý kiếm kia mang, kiếm quang biến mất đồng thời linh uy ngưỡng nội tâm đã biết không hay. Kiếm này mang, nhìn qua uy thế 10 phần nhưng dĩ nhiên là cái hư chiêu. Quả nhiên, ngay tại linh uy ngưỡng thân hình mới xuất hiện thời điểm, một thanh màu đen trường kiếm, đã trực tiếp tại linh uy hậu tâm thấu ngực mà ra Không hề sức tưởng tượng đâm xuyên qua linh uy ngưỡng trái tim. Hơn nữa trưởng kiếm trên thân kiếm lập tức liền dâng lên một loại bao hàm héo rũ tàn hoang sức mạnh, đem linh uy ngưỡng nội tâm lập tức liền hóa tan đã thành một vòng cho tàn. Một kiếm này, mới là Lãng tâm kiếm hảo chính thức công kích. Mà lúc này đứng ở linh uy ngưỡng sau lưng Lãng tâm kiếm hảo, toàn thân lạnh giá, huyết nục dỗng nhiên bắt đầu héo rút héo rũ, giống như là một cây đại thụ tại lập tức bị hút đi tất cả hơi nước, đồng thời biến mất, còn có Lãng tâm kiếm hảo sinh mệnh lực cùng linh lực. Bất quá lãng tâm kiếm hào cuối cùng là không có chết đi. Tuy nhiên toàn thân khô gầy như là trăm năm lão giả, nhưng lại còn có một khẩu khí tại, hơn nữa tánh mạng của hắn chi nguyên cũng không có biến mất. Tên vi táng, dùng huyết nụ, sinh mệnh lực cùng sinh cơ làm dẫn, táng tiễn đưa đối phương tri tánh mạng. chương 526, chết hay. Trận này thí luyện, hoặc là nói trận chiến tranh này chính giữa là tối trọng yếu nhất 3 chỗ chiến đấu, đã có hai nơi cơ bản phân ra thắng bại, duy nhất vẫn còn tự chiến cũng chỉ có ngự linh giả cùng xích quỷ. Bất quá hai người này có thể đang không có bất luận cái gì về thủ, cho nên hai người bọn họ thắng bại, chỉ sợ cũng cần nhờ chính bọn hắn đến phần một phần. Minh Thiết Quỳng đang do dự thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là quyết định cái này một pháo, đầu tiên tiêu diệt tôn ngộ không. Bởi vì tôn ngộ không cho hắn uy hiếp thật sự là quá lớn quá lớn, ngự linh giả cố nhiên là kẻ thù của hắn, nhưng là nếu như chỉ là giết chết ngự linh giả một cái, vậy hắn đại thù cũng gần kể chỉ báo một phần mười mà thôi. Hơn nữa nếu là ngự linh giả bị chính mình giết chết, cái kia bằng vào chính hắn sức mạnh tuyệt đối không cách nào ly khai tuần thiên giới, đến lúc đó hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn nếu như là công kích tôn ngộ không mà nói, cho dù một kích này không thể trực tiếp đánh chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho tôn ngộ không trọng thương sắp chết. Hơn nữa minh thiết cũng có lợi nhất một điểm, cho dù hắn là thân ở tại âm thầm, ngự linh giả cũng không biết hắn chân thật ý tưởng, hơn nữa hắn công kích tôn ngộ không cũng có thể hướng ngự linh giả bề ngoài trung thành Về phần có thể hay không cái này một pháo trực tiếp tiêu diệt tôn ngộ không, ngữ linh giả tức thì không có cái gì băn khoăn. Nếu là thật giết chết tôn ngộ không cái kia rất tốt, còn tránh khỏi về sau muốn phân ra tâm tư tinh lực đi đối phó tê chiếu. Minh Thiết Quỳng nghĩ đến rất đủ mặt, mà cái này lôi hỏa trích viêm pháo một kích cũng xác thực không có thất bại, đích đích sắc sắc lấy đi một người tánh mạng. Chẳng qua là người này, cũng không phải tôn ngộ không, cũng không phải chi bắc, mà là tinh điện. Thật bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới minh thần quân tinh qu Vậy mà sẽ thay tôn ngộ không đi ngăn trở lôi hỏa trích viêm pháo cái này kinh khủng một kích. Hơn nữa tinh điện cũng không phải như chi bắt trực tiếp ngăn tại tôn ngộ không trước người, mà là đang hắn xuất hiện đồng thời sẽ đem tôn ngộ không xa xa mà đẩy đi ra. Cho nên tôn ngộ không không có đã bị chút nào tổn thương. Mà tinh điện thì là trực tiếp vẫn lạc. Không có bất kỳ nghi vấn, đang bị cái kia hư vô cổ sáng đục lỗ thân thể sau một khắc, tinh điện cũng đã triệt triệt để để tan thành mây khói. Không có để lại bất luận cái gì gì ngôn. Cũng không có cái gì bị tráng ngôn tử, liền như vậy đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên tử vong, đây hết thể đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, thậm chí lại để cho tôn ngộ không đều có một loại không chân thực cảm giác. Thế nhưng là hắn thiên địa hỏa nhãn, đã đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều rõ ràng mà ghi chép xuống, lại để cho tôn ngộ không rất rõ ràng biết rõ, đây là thật thực. Tinh điện dùng tánh mạng của mình thay hắn chặn kinh khủng kia một kích. Giờ phút này tôn ngộ không nội tâm không có thương tổn đau nhức có, chẳng qua là phẫn nộ Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên một đám vì cái gì tất cả đều nếu như vậy? Ta tôn ngộ không có tài đức gì vậy mà cần các ngươi dùng tánh mạng của mình đến bảo hộ. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình thật vĩ đại sao? Khi sinh chính mình bảo hộ người khác? Các ngươi có biết hay không làm như vậy nhưng thật ra là rất thích kỷ. Chẳng lẽ ta tôn ngộ không cần các ngươi tới bảo hộ? Hai mắt huyết hồng, tại trong lòng, vô tận bi ý cùng phẫn nộ không ngừng cuộn cuộn, dây dưa. Lại để cho Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước. Loại thống khổ này cảm giác quả thực muốn đem Tôn Ngộ không từ đó sẽ rách. Vốn là Chi Bắc. Sau đó lại là Tinh Điện. Chi Bắc còn có thể lý giải, thế nhưng là Tinh Điện đâu? Hắn có lý do gì làm như thế? Mình và Tinh Điện cũng chỉ bất quá là có gặp mặt một lần, luận giao tình thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Tôn Ngộ không nghĩ mãi mà không rõ, bất quá có một chút Tôn Ngộ không rất rõ ràng, cái kia chính là chính mình thật sự quá yếu. Dùng thiên địa hỏa nhãn cảm thụ được hắn trước người cái kia đang tại dần dần tiêu tán tinh điện linh hồn, tôn ngộ không đại náo có chút chỗ trống. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, xuất hiện vị trí đúng là tôn ngộ không sao lưng. Mà tôn ngộ không tựa hồ căn bản không có chút nào phát giác. Bóng người kia xuất hiện về sau, trực tiếp một cái cây roi chân quất vào tôn ngộ không sau lưng chỗ. Cái này một chân lực đạo cực kỳ lớn, tôn ngộ không trực tiếp bị rút về phía trước ngã lằn cuối cùng không biết đụng gãy nhiều ít trong hoạt động cự thạch cùng thạch nhũ mới đình chỉ. Nhưng khi Tôn Ngộ Không chuyển động thân hình mới vừa vận đình chỉ, bóng người kia xuất hiện lần nữa, sau đó trực tiếp một cước liền giẫm nát Tôn Ngộ Không trên đầu, đem Tôn Ngộ Không hầu như nửa người đều đã giẫm vào dưới mặt đất. Bóng người này là Tê Chiếu. Tuy nhiên bởi vì bổn mạng binh khí vô tương tuyệt tung cơ hồ bị hủy mà tâm thần bị thương, bất quá đến một lần Tê Chiếu sớm có chuẩn bị, đã đem mà cái này tâm thần liên hệ hạ xuống thấp nhất. Thứ hai tê chiếu lúc này chính là chính thức thiên tôn, bất luận là tu vị lẫn sức chiến đấu, cho nên tâm thần bị thương với hắn mà nói không nghiêm trọng lắm. Bởi vậy tại cảm nhận được tôn nộ không trên người tình huống về sau hắn không chút lựa chọn lựa chọn ra tay. Mà tôn nộ không đâu. Hai lần tuyệt cường công kích phía dưới, tôn nộ không đều không có thu được nửa điểm tổn thương. Tê chiếu màu đen bóng người một quyền bị chi bắc ngăn cản xuống, bởi vậy chi bắc phế đi một cái cánh tay phải hơn nữa đã mất đi tất cả phòng ngự năng lực. Minh thiết cuồng phát ra lôi hỏa trích viêm pháo một kích toàn lực, bị tinh điện ngăn cản xuống, một cái giá lớn là tinh điện trực tiếp vẫn lạc. Thế nhưng là giờ phút này tôn ngộ không, lại bị bị thương tê chiếu điên cuồng công kích mà không có nửa phần đánh trả bộ dạng. Không chỉ có như thế, mà ngay cả tôn ngộ không khí tức trên thân cũng bắt đầu có chút bất ổn, đặc biệt là vốn là ngũ hành cân đối 5 loại cực hạn sức mạnh tại đã bị tê chiếu công kích về sau, đồng nhiên mà bắt đầu trở nên hối loạn. Vốn tôn ngộ không lợi dụng thiêu đốt bổ đề diệu thụ để kích thích cực hạn ngũ hành sức mạnh làm cho mình sức chiến đấu trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên tôn cảnh giới, nhưng khi tinh điện tử vong thời điểm, thiêu đốt lên bổ đề diệu thụ đột nhiên dập tắt, bởi vì dập tắt hết sức đột nhiên, dẫn đến ngũ hành tương sinh liên tục chuyển đổi cực hạn sức mạnh trận bắt đầu đã xảy ra hỗn loạn, bởi như vậy trực tiếp nhất thể hiện chính là Tôn Ngộ Không thực lực đang tại bay nhanh hạ thấp. Hơn nữa đã mất đi bù đề diệu thụ thiêu đốt về sau sinh ra lực lượng tốc độ Ngũ hành lực lượng chuyển đổi cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Kỳ thật bổ để diệu thụ thiêu đốt chỗ cung cấp sức mạnh có thể lý giải là một loại đun nóng tác dụng, cho ngũ hành sức mạnh đun nóng để cho bọn họ dùng vượt qua tốc độ bình thường chuyển đổi, do đó vì Tôn Ngộ không cung cấp vượt qua hắn từ thân cảnh giới sức mạnh. Nhưng là làm như vậy không khỏi đối với Tôn Ngộ không thân thể sẽ tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng cùng phụ tải, càng là vô cùng dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Hiện tại, tại tinh điện chi tử dưới sự kích thích, Tôn Ngộ không thật sự liền tẩu hỏa nhập ma. Làm tê chiếu một cước kia tiếp nữa, đem Tôn Ngộ Không nửa người đều đã dẫm vào dưới mặt đất thời điểm, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh đã cơ bản đều là làm lạnh do đó khôi phục được bình thường trạng thái. Sau đó Tôn Ngộ Không thực lực liền hạ xuống bình thường trạng thái, giới chủ cấp bậc. Tuy nhiên đồng dạng xa cao hơn hắn bản thân cảnh giới, nhưng là cùng giờ phút này Tê Chiếu so sánh với, cái kia đã là không đáng giá nhắc tới. Cảm thụ được Tôn Ngộ Không nhanh chóng hạ thấp khí tức cùng thực lực, Tê Chiếu nội tâm cũng có chút nghi hoặc, bất quá nhưng không có nửa phần do dự. Nhìn xem nửa người vùi vào trong đất, đã về tới trạng thái bình thường tôn ngộ không, tê chiếu khỏe miệng lộ ra nồng đậm vui vẻ. Tôn ngộ không, tuy nhiên không biết trên người xảy ra chuyện gì, bất quá ngươi vẫn bại, không thuộc về mình sức mạnh, cho dù đã có được, vậy cũng sẽ chỉ làm ngươi phong quang nhất thời, kết quả là còn không phải sẽ bị ta dấm nát dưới chân. Cảm thụ thoáng một phát bọn hắn trô đại trận trận nhãn tình huống, tuy nhiên cái này trận nhãn tại chiến đấu mới vừa rồi trong bị phá hư đi một tí. Nhưng là đối với đại trận chỉnh thể vận hành không có gì ảnh hưởng quá lớn. Túi người, một tay cầm tôn ngộ không cổ chân, đem tôn ngộ không ngược lại thoát khỏi đi ra, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền toàn thân khí tức yếu ớt mà lại hôn loạn tôn ngộ không, tê chiếu không khỏi có chút cảm thán. Mới vừa rồi còn cùng mình đối trọi gay gắt, nhưng bây giờ đã nửa chết nửa sống, quả thật là thế sự vô thường A vừa rồi đạo kia đột nhiên xuất hiện công kích, tê chiếu tự nhiên quen thuộc, vậy khẳng định là lôi hỏa trích viêm pháo phát ra Thế nhưng là đến tột cùng là ai thúc dục lôi hỏa trích viêm pháo đến công kích tôn ngộ không? Tê Chiếu tâm tư hết sức kỳ đáo, hơn nữa có chút đang nghi. Hắn cũng không có người vì vừa rồi công kích dẫn đến tôn ngộ không bị thua mà đắc trí, mà là đang suy nghĩ chuyện này. Vừa rồi một kích kia, xem y lực cùng y thế tuyệt đối là lôi hỏa trích viêm pháo một kích toàn lực, như vậy một kích đủ để tiêu diệt một người thiên tôn. Mà cái này thúc dục lôi hỏa trích viêm pháo công kích người, lựa chọn công kích tôn ngộ không? cái kia dĩ nhiên là không phải là hoàng tuyển liên quân người bên kia. Bằng không thì đừng nói công kích tôn ngộ không, khi bọn hắn biết mình cùng tôn ngộ không là cùng âm thanh cùng chết dưới tình huống, mà ngay cả mình cũng sẽ không dễ dàng công kích. Hơn nữa vạn yêu quốc người cũng không có khả năng, chính mình tuy nhiên không phải vạn yêu quốc người, nhưng là cùng linh huy ngưỡng quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho dù vạn yêu quốc người muốn tự mình ra tay cái kia linh huy ngưỡng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy xem ra, ngoại trừ kẻ thứ ba thế lực người, cái kia chính là ngự linh giả chính là thủ hạ. Tiêu diệt tôn ngộ không, mình cũng sẽ chết. Như vậy một hòn đá ném hai chim, cuối cùng người được lợi lớn nhất dĩ nhiên là là ngự linh giả. Tuy nhiên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là tê chiếu cũng không biểu hiện ra ngoài, bây giờ còn cần dựa vào ngự linh giả dẫn bọn hắn ly khai, tự nhiên không phải lúc trở mặt. Dẫn theo nửa chết nửa sống tôn ngộ không, tê chiếu thân hình bay lên không, nhanh chóng rời đi nơi đây. chương 527, Linh uy ngưỡng tử trận. Tề Chiêu cùng Tôn Ngộ không chiến đấu, tựu như vậy bởi vì minh thiết của một pháo mà có chút đầu voi đuôi chuột đã xong. Tại bên kia chiến đấu, nhưng không có chấm dứt. Linh Uy Ngưỡng đang cùng sang Ngộ tỉnh từ chiến thời điểm, Lãng Tâm kiếm hào tập kích, hơn nữa vận dụng chuyển thừa tự vô thượng kiếm Tôn một kích mạnh nhất, táng. Mà một kích này cũng xác thực có hiệu quả, một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua linh uy ngưỡng lồng ngực, hơn nữa tại lập tức liền hủy diệt rồi linh uy ngưỡng trái tim. Tuy nhiên linh uy ngưỡng giờ phút này là nửa bước thiên tôn cảnh giới nhưng là trái tim bị hủy, như cũ sẽ chết. Mặc dù nói người tu đạo tu vị càng cao tuổi thọ lại càng dài, thế nhưng là đây chỉ là nói tuổi thọ của bọn hắn, mà cũng không phải nói bọn hắn liền đã có được bất tử bất diệt năng lực. Đương nhiên, cũng có người có được năng lực như vậy, rất nhiều đại năng đều gọi mình đã bất tử bất diệt, thế nhưng là đây chẳng qua là đối lập nhau. Bất luận là thế gian này lẫn phương này vũ trụ hay hoặc là càng thêm rộng lớn trong vũ trụ, đều không có chính thức bất tử bất diệt vĩnh hẳng tồn tại người Ngoại trừ thời gian, không có bất kỳ tánh mạng hoặc là sự vật là vĩnh hằng tồn tại. Có chẳng qua là đối lập nhau vĩnh hằng, một người cựu vân trí tôn tuổi thọ cùng đại đạo thánh nhân so sánh với, cái kia tuyệt đối có thể được xương tụng vĩnh hằng được rồi, đây cũng chính là vì cái gì tại tiểu thế giới chính giữa, rất nhiều thiên đế cấp bậc hoặc là thánh nhân cảnh giới tu tiên giả sẽ nói mình đã là cùng thiên địa đồng thọ vĩnh sinh bất tử nguyên nhân, bọn hắn cũng không phải không phải, chẳng qua là tuổi thọ đối với phạm nhân trưởng cựu quá nhiều mà thôi cho nên nói Không có người nào phải không cái chết. Coi như là linh uy ngưỡng, nửa bước thiên tôn, ở trái tim bị hủy về sau, vẫn như cũng là trốn không ra tử vong vận mệnh. Nhớ ngày đó mà ngay cả khai tịch giả đều vẫn lạc, chớ nói chi là nửa bước thiên tôn. Cảm thụ được linh uy ngưỡng toàn thân sinh cơ tiêu tán. Lãng tâm kiếm hào rốt cục thở dài một hơi. Đáng giá, thật sự đáng giá. Đừng nói mình bây giờ còn có một khẩu khí còn sống, coi như mình thật sự cứ như vậy đã chết. Có thể vì sư phụ cùng vạn quân báo v Vậy cũng đáng giá, đã mất đi sinh mệnh khí tức cực lớn tử kim kỳ lân, thời gian dần qua biến trở về nhân loại hình thái. Nhắc tới cũng thật sự làm khó lãng tâm kiếm hào, Linh uy ngưỡng vừa rồi thế nhưng là một mực ở vào tử kim kỳ lân chân thân trạng thái, kia trái tim vị trí căn bản là cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vì không cho Linh uy ngưỡng phát giác, lãng tâm kiếm hào lại là từ trên xuống dưới công kích. Cho nên hắn một kiếm là ở Linh uy ngưỡng tử kim kỳ lân sau chỗ cổ đâm vào, tại lồng ngực ch Có lẽ thật là Linh uy ngưỡng số mạng đã hết, một kiếm này liền thật sự đâm thấu trái tim của hắn. Hắn cũng vì vậy mà chết. Sẽ gặp nhân loại Linh uy ngưỡng, một đầu tóc dài màu tím đã biến thành màu tuyết trắng. Nhẹ nhàng mà rút về thất tinh Long Nguyên, Linh uy ngưỡng trước người lập tức về phía trước ngược lại đi. Đúng lúc này, tự vô tận hư không chính dưỡng ngưng kết một chút cũng không có mấy tinh tú chi lực tinh quang ầm ẩm, ẩm mà rơi. Thế nhưng là Linh uy ngưỡng đã ngã xuống đất. Cái kia tinh quang rơi chỗ. Đúng lúc là lãng tâm kiếm hào chỗ đứng lập địa điểm. Sau đó, cái kết như là thông thiên cổ sáng tinh tú chi lực, liền toàn bộ quán chú tiến vào lãng tâm kiếm hào trong cơ thể. Những thứ này tinh thần chi lực cực kỳ thuần túy, hơn nữa trong đó càng là ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng tiến hóa chi lực. Giờ phút này lãng tâm kiếm hào tiểu như cùng một khối khô héo gốc cây già, tại nhận lấy thuần túy tinh tú chi lực tầm bổ phía dưới, lập tức tiểu như cùng cây khô gặp mùa xuân vậy mà như kỳ tích phục Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể không có dập tắt sinh mệnh chi hỏa tại tinh tú chi lực tầm bội bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa cái này tinh tú chi lực bắt đầu xâm nhập Lãng Tâm Kiếm Hào lục phủ ngũ tạng, huyết nục, kinh mạch cùng cốt cách bên trong. Đem Lãng Tâm Kiếm Hào toàn bộ liền phủ lên đã trở thành một cái tinh quang sáng trói quang cầu. Rốt cục, làm cuối cùng một tia tự hư không trong chiếu nghiêng xuống tinh quang cũng bị Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu về sau. Thân thể của hắn bên trên phát ra hào quang cũng chậm chậm tiêu tán. Tất cả hào quang tản đi sau, Một cái hoàn toàn mới lãng tâm kiếm hảo xuất hiện. Lúc này lãng tâm kiếm hảo, hình dạng mặc dù không có quá lớn biến hóa, bất quá cả người khí chất lại trở nên hết sức mờ ảo, hơn nữa lúc trước héo rũ huyết nục linh lực làn ra tất cả đều đã khôi phục hơn nữa càng hơn lúc trước. Tuy nhiên người đứng ở nơi đó, nhưng là cảm giác là lại cùng người có nghìn vạn dạm xa. Hơn nữa biến hóa lớn nhất, lẫn lãng tâm kiếm hảo trường kiếm trong tay, vốn là ma khí thất tinh Long Nguyên. Tuy nhiên bị Lãng Tâm Kiếm Hảo tạm thời phong bế ma khí bất quá cái này vẫn như cũng là ma bình. Nhưng là bây giờ, cái này Thất Tinh Long Nguyên đi đâu ở bên trong còn có nửa điểm ma khí. Hiển nhiên Thất Tinh Long Nguyên đã tại vừa rồi tinh quang tẩy lễ phía dưới, bị triệt để tinh lọc mất trong đó ma khí. Bởi vậy, bây giờ Thất Tinh Long Nguyên đã đã trở thành một thanh hiếm có cực phẩm giới khí, càng là quang minh thuộc tính chính giữa sao quang thuộc tính. Cùng trải qua tinh quang chi lực tiến hóa Lãng Tâm Kiếm Hảo, quả thực là tuyệt hối. Bực này biến hóa Quả thực ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến Linh uy ngưỡng bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn kêu gọi mà đến tiến hóa tinh quang. Linh uy ngưỡng chính mình chẳng những không có chút nào tiền lời ngược lại tất cả đều cho lãng tâm kiếm hào làm phần thưởng. Bây giờ lãng tâm kiếm hào đã có được lấy nửa bước thiên tôn thực lực. Chỉ cần cảnh giới của hắn có thể đột phá giới chủ định phong trải qua thiên kiếp về sau, vậy hắn chính là chính thức thiên tôn. Hơn nữa có được nửa bước thiên tôn thực lực lãng tâm kiếm hào nếu là đột phá đứng lên tuyệt đối so với những người khác dễ dàng hơn nhiều chỉ cần không có ai ác ý ngăn cản cái kia đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian nhìn xem lập tức xuất hiện ở chính mình trước người sang Ngộ Tịnh lãng Tâm kiếm hào đã có thể tương đối cảm giác được rõ ràng sang Ngộ Tịnh cũng có được lấy nửa bước thiên tôn thực lực cẩn thận cảm thụ được trong thân thể rực rỡ hẳn lên sức mạnh lãng tâm kiếm hào nhịn không được đối sang Ngộ Tịnh nói lão xa đến công kích ta thoáng một phát thử xem hay dùng binh khí của người trực tiếp công tới đây Đối với lãng tâm kiếm hào biến hóa, sang ngộ Tịnh cũng là kêu kỳ lạ. Bởi vì đây là tại cửu thiên thanh thủy biến thành trong nước biển, cho nên vừa rồi hết thẻ sang ngộ Tịnh cam quất hết sức rõ ràng. Bất quá bởi vì cái kia tinh Quang là tách ra cửu thiên thanh thủy biến thành nước biển hạ xuống tới, cho nên sang ngộ Tịnh cũng không có cảm nhận được cái kia ánh sao kỳ diệu. Nhẹ gật đầu, đối với lãng tâm kiếm hào sang ngộ Tịnh vẫn rất có hảo cảm, chủ này phải trả là lúc trước tôn ngộ không nói cho hắn biết, tôn ngộ không từng nói cho hắn biết Diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào đó là có thể hoàn toàn tin tưởng người. Làm sang Ngộ tịnh hỏi tê chiếu thời điểm, tôn nộ không cũng không trả lời hắn. Nắm nguyệt nha sạn, sang Ngộ tịnh trực tiếp chính là một cái sẹn đánh ra. Mà lãng tâm kiếm hào không tránh không nẻ, nhưng là cái này một cái sẹn cũng không có đả thương đến lãng tâm kiếm hào, ngược lại ngay tại thân thể của hắn chính giữa mặt đi qua. Đó cũng không phải cái loại này sử dụng kiếm đâm thủng đối phương cảm giác, ngược lại như là không có cái gì đánh tới. Sa ngộ tịnh nhìn không được mặt lộ vẻ kinh hãi, Nguyệt Nha Sạn quăng qua lãng tâm kiếm hào thân thể, sau đó đã bị kiếm hào trong tay thất tinh Long Nguyên trận lại. Nguyệt Nha Sạn cùng thất tinh Long Nguyên tiếp xúc lập tức, sa ngộ tịnh chỉ cảm thấy tựa hồ có hàng tỷ khối tinh tú ở đằng kia trường kiếm chính giữa chảy ra mà ra. Hơn nữa cái kia chảy ra tinh tú lực số lượng vô cùng lớn, chẳng qua là giữ vững được thoáng một phát sa ngộ tịnh liền không nhịn được vội vàng lui về phía sau vài bước. Quả là thế, quả là thế. Cảm thụ được trong cơ thể cùng thất tinh long nguyên chính giữa không ngừng nhảy lên tựa hồ là sống lại giống như vô số tinh tú, lãng tâm kiếm hào trên mặt nhịn không được lộ ra cuồng hỷ thần sắc, đồng thời, trong lòng của hắn cũng có được thật sâu nghĩ mà sợ. May mắn chính mình kịp thời làm quyết định, nếu là lại chậm hơn một hồi, các loại cái này tình quang rơi vào linh uy ngưỡng trên người, như vậy hắn nhất định sẽ có được càng cường đại hơn sức mạnh. Chỉ sợ tới lúc đó, chính mình tuyệt chiêu cho dù đánh chúng vào hắn, tối đa cũng chẳng qua là lại để cho hắn bị thương mà thôi Mà chính mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm hào huynh, ngươi vừa rồi có hay không chú ý tới kẻ bên này có hay không những người khác? Có chút xin lỗi đã cắt đứt lãng tâm kiếm hào chấm tư, sang Ngộ tịnh mở miệng hỏi. Lãng tâm kiếm hào sướng sở, những người khác? Không có a nơi đây không phải cũng chỉ có ngươi cùng Linh uy ngưỡng sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có một người đã ở trận? Sang Ngộ tịnh nhẹ gật đầu, nhưng là vừa lắc đầu nói, cũng không phải, lúc trước Linh uy ngưỡng binh khí. Cái gì kia tử kim kích ở chỗ này? Thế nhưng là vừa rồi thần trí của ta cảm ứng thoáng một phát, lại phát hiện binh khí kia không thấy. Ta còn muốn đem binh khí kia cùng ta Nguyệt Nha sạn dung hợp thoáng một phát đâu. Thật sự là kỳ quái. Lãng Tâm Kiếm Hào thấy thế, cũng là dụng thần nhận thức quét nhìn một phen, đồng dạng cũng không có phát hiện cái gì binh khí. Cái kia linh uy ngưỡng vô tướng tử kim kích đâu? Đến cùng đi nơi nào? Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng sang Ngộ Tịnh chuẩn bị mang theo linh uy ngưỡng thi thể lì khai nơi đây thời điểm, Tại bên kia đang hướng về nơi đây chạy tới tê chiếu đồng nhiên vỗ chán một cái. Không xong, lại đem vô tương tuyệt tung rơi vào cái kia dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua bị hắn sách trong tay như cũ hôn mê ngạch tôn ngộ không, tê chiếu chuyển thân phản hồi. Vừa rồi cùng tôn ngộ không thời điểm chiến đấu, tê chiếu dùng vô tương tuyệt tung hóa thành chính mình thân ngoại hóa thân thay mình đã nhận lấy cái kia màu xám bóng người một quyển mà chính mình thì là thừa cơ đi công kích tôn ngộ không. Thế nhưng là bởi vì quá kích động lại đem đã xuất hiện rất nhiều vết rách vô tương tuyệt tung quên mất. Thứ này cũng không thể ném, tuy nhiên hiện tại bị thụ trọng thương, thế nhưng là chỉ có cho Tê Chiếu một ít thời gian phục hồi như cũ nó không thành vấn đề. chương 528, sang ngộ Tĩnh phẫn nộ. Nhưng khi Tê Chiếu quay trở lại thời điểm, lại phát hiện không những mình vô tương tuyệt tung không thấy, hơn nữa liền Chi Bắc cũng không thấy. Lúc trước hắn thời điểm ra đi cảm nhận được Chi Bắc hầu như cũng đã cùng phạm nhân không giống, cho nên Tê Chiếu cũng không có để ý tới hắn. Dù sao cùng Chi Bắc cũng coi như có chút sĩ diện cái láo, tuy nhiên Chi Bắc hiện tại bởi vì cái kia đời thứ nhất Chi Bắc quan hệ mà thành định nhân, nhưng là Tê Chiếu cũng không có ý định giết hắn đi. Lần nữa cẩn thận tìm một phen, vẫn như cũng là hào vô sở hoạch không có tí thu hoạch nào, Tê Chiếu nội tâm không khỏi cảm giác có chút không ổn. Bởi vì vô tương tuyệt tung bị thương nặng, hơn nữa vì giảm bất vô tương tuyệt tung bị thương mình bị phản vệ, cho nên hắn chặt đứt cùng vô tương tuyệt tung liên hệ, hiện tại chế dễ ước, vô tương tuyệt tung vậy mà ném đi Đã mất đi thần thức liên hệ, tê chiếu coi như là muốn tìm cũng không thể nào hạ thủ. Hơn nữa chính mình ly khai lại phản hồi, trong lúc này liền một khắc đồng hồ thời gian đều không có, mà vô tương tuyệt tung chính mình cũng sẽ không chạy, còn có, cái kia chi bắc đã là hơn phân nửa phế nhân, chính là hắn cầm lấy vô tương tuyệt tung trong thời gian ngắn như vậy có thể chạy trốn tới đi đâu. Thế nhưng là chính mình thần thức dưới sự cảm ứng, vậy mà không có chi bắc khí tức. Như thế nói đến, chỉ có một giải thích. Cái kia chính là khi hắn cùng tôn ngộ không thời điểm chiến đấu, nơi đây còn có những người khác. Hơn nữa người kia cực kỳ am hiểu che giấu, tại tê chiếu mang theo tôn ngộ không sau khi rời khỏi, người kia xuất hiện mang theo tàn phá vô tương tuyệt tung cùng chi bắt trốn, hơn nữa lẫn dùng nào đó không biết tên phương pháp che giấu thần trí của mình cảm ứng. Vậy người này sẽ là ai? Có thể khẳng định là người này khẳng định đối tê chiếu rất quen thuộc, bằng không thì sẽ không thể nào mang đi vô tương tuyệt tung. Ngoại trừ cực nhỏ mấy người biết rõ tê chiếu vô tương tuyệt tung chính là năm đó vô tướng thần kiếm một bộ phận, ngoại nhân như thế nào lại để ý tới một chút hầu như trở thành sắt vụn tàn phá binh khí. Thế nhưng là biết rõ tê chiếu lại đây đã đến tuần thiên giới. Cũng liền chỉ có như vậy mấy người. Diệt thế ma quốc người đã toàn bộ bị đưa trở về, chẳng lẽ là vạn yêu quốc? Căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì đầu mối, thời gian cấp bách. Tê chiếu đành phải trước tiên đem việc này để ở một bên. Về trước đi tìm được Linh uy ngưỡng cùng ngự linh giả quan trọng hơn Ly khai cái kia dưới mặt đất không gian Cảm thụ được trên bầu trời bị đạo chuẩn phong ấn chặt diệt thế cửu đầu xà Tê Chiếu biết rõ thời gian thật sự không nhiều lắm Dựa theo tình huống hiện tại đoàn trưởng Tối đa một khắc đồng hồ Cái kia diệt thế cửu đầu xà tất nhiên sẽ dây rủa đạo chuẩn phong ấn Sau đó bắt đầu vị diệt nơi đây Lại để cho Tê Chiếu có chút bất an chính là Cái kia ngự linh giả đến tột cùng gặp phiền toái gì Hay là thật ý định vứt bỏ hắn và linh ngưỡng bằng không thì tại sao lâu như thế cũng không tới tìm hắn sau đó mang theo hắn ly khai. Mang theo bất an cùng có chút nôn nóng tâm tình, tê chiếu một đường bay nhanh hướng về Linh Uy Ngưỡng lúc trước cùng sang Ngộ Tịnh địa phương chiến đấu bay đi. Mà Lãng Tâm Kiếm hảo cùng sang nộ Tịnh cũng mang theo Linh Uy Ngưỡng thi thể quay trở về Diệp Tử đám người chỗ địa điểm. Có khả năng rơi dụng Linh Uy Ngưỡng. Đây tuyệt đối là bọn hắn một cái trọng yếu thắng lợi. Lúc này phá quân đám người cũng đều tại Diệp Tử liều mạng trị liệu phía dưới, khôi phục một ít Tuy nhiên một ít cực kỳ thương thế nghiêm trọng không phải thời gian ngắn có thể chỉ hết. Bất quá cũng may hầu như đều bảo vệ tánh mạng. Làm lãng tâm kiếm hào cùng sang ngộ Tịnh mang theo Linh Huy ngưỡng thi thể đi tới mọi người chỗ địa điểm thời điểm. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ đến nhìn xem bị sang ngộ Tịnh nắm tại sau lưng Linh Huy ngưỡng thi thể, không dám tin. Linh Huy ngưỡng cứ như vậy đã chết. Lãng tâm kiếm hào cũng không có giải thích thêm cái gì, bước nhanh đi lên trước, chứng kiến nằm trên mặt đất như cũ hôn mê Sau đó tại vạn quân trên trán một vòng. Rất nhanh, vạn quân ung dung tỉnh lại, không đợi hắn lên tiếng kinh hô. Cũng đã chứng kiến xếp bằng ở hắn trước người lãng tâm kiếm hảo. Muốn nói cái gì, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà không biết phải nói gì. Lãng tâm kiếm hảo vô vô vạn quân bả vai nói, sư đệ. Người cùng sư phụ thủ, ta đã giúp người báo. Hy vọng trong lòng người kết, có thể cải bỏ. Hơn nữa thất tinh Long Nguyên, về sau cũng không còn là ma khí. Nói xong. Lãng tâm kiếm hảo đã đem tản ra sáng chói ánh sao thất tinh long nguyên rào cho vạn quân ra tay bên trên. Mà vạn quân nhìn xem trường kiếm trong tay, mở miệng câu nói đầu tiên nhưng là, Sư huynh, ta sai rồi. Hắn một câu nói kia, lãng tâm kiếm hào đợi đã bao nhiêu năm. Không có sao, đã làm sai chuyện không sao, sửa đổi là tốt rồi. Tốt rồi, chuyện của chúng ta sau này hay nói, bây giờ còn có là trọng yếu hơn sự tình. Vạn quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Bất quá lại thò tay đem Thất Tinh Long Nguyên lần lượt tại Lãng Tâm Kiếm Hào trước người nói: "Sư huynh, thanh kiếm này hiện tại thích hợp hơn người. cầm lấy a, về sau một lần nữa cho ta tìm một cái đem là được." Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có chối tử, tiếp nhận Thất Tinh Long Nguyên, sau đó lôi kéo vạn quân cũng đứng lên. Lúc trước vì đạo chuẩn ngăn trở lôi hỏa trích viêm pháo công kích mọi người, Long Hoàng cùng vụ mình chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi, ẩn sơn đồng chết trận, phá quân xong kiếm bẻ gây bản thân bị trọng thương. Minh Thiết cùng mang theo lôi hỏa trích viêm pháo không biết đi nơi nào. Phá Quân cùng Hắc Khôi mặc dù trọng thương, bất quá thương thế đã bị Diệp Tử ổn định lại, vạn quân vết thương nhẹ, hiện tại cơ bản không ngại. Vũ phàm Đạo tăng tổn thương cuối cùng, giờ phút này Diệp Tử như cũ tại vì hắn trị liệu. Mà Diệp Vô Tình huống vẫn là coi là tốt, dù sao hắn là bám vào tại ẩn sơn đồng trên người, mà không phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Tiểu Hầu tử vô cùng suy yếu, bất quá cũng không có hôn mê, diễm thần trạng thái vẫn còn tương đối tốt. Dù sao thân L. Bạo phượng nhất tộc, hắn khôi phục năng lực cũng đồng dạng cường hãn. Còn có cửu tắc kim cương viên, lúc này tay cầm hoang thổ bi, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, thở hồn hện. Cửu tắc kim cương viên lồng lực nát, nhưng là bằng vào hắn cường hãn sinh mệnh lực, Diệp tử ít nhất thêm chút chỉ hết hắn cũng đã không có gì lớn ngại. Kiếm hảo, cái này linh uy ngưỡng, hai người các ngươi giết chết. Cái này, cái này diễm thần nhìn xem trở nên lãng tâm kiếm hảo, hết sức kinh ngạc mà hỏi Mấy người bọn hắn Mặc dù không có tham dự kế tiếp chiến đấu nhưng bất luận là Linh Huy ngưỡng tiến hóa tử Kim kỳ lân lẫn sang nộ Tịnh dung hợp trí thủy số 8 phát tán ra khí thế cường đại bọn hắn đều cảm giác nhìn thấy tận mắt đối với lúc trước lãng tâm kiếm hào hành vi lúc ấy bọn hắn cũng không coi ôm hy vọng quá lớn đẳng cấp bên trên cực lớn chênh lệch không phải bằng vào một chút giới khí có thể đền bù cho nên chứng kiến Linh Huy ngưỡng thi thể bọn họ là thật sự chấn kinh rồi sang nộ Tịnh vứt bỏ trong tay linhnh Huy ngượng thi thể ôngmùng nói Không có ta chuyện gì, chủ yếu là kiếm hào ta liền nảy sinh cái kiềm chế tác dụng mà thôi. Đúng rồi, đại sư huynh của ta đâu? Ta đây trong nội tâm một mực có chút bất an, có phải hay không đại sư huynh của ta đã xảy ra chuyện gì? Đối với sang ngộ tịnh vấn đề, không ai có thể trả lời. Bọn hắn cũng không biết tôn ngộ không đến tột cùng đi nơi nào. Trên thực tế tình huống hiện tại đã trở nên hết sức hỗn loạn. Ta đi tìm ta đại sư huynh, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, sang ngộ tịnh liền định đứng dậy. Vốn hắn và Tôn Ngộ không trực tiếp bởi vì trấn giới thiên bi quan hệ, là có thêm một tia liên hệ, thế nhưng là từ khi hắn ở đây Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành trong hải dương sau khi đi ra, vậy mà không cảm giác được cái kia một tia liên hệ rồi. Sa Ngộ Tịnh vừa định đáp mây bay mà đi, lại bị Lãng Tâm Kiếm hào ngăn cản. Sa Ngộ Tịnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chúng ta cần đem tất cả sức mạnh tập trung đến cùng một chỗ. Ta tin tưởng hầu tử không phải dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại. Chúng ta hiện tại giải quyết linh ngưỡng. Cái kia chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Một bên Diêm Thần cũng khuyên nhủ, Kiếm Hào nói không sai, tình huống hiện tại xác thực rất loạn, chúng ta cần hảo hảo tìm cách một phen, bằng không thì rất có thể thất bại trong gang tấc. Chứng kiến Diêm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều nói như vậy, sang Ngộ Tịnh cũng kiềm chế ở nội tâm bất an. Thế nhưng là mọi người ở đây đang chuẩn bị thương lượng một chút bước tiếp theo nên như thế nào thời điểm, dị biến phát sinh. Trước hết nhất phát hiện là sang Ngộ Tịnh. Mau nhìn, là tê chiếu. Lớn, đại sư huynh Bang vào cùng Tôn Ngộ Không trong cơ thể trấn giới Thiên bi vi diệu cảm ứng, người bay nhanh mà đến Tê Chiếu, hơn nữa thấy được bị Tê Chiếu sách trong tay Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là sang Ngộ Tịnh không thể tin được, đại sư huynh của hắn, cái kia không gì làm không được các đại sư huynh, vậy mà như là chó chết giống nhau bị Tê Chiếu nắm tại sau lưng. Nghe được sang Ngộ Tịnh thanh âm, còn lại mọi người cũng là nhao nhao quay đầu, lập tức liền phát hiện đã cách mọi người càng ngày càng gần Tê Chiếu. Lãng Tâm Kiếm vỗ Sa Ngộ Tịnh bả vai thoáng một phát, thấp giọng nói: Tỉnh táo, đi theo ta. Nói xong, lập tức vọt người mà thôi, sang ngộ tỉnh theo sát phía sau. Mọi người tại đây, chỉ có sang ngộ tỉnh cùng lãng tâm kiếm hào đạt đến nửa bước thiên tôn thực lực, là duy nhất có năng lực cùng tê chiếu chống lại. Những người khác hầu như đều là trên người mang thương, chính là bọn họ không bị thường cũng tuyệt đối không phải thiên tôn cảnh giới tê chiếu đối thủ. Mà lãng tâm kiếm hào cũng không ngu nốc, tại phóng người lên đồng thời, đã lại để cho diễm thần mà vạn quân đã làm xong hủy diệt linh uy ngưỡng thi thể chuẩn bị. Làm lãng tâm kiếm hào cùng sang ngộ tịnh lên không về sau, vừa vặn chắn tê chiếu trước người. Vốn là còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là không đợi lãng tâm kiếm hào há miệng, sang ngộ tịnh đã xuống tới. Giờ khác này sang ngộ tịnh, chỉ cảm thấy chính mình quả thực cũng bị lửa giận đốt cháy. Cảm thương tôn ngộ không, vậy đơn giản là so giết hắn đi còn muốn cho hắn phẫn nộ cùng thống khổ. Mà sang ngộ tịnh triệt để nổi giận rõ ràng nhất kết quả chính là, toàn bộ tuần thiên giới bầu trời bỗng nhiên mây đen rầm rạp, lôi điện trận hiện. chương 529 Cửu Thiên Thanh Lôi. Cùng Chí Thủy số 8 chân giới Thiên bi vượt qua Hoàn Mỹ dung hợp, chẳng những lại để cho sang Ngộ Tịnh thực lực trực tiếp đạt đến nửa bước cảnh giới, càng làm cho hắn đã có được rất nhiều liền chính hắn cũng không rõ ràng năng lực. Hơn nữa sang Ngộ Tịnh đã có thể vận dụng trí Thủy số 8 bên trong Cửu Thiên Thanh Thủy, lúc trước một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi thiếu chút nữa đánh chết giới chủ định phong đột phá đến Tiên Tôn địa tử, cái này Cửu Thiên Thanh Thủy nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhìn xem Sa Ngộ Tịnh trong cơn giận dữ hướng về chính mình lao đến, Tê Chiếu cũng không có bất luận cái gì bối rối. Thiên Tôn cùng nửa bước Thiên Tôn, tuy nhiên chỉ kém nửa bước, nhưng là thực lực nhưng lại có tương đối lớn khác biệt. Sa Ngộ Tịnh thân thể bạo trùng mà đi, mà ở trên người hắn, Thuần thúy Cửu Thiên Thanh Thủy tựa hồ là cảm nhận được Sa Ngộ Tịnh phẫn nộ, cũng vây quanh Sa Ngộ Tịnh bắt đầu bốc lên. Tê Chiếu một tay ngược lại kéo lấy Tôn ngộ Không, tay kia hóa trưởng, chính diện hướng về Sa Ngộ Tịnh đánh ra. Một trường này không có gì kinh thiên động địa vì thế, thế nhưng là lại để cho tất cả mọi người rung động chính là Làm một trưởng này vô vào sang ngộ tịnh Nguyệt Nha sạn bên trên thời điểm, lại đem Nguyệt Nha sạn trực tiếp đập vỡ, sau đó một trưởng này không ngừng nghỉ chút nào lại vỗ vào đằng sau sang ngộ tịnh trên người. Sau đó, sang ngộ tịnh trong ánh mắt rất rõ ràng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngay sau đó cả người ầm ẩm, ẩm bạo liệt, hóa thành đầy trời hơi nước. Tê Chiếu khỏe miệng hiện ra khinh miệt dáng tươi cười, nửa bước thiên tôn, không hơn. Thế nhưng là Tê Chiếu dáng tươi cười còn không có tàn đi, liền như ngừng lại trên mặt của hắn. Bởi vì bị hắn đập bạo liệt hơn nữa tán đã thành đầy trời hơi nước sang ngộ tỉnh cũng không có như hắn tưởng tượng giống như trọng thương hoặc là trực tiếp bị mất mạng, những cái hơi nước tại giữa không trung đống nhiên như là nhận được dẫn dắt giống như toàn bộ bắt đầu vòng quanh tê chiếu xoay tròn. Cái này hơi nước chính giữa, thế nhưng là ẩn chứa có thể hóa giải hết thẻ cửu thiên thanh thủy. Tê chiếu không dám khinh thường mảy may, vội vàng tại thân thể chung quanh bố trí một tầng linh lực vòng bảo hộ. Bang vào hắn thiên tôn thực lực. Mặc dù chỉ là bình thường linh lực vòng bảo hộ nhưng là trình độ bền bỉ đã có thể cùng phòng ngự tính giới khí so sánh với. Ngay tại linh lực vòng bảo hộ vừa mới hình thành sau một khắc những cái vây quanh tê chiếu xoay tròn hơi nước tất cả đều hướng phía cái kia linh lực vòng bảo hộ kích xạ mà đi. Khi tất cả hơi nước tản đi về sau, tê chiếu linh lực vòng bảo hộ ngoại trừ có chút chấn động bên ngoài, hoàn hảo không tổn hao gì. Lần nữa khinh thường cười nói, trí thủy số 8, cũng không hơn A. Thế nhưng là lời nói mới ra miệng. Tê Chiếu đột nhiên túi đầu nhìn về phía tay phải của mình, sau đó hắn sắc mặt biến được tương đối khó xem, bởi vì hắn trong tay ngược lại dẫn theo tôn ngộ không, vậy mà không thấy. Châm rãi xoay người. Nhìn xem nửa quỷ khi hắn sau lưng sang ngộ tịnh, Tê Chiếu giận quá mà cười nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Ta còn là xem thường ngươi. Chính là nửa bước thiên tôn mà thôi, dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Từ khi cùng ta quân dung hợp, khôi phục chính mình thực lực chân chính về sau. Tê Chiếu tính cách đã ở bắt đầu thời gian dần qua có chỗ chuyển biến. Lúc trước nhận thức tôn ngộ không thời điểm. Tê Chiếu biểu hiện ra tính cách cùng diễm thần rất tương tự. Rồi sau đó đến lại thêm rất nhiều trầm ổn cùng lao luyện, bất quá vẫn là tương đối dễ dàng trung đụ. Thế nhưng là hiện nay Tê Chiếu lại làm cho người ta một loại cao cao tại thượng vương giả khí thế, đó là một loại bá đạo trong lại có một chút cao ngạo. Kỳ thật điều này cũng không khó lý giải, Tê Chiếu cái kia đã từng có thể chín đại thần quốc đệ nhất nhân, diệt thế ma quốc giới chủ. Thân chức vị cao dĩ nhiên là có thượng vị người huy nghiêm khí thế, hơn nữa thực lực của hắn khôi phục được thiên tôn. Tại đây chút ít cao nhất bất quá là nửa bước thiên tôn thực lực trước mặt mọi người, tự nhiên mà nói thì có một loại bao quát nguồn dân chăm họ cảm giác. Sang ngộ tịnh cũng không để ý tới tê chiếu. Ôm tôn ngộ không, thoáng thở hồn hẻn mấy ngụm đại khí về sau, thời gian dần qua đứng lên, xoay người, đối với tê chiếu trận mắt nhìn. Giờ phút này sang ngộ tịnh có thể cảm nhận được tôn ngộ không tình huống, cánh mạng tuy nhiên không lo bất quá hắn khí tức cùng linh lực lưu chuyển nhưng là tương đối hỗn loạn, hơn nữa thần thức chấn động cũng cực không bình thường, cảm giác như là đang tu luyện trong tàu hỏa nhập ma. Nếu như không có cường giả vì tôn ngộ không sửa chữa trong cơ thể kinh mạch linh lực, trấn an dẫn đạo thần trí của hắn linh hồn, chỉ sợ tôn ngộ không liền vĩnh viễn cũng muốn không đến, hơn nữa loại trạng thái này ở dưới tôn ngộ không, sở hữu tu vị thực lực còn có thể dần dần giảm xuống, cuối cùng trở tê h. Hanh phế nhân một cái. Tại một vị thiên tôn trong tay dành lại một người. Sa ngộ tịnh cũng không thoải mái. Nhưng là hiện tại, không phải hắn có thể thư giãn thời điểm. Bất luận là thập cho thời điểm chỉ cần một cửa hệ đến đại sư huynh của hắn, sa ngộ tịnh sẽ trở nên hết sức cơ trí, cũng không giống như bình thường như vậy chất phát trung thực. Lại quay đầu nhìn xem lãng tâm kiếm hào, tê chiếu mở miệng nói, như thế nào, các ngươi muốn cho tôn ngộ không chôn cùng sao. Tuy nhiên ta không thể giết hầu tử, nhưng là tiêu diệt ngươi đám bọn họ, lẫn không có vấn đề gì cả. Nói xong, cũng không để cho Lãng Tâm kiếm hào cơ hội nói chuyện, xong trường gỗ, toàn bộ không gian ở trong đột nhiên nhiệt độ chợt hạ, sau đó càng là đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, tại thời điểm này xuất hiện tung bay trong bão tuyết, tê chiếu thân hình biến mất. Cái kia tuyết rơi nhiều không chỉ có cực kỳ rất lạnh, hơn nữa đem tầm mắt của mọi người thậm chí là thần thức đều cho triệt để đã cách trở, tại đây nhau nhau tuyết rơi nhiều trong, mỗi người đều cảm giác mình bị cô lập, hoặc là nói là bị vứt bỏ, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính mình rồi. Loại cảm giác này thật không tốt chịu, nhưng may mà chính là cái này phân loạn tuyết rơi nhiều cũng không có tiếp tục quá lâu, liền biến thành đầy trời giọt mưa, tuyết rơi nhiều. Trong khoảnh khắc chuyển biến là mưa rào tầm tã, bất quá tại đây mưa to chính giữa, tầm mắt của mọi người tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng tới một ít, bất quá thần thức đã hoàn toàn khôi phục Lúc trước tuyết rơi nhiều, là tê chiếu kết tác, mà về sau mưa to, thì là sang ngộ tịnh bằng vào cựu thiên thanh thủy đem bông tuyết cho hóa thành giọt mưa. Đồng thời giải trừ cái kia tuyết rơi nhiều đối với thần thức phong tỏa. Nhưng khi mọi người thần thức khôi phục về sau, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ chi sắc, đặc biệt là vạn quân cùng diễm thần, trong mắt xấu hổ và giận dữ hầu như muốn nhắm người mà cắn. Sở dĩ như thế, là vì lúc này tê chiếu trong tay, đang mang theo linh uy ngượng thi thể. Vừa rồi tuyết rơi nhiều, tê chiếu cũng không phải dùng để công kích. Mà là đang che giấu tầm mắt của mọi người cùng thần thức về sau thừa cơ cấp đi bị vạn quân cùng Diễm Thần khống chế được Linh uy ngưỡng thi thể. Kỳ thật dựa theo tê chiếu thiên tôn thực lực, nếu là muốn cưỡng ép đoạt lại vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là hắn lại lo lắng vạn quân cùng Diễm Thần sẽ cho Linh uy ngưỡng thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là tê chiếu thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Một cỗ thi thể mà thôi, còn đáng như thế sao? Tê chiếu, nếu như ngươi là muốn thi thể này... Bảo ta một tiếng diễm thần ra ra, ta trực tiếp tặng cho người đã thành. Đối với Tê Chiếu, diễm thần vẫn là trong lòng còn có hận ý, loại này hận không chỉ là bởi vì Tê Chiếu phản bội hoàng tuyển mọi người, càng bởi vì Tê Chiếu vậy mà cùng vạn yêu quốc là một phe, vạn yêu quốc cùng hắn, thế nhưng là có diệt tộc huyết hải thông cứu. Tê Chiếu nhìn diễm thần liếc, cười lạnh nói, diễm thần, đừng cho là ta không thể giết ngươi ngươi để lại bất chấp mọi thứ, đối phó ngươi, ta ngoắc ngoắc ngón tay có thể, chính là tôm kép ngại nhép mà thôi. Diễm thần nóng nảy vốn là táo bạo, ở đâu chịu Tê Chiếu nói như thế, lập tức tựa như xách dao xông đi lên, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào, nhưng là thân hình loẻn lên liền đè xuống Diễm thần bà vai, thấp giọng nói, "Đường vọng động, chính ngươi đi lên, đó là chịu chết." Thực lực của hắn, xa xa mà vượt qua ngươi. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hào lợi dụng tinh tú chi lực lập tức lập loẻ đến Diễm thần bên người thời điểm, Tê Chiếu lông mày nhướng lên, thầm nghị trong lòng, "Kỳ quái, linh uy ngưỡng tinh tú chi lực, như thế nào xuất hiện ở trên người của hắn?" Chẳng lẽ hắn đã giết Linh Uy ngưỡng lại cướp lấy hắn tinh tú chi lực. Cái này Linh Uy ngưỡng thật đúng là biệt quất à, không biết hắn phục sinh về sau có thể hay không xấu hổ từ kim mà chết. Nội tâm nghĩ đến, Tê Chiếu một tay dẫn theo Linh Uy ngưỡng cổ áo, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở đây mọi người như thế nào lại lại để cho Tê Chiếu dễ dàng như thế rời đi. Ngoại trừ đã mất đi toàn bộ linh lực phá quân cùng như cũ đang bị diệp tử trị liệu hôn mê bất tỉnh vũ phàm đạo tăng. Kể cả cựu tắc kim cương viên ở bên trong mọi người lập tức sẽ đem tê chiếu vây ở trong đó, nguyên một đám sắc mặt bất thiện nhìn xem tê chiếu. Như thế nào? Như vậy vội vã chịu chết. Các ngươi cho rằng nhiều người thì có dùng. Nếu không phải buồn quân còn có chuyện trọng yếu, các ngươi đã cho ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tê chiếu tựa hồ cũng không có ra tay công kích ý định. Nhìn xem tê chiếu tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu, lãng tâm kiếm hào tiến lên phía trước nói, có phải hay không chịu chết? Vậy cũng muốn đánh đã đá qua mới biết được, ta không cho rằng ngươi cùng tôn ngộ không đại chiến về sau sẽ lông tóc ít bị tổn thương. Hơn nữa, ta cũng rất muốn thử xem cái này mới được đến năng lực, mạnh bao nhiêu, sang ngộ tịnh, động thủ. Theo lãng tâm kiếm hào một câu cuối cùng hét to lên tiếng, ông tôn ngộ không sang ngộ tịnh đột nhiên rơ lên tay trái của mình, sau đó đột nhiên vung lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời sấm sét nổ vang, to như hạt đậu hạt mưa như là mưa to giống như quần quận mà rơi, bất quá cái này rơi xuống sâu sắc mưa. Đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi, theo sát phía sau, là trên 9 tầng trời một đạo thanh bích sắt sấm xét. Sa ngộ tịnh cùng tiểu hầu tử hợp lực dẫn phát cửu thiên thanh lôi, bay thẳng đến tê chiếu đánh xuống. Đồng thời, cái kia bị đạo chuẩn một mực phong ấn diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên triển khai. chương 530, phong ấn bài trừ, hồng quang nhập thể. Cái kia diệt thế cửu đầu xà chấn động, hiển nhiên so với kia một đạo cửu thiên thanh lôi muốn tới càng thêm rung động. Đạo chuẩn cùng tôn ngộ không đã từng nói qua Hắn có thể phong ấn chặt siêu cấp diệt thế cửu đầu xa động tác một canh giờ, nhưng là bây giờ khoảng cách một canh giờ, còn có nửa khắc đồng hồ thời gian, Hiển nhiên đạo chuẩn còn đánh giá thấp cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xa sức mạnh. Tuy nhiên mọi người bị đang tại lắc lư giấy rủa diệt thế cửu đầu xa đều hấp dẫn ở ánh mắt, thế nhưng là tê chiếu chẳng qua là liếc qua diệt thế cửu đầu xa, trong ánh mắt tuy nhiên toát ra vẻ lo lắng, nhưng là sự chú ý của hắn càng nhiều hơn là ở đằng kia đạo cửu thiên thanh lôi phía trên. đạo này thiên thanh lôi Là sa ngộ tịnh lợi dụng trí thủy thiên bi sức mạnh dẫn động tuần thiên giới trên 9 tầng trời lôi điện cùng mây đen, hơn nữa do tiểu hầu tử dẫn động, dù sao đã từng tiểu hầu tử lẫn đỉnh phong trạng thái thời điểm là có thể điều khiển cựu thiên thanh lôi, hơn nữa lãng tâm kiếm hào đang âm thầm dùng chính mình nửa bước thiên tôn cảnh giới điên cuồng hướng về trên 9 tầng trời phát ra mà đi, làm ra một cỗ muốn đột phá tư thế, ba người hợp lực, rốt cục dẫn rơi xuống. Cái này một đạo cựu thiên thanh lôi, hơn nữa còn là không có chút nào suy yếu So với lúc trước bổ Diệp Tử đạo kia thế nhưng là mạnh rất nhiều rất nhiều. Sa Ngộ Tịnh Chí Thủy Bi tuy nhiên đồng dạng có thể vận dụng Cửu Thiên Thanh Thủy, thế nhưng là bàn về lực công kích, Cửu Thiên Thanh Lôi tuyệt đối toàn thắng Cửu Thiên Thanh Thủy. Sớm xét, từ trước đến nay chính là các loại nguyên tố chính giữa bá đạo nhất. Tê Chiếu cũng không dám chậm trễ chút nào, hai tay dơ lên cao cùng đỉnh đầu, quần quận ma khí cùng cực hạn băng xương khí tức đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái che trời cự mãng bộ dáng cứng ngắc lấy ngang nhiên đánh xuống Cửu Thiên Thanh Lôi đụng phải đi lên. Đồng thời, tại tê chiếu sau lưng, một cái đen kỹ sắc ra tay cánh tay hư ảnh từ hư không hiện hiện, theo sát lấy cái kia che trời cự mãng liền hướng, cựu thiên thanh lôi đụng phải đi lên. Đang phản kích cựu thiên thanh lôi khoảng cách. Tê chiếu lẫn nhịn không được nhìn cái kia diệt thế cựu đầu xa liếc, tê chiếu phát hiện 9 cái đầu rắn, hiện tại đã có 3 khối hầu như chính là tránh thoát đạo chuẩn phong ấn. Tối đa chỉ cần 7-8 cái hô hấp, diệt thế cựu đầu xa tuyệt đối có thể triệt để khôi phục hành động, đến lúc đó chính là nó điên sát bãi lúc sau Chết tiệt, ngự linh giả đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự đã chính mình trốn? Nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng, bất quá tê chiếu cũng không có cái gì biện pháp, hiện tại muốn làm, trước tiên là khiên qua cái này một đạo cửu thiên thanh lôi. Cái kêu che trời cự mãng trực tiếp cùng cửu thiên thanh lôi đụng vào nhau. Cái kêu cự mãng tuy nhiên khổng lồ, tuy nhiên lại cũng không phải cửu thiên thanh lôi đối thủ, tại tiếp xúc lập tức. Đầu rắn cũng đã bảo tán thành đầy trời khí vụ. Mà Cửu Thiên Thanh Lôi uy thế thì là không giảm chút nào một đường hướng phía dưới đánh, rớt, ngáy mắt cả đầu cự mãng liền đều bị Cửu Thiên Thanh Lôi cho chém thành màu đen sương ngủ. Sau đó, cái kia đen kịt sắc năm đấm đã nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên lúc này đây Tê Chiếu cũng không có triệu hồi ra màu đen kia vạn trượng bóng người. Bất quá một quyền này uy lực đồng dạng mạnh mẽ. Lúc ấy công kích tôn ngộ không thời điểm, cái kia vạn trượng bóng người một kích toàn lực bị chi bắt chặn, lúc ấy Tê Chiếu thật là giật mình, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Cái này Chi Bắc tuy nhiên đã mất đi tất cả lực công kích, thế nhưng là hắn lại đem cái kia cán trường mâu chính giữa. Đời thứ nhất Chi Bắc còn sót lại sức mạnh toàn bộ hấp thu hơn ngươi chuyển hóa làm lực phòng ngự của mình, cũng chính là cái kia khuy thiên linh quy mai rủa phía trên. Đời thứ nhất Chi Bắc là cái gì thực lực? Đây chính là đã vượt qua thiên tôn, tiếp cận điểm cuối của con đường trí tôn đại năng. Tuy nhiên còn sót lại thần thức C Úng sức mạnh cũng không nhiều, bất quá khi toàn bộ hóa thành lực phòng ngự về sau ngăn hắn lại một cách này cũng không khó khăn. Húng chi lúc ấy tê chiếu một quyền kia cũng không phải là đã dùng hết tất cả sức mạnh, bởi vì hắn biết rõ tôn ngộ không không thể chết được, hắn nếu là vận dụng toàn bộ sức mạnh, hắn có lòng tin đem chi Bắc tính cả tôn ngộ không toàn bộ đuổi giết thành tạt bã, thế nhưng là như vậy chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc nào đều muốn cho mình giấu, đây mới là thủ thắng chi đạo. Yếu như cùng hiện tại, đây chỉ có cánh tay mà phát ra một quyền, uy lực cùng công kích tôn ngộ không thời điểm không sai biệt lắm. Tê Chiếu đồng dạng không có dùng vận dụng hắn tối chung cực sức mạnh, bởi vì này tốt sức mạnh đã có thể cho hắn né tránh Cửu Thiên Thanh Lôi, nếu như có thể né tránh, vì cái gì nhất định phải dùng lực lượng càng mạnh đi chống cự đâu. Cái kia đen kỳ sắc nắm đấm cùng Cửu Thiên Thanh Lôi chính diện đụng nhau, vốn là vô vọng mà đều bị lợi Cửu Thiên Thanh Lôi lại bị một quyền này nền ở giữa không chung dừng lại, chỉnh thể nhìn qua đều ảm đạm rồi rất nhiều. Mà Tê Chiếu liền thừa dịp Cửu Thiên Thanh Lôi quang mang ảm đạm lập tức thân hình biến mất. Đối mặt Cửu Thiên Thanh Lôi Tê Chiếu cũng không cần bắt nó đánh tan, chỉ có bài chữ rơi dụng đối với mình tập trung là được rồi. Mà theo sau Tê Chiếu cùng nhau biến mất, còn có Linh uy ngưỡng thi thể. Mọi người nhưng thật ra là mắt thấy Tê Chiếu biến mất, tuy nhiên lại không ai đuổi theo mau Không nói đơn đã độc đấu có thể hay không đánh thắng được Tê Chiếu, nhưng là cái kia đã mất đi tập trung mục tiêu mà trực tiếp đánh xuống đến cửu thiên thanh lô. Ý cũng không phải là bọn hắn có thể cứng gian tiếp, đặc biệt là Diệp Tử. Tại Cửu Thiên Thanh Lôi cưng vừa đánh xuống đồng thời hắn cũng đã kéo dắt lấy Vũ phàm Đạo Tăng nhanh như chấp chạy ra đi thật xa, đối với Cửu Thiên Thanh Lôi, nhưng hắn là căm thủ đến tận xương tụy. Lúc này Diệp Tử nhìn qua cực kỳ mỏi mệnh cùng Tiểu Thụy, thậm chí cả người đều gầy vài vòng. Lúc này bản thân linh lực cùng sinh mệnh lực trên phạm vi lớn tiêu hao kết quả. Dù sao mọi người tại đây không có một cái nào kẻ yếu, bọn hắn bị thương cũng không phải cái gì vết thương nhỏ, cho nên chỉ hết đứng lên đó là tương đối hao phí thể lực sinh mệnh lực. Bất quá cũng may có đạo chuẩn cho hắn một đoạn bồ đề cảnh, bởi vậy chỉ cần các loại vũ phàm đến tăng thương thế ổn định, lợi dụng bồ đề cảnh tự hành khôi phục thoáng một phát là. Được rồi. Ngoại trừ diệp tử, những người còn lại cũng là vội vàng lôi kéo bên cạnh đồng bạn tranh thủ thời gian hướng về xa xa tranh nẽ. Cái này tê chiếu quả thật là hào thủ đoạn, tuy nhiên lãng tâm kiếm hào cũng không nhận ra cái này một đạo cửu thiên thanh lôi có thể tiêu diệt tê chiếu, nhưng là như thế nào cũng có thể lại để cho hắn chịu chút ít tổn thương. Thế nhưng là không nghĩ tới tê chiếu chẳng nhưng không có bị thương càng là lợi dụng cái này cựu thiên thanh lôi trốn. Thiên tôn cấp bậc cường giả vốn có uy năng, quả nhiên không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng cùng độ lượng. Cái kêu cựu thiên thanh lôi theo sát phía sau trực tiếp trên mặt đất nổ, kịch liệt tiếng nổ vang về sau, một đạo sâu không thấy đáy cháy đen hố to xuất hiện ở trước mọi người vị trí. Có thể tưởng tượng, nếu là mọi người tốc độ đọc lại chậm hơn một bước, chỉ sợ sẽ là cái hài cốt không còn thân tử đạo tiêu, kết cục. Không phải độ kiếp thời điểm bị cửu thiên thanh xét đánh, đây chính là không có nửa phần chỗ tốt. Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa vang lên một tiếng chấn nhiếp tâm hồn xà hịt kha zzz, diệt thế cửu đầu xà, đã triệt để tránh thoát phong ấn. Mọi người vội vàng ngừng đầu, nhưng khi nhìn đến nhưng là một đạo lưu quang tự diệt thế cửu đầu xà bên kia rơi xuống, mà mục tiêu, đúng là mọi người. Tất cả mọi người quá sợ hãi đều cho rằng đây là diệt thế cửu đầu xà công kích, thế nhưng là diễm thần trật nói, không đúng, đây không phải là công kích. Cái kia, đó là đạo chuẩn sư Tôn Khí tước. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp hóa thân ngàn mét hỏa phượng, hai cánh chấn động đã phóng lên trời, nên hướng rơi xuống lưu quang. Thế nhưng là lại để cho Diễm Thần kinh ngạc chính là, khi hắn dơ cao lên hai tay chuẩn bị ở nhờ cái kia rơi xuống lưu quang thời điểm, cái kia lưu quang lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Một màn này lập tức đem Diễm Thần sợ tới mức không nhẹ, vội vàng túi đầu kiểm tra thân thể của mình. Muốn biết rõ lúc trước bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm chỉ có như vậy. Một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất sau đó nhập vào cơ thể mà ra. Bất quá kiểm soát của mình một phen, phát hiện mình cũng không có chuyện gì, vì vậy quay người hướng về phía dưới rơi đi. Hắn quay người lại, lại chứng kiến đạo kêu lưu quang đang tại trước mắt hắn, diễm thần còn tưởng rằng là vừa rồi chính mình không có tiếp được, vội vàng hai cánh chấn động lần nữa hướng phía dưới đổi tới, thế nhưng là cái kia lưu quang tựa hồ là đặc biệt vì tránh nẻ diễm thần giống như vậy mà ở giữa không trung ra tốc. Diễm thần nhanh chóng la lớn, ra da là ta a thế nhưng là cái kia lưu quang cũng không để ý tới hắn, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh. Ngay tại tất cả mọi người chơ mắt nhìn ánh mắt cùng cái kia lưu quang một trước một sau hướng về mọi người rơi xuống thời điểm, lãng tâm kiếm hào đầu tiên phản ánh đi qua, nhanh, mang theo hầu tử lui về phía sau, cái kia lưu quang mặc dù có đạo chuẩn tiền bối khí tức nhưng là địch ta không rõ, không thể để cho hắn tiếp cận. Thế nhưng là lãng tâm kiếm hào lời của vừa dứt, cái kia lưu quang vậy mà đột nhiên biến mất tại hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm Đã là tôn ngộ không cái chán. Không gian khiêu dược, đây thật là đạo chuẩn chiêu số. Mọi người căn bản chưa kịp phản ứng, cái kia so tôn ngộ không đầu còn muốn lớn hơn ánh sáng màu đỏ đống nhiên co rụt lại, co lại thành chỉ có long nhãn lớn nhỏ, sau đó trực tiếp chui vào tôn ngộ không cái chán. Thẳng đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Sa ngộ tịnh vội vàng vài bước đi tới tôn ngộ không bên người, sơ soạn thoáng một phát tôn ngộ không cái chán, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vết thương. Ngay tại hắn chuẩn bị dụng thần nhận thức thăm dò vào tôn ngộ không trong đầu dò xét thời điểm, tại tôn ngộ không trên người bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực độ khí tức kinh khủng, hơi thở này lại để cho sang ngộ tịnh vội vàng rút tay trở về hơn nữa về phía sau rút lui mấy đi nhanh. Mà những người khác mặc dù không có sang ngộ tịnh trật vật như vậy, bất quá cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn thân hình rút lui. Mà tôn ngộ không, vốn là nằm thẳng trên mặt đất thân thể, thời gian dần qua lơ lưỡng. chương 531, Linh uy ngưỡng phục sinh. Lúc này diễm thần cũng đã biến thành bóng người rơi xuống, lãng tâm kiếm hào hỏi thăm diễm thần có sao không, tại đã chiếm được diễm thần chối bỏ trả lời về sau, mọi người lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở tôn ngộ không trên người. Lúc này tôn ngộ không bị cái kia lưu quang chui vào thân thể về sau, ngoại trừ thân thể trôi nổi dựng lên về sau, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, lãng tâm kiếm hào cùng sang ngộ Tịnh nước mày, không nói hai lời vội vàng lôi kéo người bên cạnh liền hướng xa xa toàn lực chạy trốn mà đi Sa ngộ tịnh càng dứt khoát, vung tay lên, một cái thủy long xuất hiện, xoáy lên lãng tâm kiếm hào chưa kịp trảo người phát đủ chạy như điên. Hai người đã là nửa bước thiên tôn thực lực, bởi vậy hơn nữa chính là toàn lực phi hành, tốc độ kia đã đạt đến một cái tương đối trình độ. Ngay tại hai người bọn họ mang theo những người còn lại chạy trốn đi ra ngoài người thứ ba hô hấp thời điểm, tôn ngộ không trên người bỗng nhiên tản mát ra mấy dùng nghìn đạo hào quang. Những cái hào quang nhìn qua giống như là tôn ngộ không trong cơ thể đang có một viên không ngừng tản ra quang cùng nhi Nóng, mặt trời nhỏ, làm cái kia tản mát ra đi hào quang đạt tới một cái cực hạn thời điểm, toàn bộ tuần thiên giới cũng bắt đầu run dậy, mà diệt thế cửu đầu xà bởi vì vừa mới đột phá đạo chuẩn phong ấn, còn chưa kịp bắt đầu phá hư, đã bị tôn ngộ không trên người tản mát ra khí tức cùng hào quang hấp dẫn lực chú ý làm 9 cái đầu rắn tổng cộng 18 khối cực đại đôi mắt toàn bộ nhìn về phía trong mắt hắn như là con sâu cái kiến giống như tôn ngộ không về sau, diệt thế cửu đầu xà 18 khối mắt rắn chính giữa đột nhiên dâng lên sợ hãi th Có thể làm cho cái này đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà sợ hãi. Cái này có thể sao? Tuy nhiên theo như lẽ thường mà nói, cái này trong vũ trụ tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho cái này diệt thế cựu đầu xà sợ hãi, nhưng là nó đích đích xác sắc, sắc là ở chứng kiến tôn ngộ không về sau. Sợ hãi. Bởi vậy trong lúc nhất thời diệt thế cựu đầu xà vậy mà quên muốn bắt đầu hủy diệt tuần thiên giới, liền như vậy chín cái đầu rắn loạn trọng, chạm chạm vào tôn ngộ không. Tựa hồ đang đợi cái gì? Mà bởi vì diệt thế cửu đầu xà bị tôn ngộ không hấp dẫn lực chú ý, tất cả mọi người đã chiếm được khó được tạm nghỉ thời gian. Trong đó cảm thụ sâu nhất, chính là Tê Chiếu. Khi hắn cảm nhận được diệt thế cửu đầu xà sắp đột phá đạo chuẩn phong ấn thời điểm, hắn hầu như đều muốn tuyệt vọng. Ngự Linh giả quả thật nuốt lời, hắn vậy mà thật sự bỏ xuống hắn và Linh uy ngưỡng. Thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu cho rằng diệt thế cửu đầu xà sắp sửa bắt đầu hủy diệt thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà vậy mà đình chỉ động tác Ngược lại là trừng mắt cực đại xà nhãn nhìn xem cái nào đó địa điểm. Tuy nhiên tê chiếu cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá tổng so hiện tại mà bắt đầu hủy diệt tuần thiên giới tốt. Thân là diệt thế ma quốc từng đã là giới chủ, đối với diệt thế cựu đầu xà loại này đồ đẳng thần thú hắn tê chiếu thật sự là hiểu rất rõ. Mà đây cũng là vì cái gì khi hắn phát hiện cái này đầu siêu cấp diệt thế cựu đầu xà đã phá vỡ phong ấn thời điểm. Thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà một khi bắt đầu phong thích chính mình hủy diệt khí tức hơn nữa bắt đầu đối phương này thế giới tiến hành diệt thế thời điểm, phương này thế giới cũng sẽ bị phong bế. Cái này không chỉ là diệt thế cửu đầu xà năng lực, càng là phương này vũ trụ quy tắc, cái này quy tắc trí cao vô thượng. Không có ai có thể đánh vỡ. Mà bây giờ diệt thế cửu đầu xà tuy nhiên tạm dừng đối với tuần thiên giới hủy diệt. Thế nhưng là trừ phi là có đại năng có thể lần nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà bằng không thì cái này diệt thế nhất định là sẽ tiếp tục tiếp nữa, mà một khi bắt đầu hắn tê chiếu vừa rồi không có kịp thời ly khai nơi đây, vậy hắn sớm muộn gì đều vẫn là không sai. Diệt thế cửu đầu xà chỗ hủy diệt thế giới, bên trong hết thảy sinh linh đều muốn sẽ bị triệt triệt để để hủy diệt, hắn tê chiếu mặc dù là thiên tôn cảnh giới, nhưng là trốn không ra cái này trí cao vũ trụ quy tắc. Đã tìm được một chỗ so sánh bằng phảng sơn núi chỗ, đem linh uy ngưỡng tiện tay một ném. Tê chiếu nhìn thoáng qua cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, Sau đó thấp giọng nói, đã thành, hiện tại nơi đây an toàn, tranh thủ thời gian sống lại à, tuy nhiên một hồi khả năng lẫn sẽ chết, nhưng như thế nào cũng phải kiên trì đến cuối cùng một khắc, chết tiệt ngự linh giả, vậy mà thật sự đem hai ta cũng coi như kế đi vào. Tuy nhiên tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng một mực ở phòng bị ngự linh giả, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra ngự linh giả vậy mà ở thời điểm này liền trở mặt, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ về sau chỉ có chính hắn, hắn như thế nào đối kháng kẻ thứ ba thế lực người sao chiếu tiếng nói vừa giúp trên mặt đất Linh Huy ngưỡng nơi trái tim trung tâm vốn là bị lãng tâm kiếm hào thất tinh Long Nguyên xuyên thủng miệng vết thương trận bắt đầu khép lại cái kia hộp Ngọc tốc độ tuyệt đối lại để cho diệp tử nhìn đều xấu hổ vết thương thật lớn gần kể 3 năm cái thời gian hô hấp liền triệt để khép lại nhưng lại cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy nếu chỉ là bên ngoài thân ngoại thương khép lại đó cũng là không có nửa điểm tác dụng mà Linh Huy ngưỡng lần này thế nhưng là liênên tâm tạng, bẩn đều triệt để phục hồi như cũ Bất quá Linh Huy ngưỡng trái tim của mình đã bị Lang tâm kiếm hào một kiếm kia triệt để phá hủy mà hắn hiện tại trong lồng ngực đang tại nhảy lên trái tim nhưng là lúc trước Bạch đế bạch Triều cự cái chết thời điểm đưa cho Linh Huy ngưỡng chính là cái kia nói cách khác Linh Huy ngưỡng bằng vào bạch triều cự cho hắn trái tim đó tạo bẩn một lần nữa xuống lại làm cái kia miệng vết thương khép lại về sau tại Linh Huy ngưỡng trong lồng ngực rất nhanh liền chuyển ra cực kỳ hữu lực tiếng tim đập, mà Linh Huy ngưỡng hai mắt nhắm chặt cũng chầm chậm mở ra Có chút khó khăn đứng người lên, sờ lên ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng mà hoạt động tứ chi cùng thân thể. Linh uy ngưỡng mặt không hề phân nói, thật sự là lật thuyền trong mương. Ta rơi xuống lớn, cỡ nào quyết tâm mới đưa tới hư không tinh tú chi lực ý định tiến hóa làm tử kim tinh tú kỳ lận. Tuy nhiên lại tại cuối cùng một khắc bị lãng tâm kiếm hào cho đánh lén. Chắc hẳn, ta cái kia đưa tới tinh tú chi lực, không phải là bị lãng tâm kiếm hào tên kia cho hấp thu chính là bị sang ngộ Tịnh cho hấp thu. Đáng giận, cái này tốt rồi. Chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội Thấy đủ à May mắn Bạch Chiêu cự đem hắn trái tim cho ngươi Bằng không thì cái kia như thế nào Lại đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện Nói thật thật sự rất hâm mộ các người ngu đế Thậm chí ngay cả trái tim Cũng có thể đổi lấy sử dụng Hiện tại ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức xấu Tê Chiêu nói xong Linh uy ngưỡng trong thanh âm mang theo chút ít đáng chắc nói Còn có cái gì so với ta Tử Kim Kỳ lân huyết mạch chính giữa trà trộn Vào điên cuồng huyết nước ra thi Thật không biết này sẽ sẽ không ảnh hưởng ta về sau, nếu ta biến trở về kỳ lần chân thân lại mọc ra một thân lông trắng, ta nhất định sẽ trực tiếp tử vẫn mà chết. Tê Chiếu nhét miệng, hắn phát hiện cái này Linh uy ngưỡng vẫn còn có tâm tình cùng mình hay nói giỡn, điều này không khỏi làm cho Tê Chiếu hết sức bội phục Cái này tin tức xấu chính là, hai chúng ta bị Ngự Linh giả tính kế, vừa rồi diệt thế cựu đầu xà đã đã phá vỡ đạo chuẩn phong ấn, khi đó Ngự Linh giả cũng không có xuất hiện cứu hai ta. Tuy nhiên hiện tại không biết cái kia diệt thế cựu đầu xà vì cái gì không có bắt đầu công kích, ta nghĩ loại trạng thái này cũng không tiếp tục quá lâu, ta có thể cảm giác được, phương này thế giới chính giữa đang có một cô kinh khủng không cách nào hình dung khí tức đang tại hình thành. Đã quen thuộc mới trái tim mang cho biến hóa của hắn, Linh uy ngưỡng cũng là cẩn thận cảm thụ một phen, cái này trong mắt đáng chắc càng thêm nồng đậm. Không chỉ có như thế, vạn yêu quốc người tự hồ đang tại gặp cái gì công kích mãnh liệt, bọn hắn ở lại ta chỗ này một tia linh hồn chi hỏa đã tắt sáu đóa. Ai, người tính không bằng trời tính a, coi như là ta cũng không biết cái này tuần thiên giới đến tột cùng sẽ như thế nào. Nếu như là Diệt Thế Cửu Đầu xà bắt đầu hành động, cái kia tuần thiên giới kết cục nhất định là triệt để hủy diệt, mà hai ta đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà nếu như là chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa, kết quả tốt nhất là ngăn cản Diệt Thế Cửu Đầu Sà, kém nhất kết quả là bọn hắn chỉ cứu đi Minh Thần. Quân, chúng ta kết cục lẫn một cái chết. Chiếu cau mày, Suy tư thoáng một phát đạo, tuyệt đối không thể để cho chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa, dùng tuần thiên giả tính cách cùng nóng nảy, hắn có khả năng nhất cách làm chính là phong ấn chặt diệt thế cựu đầu xả sau đó tính cả mấy vị khác chấp pháp giả đem chúng ta tất cả mọi người bộ phận giết sạch. Dù sao cho dù chúng ta đều chết hết, bọn hắn còn có 7 người, 7 vị thiên tôn, cũng vậy là đủ rồi. Linh uy ngưỡng nhẹ gật đầu, hết thể kế hoạch thành công trụ cột, đều là tại chấp pháp giả không thể trong 3 ngày qua phát hiện tuần thiên giới biến hóa trên cơ sở Tê Chiếu, ngươi nói, có hay không khả năng, chúng ta nghĩ biện pháp đem diệt thế cửu đầu xà một lần nữa phong ấn. Cùng lắm thì đến lúc đó sẽ đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên ngự linh giả trên người, mấy người ngự linh giả đã từ bỏ chúng ta, ta nghĩ hắn khẳng định đã không ở nơi này. Lắc đầu, Tê Chiếu nói, đều muốn phong ấn một cái diệt thế cửu đầu xà, không phải là không có khả năng, nhưng là cần phong ấn chính là cái người kia thực lực là diệt thế cửu đầu xà ít nhất gấp đôi trở lên hoặc là có được cái gì cực kỳ cường đại phong ấn thủ đoạn. Dù sao hai người chúng ta là làm không tới. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng thương lượng kế tiếp sửa như thế nào hành động thời điểm, tôn ngộ không bên kia đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Làm tôn ngộ không lên không về sau toàn thân đỗng nhiên bắt đầu tản mát ra một tia cực kỳ khủng bố khí tức. Hơn nữa khi hắn cách đó không xa mọi người có thể cảm giác được tôn ngộ không tựa hồ đang tại điên cuồng hấp thu cái gì. Ta như thế nào cảm giác, hầu tử đang tại hấp thu vũ trụ pháp tắc đâu. Hơn nữa, còn không phải một đạo. chương 532 Đạo chuẩn ý tưởng điên cuồng.